bằng hữu của ta, chúng ta không phải thần, không có khả năng mọi chuyện như ý, cục diện bây giờ, dù sao cũng so chúng ta đồng thời đối mặt huyết minh 7 người đoàn đội mạnh đi. Một tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá, tâm hắn đau vừa rồi thuốc nổ. Những cái kia giấu ở máy móc chiến sĩ si thể nội, đem nổ mã nổ nửa chết nửa sống thuốc nổ, đều là hắn cống hiến ra tới. Những cái kia thuốc nổ, vốn là một một sở trường bạo phá đồng đội di vật, uy lực của nó từ nổ mã tổn thương bên trong, đó có thể thấy được giá trị của bọn nó. Nhất là viên kia còn sót lại bản số lượng có hạn cao năng bom, coi như một không phải tu luyện bạo phá. Lấy ra cũng một trận thì đau. Ngươi còn nói, vừa rồi muốn ta xuất ra viên kia cao năng bom lúc, là ai vô ngữ cam đoan, nhất định vung giá trị của nó, trọng thương bọn hắn. Một bất mãn nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, khoảng cách gần như thế, ngay cả cái hệ phụ trợ đều nổ bất tử, khẳng định là ngươi bom ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Vân Kỳ cười mắng. Ngúa, cái này cũng quán ta. Rõ ràng là ngươi thiết lập ván cược xảy ra sai sót, bị bọn hắn hiện bom vết tích. Đó cũng là ngươi bom vấn đề, danh xưng bản số lượng có hạn, ngay cả không khói kỹ thuật đều làm không được. Hai người ngươi chửi một câu, ta về một câu, nói một bên lẳng lặng không nói mà nệ tổ cùng linh điệp đầu đầy bước lên Hà Tuyến. Đều đánh tới cửa, hai cái vị này ngược lại là không tim không phổi chính mình dùng beng. Cuối cùng vẫn là Vân Kỳ đánh ra không ngừng không nghĩ cái lộn, đủ rồi, vấn đề của ngươi trước để một bên, không chấp nhặt với ngươi tiếp xuống một trận chiến mới là trọng điểm. Một vốn định mắng lại hai câu, kết quả nghe được Vân Kỳ nói đến trọng điểm hai chữ, cũng biết bây giờ không phải là cái cọ thời điểm. Vân Kỳ rất hài lòng một biểu hiện, gật đầu nói, tiếp xuống một trận chiến là chúng ta phòng tuyến cuối cùng, có thể đem nhóm này người xâm nhập đánh tan, liền đều xem một trận. Nói, Vân Kỳ một chỉ đại bạc bình phong bên trong lấy ý bọn người, ba người này liền thoát khỏi các ngươi hai vị. Magneto cùng Linh Điệp khẽ giật mình, Vân Kỳ trong miệng hai người Rõ ràng chỉ là chính mình, chúng ta. Nhưng chúng ta đối với địch nhân không có các người hiểu như vậy à? Linh Điệp hỏi. Vừa rồi đọ sức bên trong, Vân Kỳ không chỉ là bố trí cạm bấy đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là lợi dụng nhóm này người xâm nhập tính cách, đem tính tình táo bạo nhất nộ mã cho hồ chết. Mặc dù tại hồ lưu ý lúc xảy ra chút sai lầm, nhưng đại phương hướng vẫn là chính xác, chỉ ít bạch bạch tiêu hao hết lưu ý một khỏa cứu mạng hạt giống. Vân Kỳ cười nói, cái này dễ thôi, một Ngươi ở phía trên cùng bọn hắn giao thủ qua một đoạn thời gian, đem ngươi trong chiến đấu hiểu rõ đến ba người tư liệu nói cho hắn biết. Một gật đầu nói, việc rất nhỏ. Hắn đem ba tiên huyết minh cựu địch tư liệu giản lược nói một lần, chuyên trọn trọng điểm giảng. Mã nệ tổ cùng Linh Điệp vừa nghe vừa gật đầu. Bất quả, khi bọn hắn nghe được cái kia người da trắng người xâm nhập cắt là khôi lội sư, có được điều khiển đại lượng con dối hình người về sau, Linh Điệp nói, nói như vậy, chúng ta không chỉ là đối mặt bọn hắn ba người rồi. Một gật đầu nói, "Không sai, các dam hiểu đem nhân loại thi thể cải tạo thành khối lõi, đã có thể vì mình tác chiến, cũng có thể dùng để phụ trách thám tử tình báo, mà hắn chỗ lợi hại nhất thì là có được ba cái đặc thù khối lõi, đây không phải là trước đó chúng ta gặp qua con rối hình người, mà là chân chính vì chiến đấu mà tồn tại khối lõi, là cấp lớn nhất ác chủ bài. Nếu như kế tiếp là sinh tử quyết chiến, ta nghĩ các ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy cái kia ba bộ đặc thù khối lõi." Linh Điệp cau mày nói, Đây chẳng phải là nói, hai người chúng ta đồng thời đối mặt ba tên người xâm nhập lúc, còn muốn đối mặt ít nhất là ba cái trở lên số lượng khôi lỗi. Cái này hiện nhiên không phải một tin tức tốt. Trước 152, phân phối nhiệm vụ, hạ. Từ vừa rồi cao năng bom bạo tạc bên trong, Linh Điệp đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem mình cùng đám kêu người xâm nhập đổi chỗ cân nhắc. Nếu đổi lại là mình đứng tại dưới tình huống lúc đó, Linh Điệp đoán chừng mình liền tâm linh chi lực cũng không kịp kích phát, liền bị bạo tạc nuốt mất. Trái lo phải nghĩ Sợ là ngay cả ba thành sống sót năm chắc đều không có. Có thể địch người lại không thụ cái gì lớn tổn thương, ngoại trừ một cái vốn là thòi thốc nặng tản nhân sĩ bên ngoài, nỗ mã. Mã nghệ tổ cùng Linh Điệp là người đột biến bên trong nhân tài kiệt xuất, lại trải qua thiên khải hai lần cường hóa, bọn hắn tự xưng là thực lực đã đạt đến người đột biến trình độ đăng phong tạo cực, cần phải bọn hắn một đối một cùng người xâm nhập bên trong một người giao thủ, đều không có niềm tin tuyệt đối, chớ đừng nói chi là đồng thời đối mặt ba cái cộng thêm một đống số lượng không rõ khôi lỗi. Yên tâm đi, phương diện này ta đã sớm cho các ngươi cân nhắc qua tới. Vân Kỳ đang khi nói chuyện, phòng điều khiển chính lớn như vậy điện tử cửa kim loại mở ra, từ bên trong đi ra năm sáu người ảnh tới. Cái này khiến một bọn người giật nảy mình, kém chút đem ra hỏa cùng bọn hắn làm. Cũng may phòng điều khiển chính ánh đèn đầy đủ tươi sáng, rất ngoan nhìn rõ ràng người đến thân phận. Lại là một đám hành động cứng ngắc zombie. Linh Điệp nói, ngươi chuẩn bị dùng cửa khẩu thứ 2 người đột biến zombie đi đối phó bọn hắn. Không hổ là cực kỳ thông minh linh điệp tiểu thư, ngươi đã đúng." Vân Kỳ vỗ tay phát ra tiếng. Mã Nhụy Tổ gật đầu nói, "Như thế cái ý đồ không tồi, đối phó cái gọi là con rối hình người hẳn là dư giải." Nhưng linh điệp cùng Mã Nhụy Tổ còn chưa yên lòng, Vân Kỳ phía dưới một câu lại lần nữa khơi gợi lên nghi vấn của bọn hắn, "Muốt, ngươi đi lên. Muốt cùng linh điệp bọn người, đợi tại hạng trưởng bình đài phía dưới, nghe Vân Kỳ gọi mình." Lập tức thả người nhảy lên cao hơn một trượng bình đài. Tìm ta có chuyện gì? Tự nhiên là chuyện tốt. Nói, Vân Kỳ một phát bắt được một tay, cưỡng ép đặt tại khống chế thủy tinh cầu bên trên, nơi này liền giao cho ngươi. Giao cho ta. Muốt mờ mịt nhìn về phía Vân Kỳ, nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói, nhưng ta không biết a. Dù là Thiên Khải trước khi đi không có lấy đi thủy tinh chìa khóa, muốn khống chế cả chiếc vũ trụ mẫu hạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, cái này dù sao cũng là đến từ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, ở trong sân người Đối ngoại tinh ngôn ngữ cũng chưa viết đều hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Khải có thể mượn chìa khóa trợ giúp, cùng khống chế thủy tinh cầu phụ trợ dưới, có thể điều khiển bên trong một bộ phận thiết bị trang bị, đó là bởi vì tinh thần lực của hắn không hề tầm thường. Cái khác tinh thần lực không đủ người, căn bản là không có cách điều khiển chiếc này khổng lồ mẫu hạng. Ma Vân Kỳ là một ngoại lệ, hắn linh năng thuộc tính là khống chế hết thảy khoa học kỹ thuật bờ UG, chỉ cần là bị chủ thần sáng tạo ra khoa học kỹ thuật sản phẩm, đều không thể trốn qua linh năng thuộc tính cảm giác cùng khống chế mà ngoại trừ Thiên Khải cùng Vân Kỳ bên ngoài, không thể so với bọn hắn tốt hơn điều khiển mẫu hạo, trừ phi tinh thần lực sở trường giáo sư ít phục sinh. Cho dù là có được tâm linh chi lực linh điệp, cũng làm không được. Mà một hết lần này tới lần khác cũng không phải tinh thần lực sở trường người, kia liền càng không cần nói. Mọi người còn tưởng rằng Vân Kỳ sẽ thủ vững cương vị, vì mọi người cung cấp sân nhà chi tiện, nhưng bây giờ hắn chủ động nhường ra quyền khống chế, giao cho một cái nhiều nhất mở ra đại môn cùng lồng năng lượng một đến điều khiển mẫu hạo. Vậy thì có chút lấy hạt vừng ném đi dưa hấu cảm giác. Mà điểm trọng yếu nhất còn không phải điều khiển mẫu hạm khoa học kỹ thuật phương diện. Bởi như vậy, ai đến điều khiển những người biến dị này zombie? Linh Điệp một lời trực chỉ hạch tâm vấn đề. Đúng vậy à, không có vân kỳ tại phía sau màn điều khiển, những cái kia cắm vào đến người đột biến zombie trong đầu chip là không cách nào làm được cùng người xâm nhập chiến đấu. Dù sao, bọn hắn không người nào có thể đối chủ nào hạ đạt một đoạn phức tạp chương trình mệnh lệnh. Chỉ có thể lấy khống chế thủy tinh loại này hiện làm hiện bản phương pháp, đến điều khiển bọn chúng nhất cử nhất động. Một rất có tự biết rõ giơ hai tay lên, nói, "Ta nhưng trước đó tuyên bố, ta không cách nào điều khiển phía dưới zombie, cho dù là một đầu đều làm không được." Xoắt. Sáu con mắt dùng trách cứ ánh mắt tiêu cử tới, toàn bộ tập trung trên người Vân Kỳ, chờ đợi giải thích của hắn, hoặc là càng nhiều hơn chính là chờ hắn thu hồi vừa rồi phân phối. Vân Kỳ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, "Các ngươi cho là ta sẽ không cân nhắc những này sao?" Nói, tay áo hất lên ở giữa, một đạo hắc ảnh từ hắn trong tay bay ra, hướng về linh điệp. Linh điệp sáng mắt tay tật ôm đổm trong lòng bàn tay, còn chưa thấy rõ ràng đến vật, giữa ngón tay liền cảm giác được một tia hàn ý lạnh lẽo truyền tới. Trong bụng nàng lấy làm kỳ, tối đầu nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tử thần mặt nạ. Linh điệp nghẹn ngào kêu lên. Cái này vốn nên thuộc về mình thần khí, không biết tại sao, vậy mà rơi vào vân kỳ trong tay. Vừa rồi ta để xổ lấy ra. Vân kỳ hờ hững nói, Hắn sẽ nghe lời ngươi." Linh Điệp không quá tin tưởng nói. Dù sao hắn hiện tại cũng không cần đến, "Huống chi, ta thể với trời, thứ này giao cho tay ngươi, hắn tự nhiên không có cái gì gì ý." Có tự thân mặt nạ, khống chế những người biến dị kia giởm bị vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. "Tốt, thời gian không đợi người, địch nhân càng sẽ không chờ chúng ta, mọi người ai vào chỗ nấy." Vân Kỳ nhảy ra hạm trưởng đài cao, thân thể tại trọng lực trường không tác dụng dưới, như kim thu phi diệp bay xuống xuống tới quả nhiên là phong lưu tiêu sái. Đúng rồi, ngươi dự định cùng chúng ta kẻ vai chiến đấu." Mã Nhệ Tô đột nhiên mở miệng nói, "Ta mới vừa nói qua, ba người kia là các ngươi, mà ta liền phụ trách hai người khác." Một nghe vậy lấy làm kinh hãi, "Mở Mở cái gì quốc tế trò đùa, hai người kia cũng không phải hạ người bình thường, ngươi đừng tưởng rằng mắt cứng là cảm giác hình, liền có thể tùy tiện khi dễ, cảm giác hình là khó đối phó nhất một loại, mà lại làm đối trong đội ngũ thuần phụ trợ." tự vệ thủ đoạn xưa nay không thiếu. Huống chi, ta biết, Vân Kỳ đánh gậy một, lão già kia càng thêm khó đối phó. Bằng không, lại như thế nào để cho ta tự mình xuất thủ đâu? Một bị trẹn họng nửa ngày, nói không ra lời, thầm nghĩ, biết khó đối phó, ngươi còn kiên trì lấy một địch hai. Vân Kỳ cũng không có tính toán nghe hắn nói ý tứ, ngược lại là Linh Điệp đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, "Đúng rồi, trước đó ngươi nói, cửa khẩu thứ hai là chúng ta phòng tuyến cuối cùng." Lời này là có ý gì? Chúng ta không phải còn có ba cửa ải sao? Đúng vậy a, còn có cửa thứ ba. Phục chế thể cũng không phải tùy tiện có thể thông qua, mà lại gặp mạnh thì mạnh đã tính, nhất định là ba cửa ải bên trong khổ sở nhất một quan, nhất là đối thủ lần này, trên thân không có thất lạc thần khí loại này bug tồn tại. Một hưng phấn nói, một nội tâm lại phức tạp, hắn đã muốn vì vị huynh đệ đã chết nhóm báo thù, lại xoắn xuýt tại lối ảo biến thái, cường đại. Hiện tại, nhiều một quan bảo hộ, đối với hắn mà nói chính là nhiều một phần cảm giác cá toàn. Vân Kỳ dừng một chút, nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, cửa ải thứ 3 dùng để tạo ra phục chế thể năng lượng, bị toàn bộ dùng để cầm làm nó dùng, các ngươi có hay không nhận? Chương 153, mất tích người. Sự tình không phải do bọn hắn không chịu nhận tiếp nhận, bởi vì năng lượng sử dụng là không thể nghịch chuyển. Nói cho ta, Vân Kỳ, đến cùng là ai đem quý giá như vậy năng lượng cho dùng hết? Một giận dữ. Vân Kỳ cười nhạo hai tiếng, không nói gì mà là dùng ngón cái hướng xuống so đo. Ngươi mắng chửi ngươi. Một đang muốn nổi giận giận dữ, Linh Điệp chen lời nói, "Ngươi ý tứ?" Năng lượng bị Thiên Khải đại nhân dùng để cải biến địa cầu thổ tính. Vân Kỳ mỉm cười gật đầu. Lần này đến phiên một bó tay rồi, thay đổi vừa rồi hào ngôn chí khí, điệu thấp cúi đầu xuống. Hiện tại hắn chỉ muốn mong đợi tại Vân Kỳ kế hoạch, thật như bản thân hắn nói tới như vậy hữu hiệu. Ở vào vũ trụ mẫu hạm lối vào chỗ, mắt Ưng đang hết sức chăm chú mở ra hắn đồ đẳng năng lực. Một đôi mắt diện hóa thành những chi rối mắt, thỉnh thoảng lóe ra dị dạng quái mang. Mỗi một lần lấp lóe, chính là hắn chuyển đổi thị giác góc độ tiêu chí. Hiện tại, hắn nhất định phải tiếp tục sử dụng loại năng lực này, bảo hộ đồng đội an toàn. Chú ý, kế tiếp gian phòng tương đối là thủ. Chỉ có một đầu lối đi hẹp, hai bên bên cạnh giống như là phòng thí nghiệm, chú ý, bên trong có cái gì? Cái gì? Ngươi hỏi ta bên trong là thứ gì? Có hơi phiền toái, quá mờ, ta thấy không rõ lắm. Mặc Ưng vừa hướng hệ dạ điệp thông tin nói chuyện, một bên hướng bên cạnh thân lẳng lặng đứng vững lão giả nói ra, "Đại tế ti, con mắt ta thấy không rõ trong bóng tối độ vận, có thể hay không giúp ta một tay?" Đại tế ti một mực duy trì đứng thẳng tư thế, không lúc nhích, dù là vừa rồi nổ mã chiến tử, Lây Y bảo tẩu, hắn cũng từ đầu đến cuối không có xê dịch qua bước chân. Bây giờ, hắn nghe được Mặc Ưng thỉnh cầu, chậm rãi mở to mắt, cũng không có nói cái gì, chỉ là khó khăn dùng quải trượng tại Mặc Ưng trố mi tâm điểm tới. Từ đầu đến cuối Động tác của hắn liền cùng hắn hiện lộ ra tuổi tác đồng dạng cao tuổi, gian mùa, chỉ là cái kia Sương Châu trưởng điểm tới một cái mắt, nhanh như thiểm điện, hoàn toàn cùng hắn bề ngoài không tương xứng. Mắt Ưng cũng không có bối rối, ngược lại là có vẻ hơi chờ đợi dáng vẻ. Cái kia Sương Châu trưởng tới vừa vội lại nhanh, hết lần này tới lần khác tại trạm đến Mắt Ưng mi tâm làn ra lúc, lập tức đông nhiên ở nơi đó. Một giây sau, Sương Châu trưởng bên trên truyền đến năng lượng ba động, như dòng chảy xiết tụ hợp vào Mắt Ưng trong mi tâm. Rất nhanh Mắt ưng hai mắt sáng lên. Ta thấy rõ, cái kia trong phòng thí nghiệm cất dấu thi thể tiêu bản. À không, đây không phải là phổ thông tiêu bản. Hắn đang động, không sai, ta nhìn thấy hắn động. Đạt được đại tế ti trợ rút, mắt ưng tựa hồ khám phá hát cá mê che đậy, thấy rõ đến tình huống bên trong. Ta hiểu được, những cái kia không phải phổ thông thi thể, là zombie, mà lại cùng dẹ si đèn để vỉu zombie hoàn toàn khác biệt. Các ngươi phải cẩn thận. Đúng, các ngươi sớm nên đem chân tàng bản khôi lỗi lấy ra. Chí ít hiện tại các ngươi không sợ bị đám kia giỏm bị cho vầy công. Mắt ưng một bên sử dụng đồ đằng chi lực, đem thấy rõ đến tình báo trước tiên truyền lại cho đồng đội, một bên lại chuyển đổi hình ảnh, quan sát địch nhân tình trạng. Một mình hắn liễu lo không ngừng đứng tại chỗ, sẽ thấy đồ vật phản hồi cho mình người. Cẩn thận, thiên khải cho săn nhóm xuất động. Cái gì? Người hỏi ta xuất động ai? Là tuổi trẻ thời kỳ mà nệ tổ, còn có cái xinh đẹp cô nàng, hẳn là linh điệp. À, không có vân kỳ. Tên kia không có chạy tới, ta nghĩ hắn hiện tại cũng không muốn ngươi cùng giao thủ, lễ ý. Tốt tốt, ta thể ta không có lựa ngươi, càng không có cùng Thâm Lam thông đồng. Dựa vào, ngươi ngươi còn muốn ta thể? Thể cái em gái ngươi. Tốt à, ta, ta lập tức tìm ra Vân Kỳ vị trí, nhưng ngươi phải hướng ta căn đoan, ngươi tuyệt không thể tự tác chủ trương. Muốn nghe Thâm Lam đại nhân mệnh lệnh. Mặc Dương nói nói, đem thị giác hoán đổi đến mỗ hạm chỗ sâu. Rất nhanh, hắn phát hiện phòng điều khiển chính. Đồng thời nhìn thấy đứng tại hạng trưởng trên bình đài muốt. Một gia hỏa này quả nhiên bò chạy đến nơi này, ha ha, cũng tốt, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. A, vì cái gì không nhìn thấy tội khơi họa thủ cái bóng? Mặc Ưng nói nói, buồn bực. Thiên phú của hắn năng lực ngay tại thị giác bên trên, bởi vậy, vì đồ đẳng tín ngưỡng Đoàn Vinh tự, hắn từ bỏ thích chiến đấu phương hướng phát triển. Lựa chọn tiên môn cảm giác hệ. Mà đại giới chính là không cách nào cùng các đồng bạn cùng tiến thôi, nhưng cũng bởi vì hắn tồn tại Vì đồng đội miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hoặc là nói, chính vì hắn từ bỏ phong cách sức chiến đấu, mà nhiều lần cứu vãn như trên bạn tính mệnh, đây cũng là hắn lấy làm tự hào địa phương. Tại cửa thứ nhất bên trong Đệ Vân Kỳ đau đớn không thôi mê cùng, chính là tại hắn mắt ương phía dưới, trở nên không chỗ ẩn trốn, tùy tiện bị hắn phá giải. Nhưng hôm nay, hắn lại tìm không thấy mấu chốt nhất nhân vật. Cái này khiến mắt ương có chút sinh lòng điểm khả nghi, kỳ quái, tên kia đi nơi nào? Hắn không phải hẳn là tọa trấn mâu hạm trung tâm khống chế sao? Vì cái gì đem vị trí tặng cho một tên ngu ngốc kia? Vì cái gì hắn không có cùng mà nạn hệ tổ cùng một chỗ hành động? Từng cái nghi ngờ nổi lên mặt nước, hết lần này tới lần khác lại thấy không rõ bên trong trận tướng. Nếu là những người khác không thấy, hắn căn bản không cần như thế lo lắng, nhưng Vân Kỳ tên kia không phải bình thường thái điều người mới, nộ mã chết để bọn hắn biết mình đối mặt chính là ai. Hắn là một cái duy nhất để máu làm đại nhân tu thiệt tồn tại. Cái kia vô địch máu làm đại nhân. Nghĩ tới đây, mắt Ưng trong lòng dĩ nhiên giống như là bị thứ gì cho hung hăng túm một chút, có loại lo lắng cảm giác. Một người như vậy, cứ như vậy vô duyên vô cớ tại năng lực của hắn hạ mất tích. Cái kia ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa cái này nhiều lần để bọn hắn chịu nhiều đau khổ thái điều, lại không biết đang làm cái gì âm nhu quỷ kế. Tuy nói tuyệt đối lực lượng đủ để áp chế hết thảy âm nhu quỷ kế, nhưng lần lựa sự thật bày ở trước mặt Khiến kẻ giết chóc nhóm bắt đầu hoài nghi câu nói này hợp lý tính. Không được, những người khác có thể mất dấu, duy trì có tên kia không thể. Mạc Dương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức từ bỏ đối lấy đám ba người quan sát, ngay cả chạy tới nên chiến bọn hắn mà nể tổ cùng linh điệp cũng không để ý, tại vũ trụ mâu hạm bên trong tìm kiếm khắp nơi. Hắn cứ như vậy từng gian từng gian tìm kiếm lấy, nhưng vũ trụ mâu hạm sao mà khổng lồ, dù là hắn nương chi nhãn mỗi cái gian phòng chỉ nhìn một chút, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả địa phương xem xét mấy lần. Hết lần này tới lần khác mắt ương trong lòng càng bất an, kia là bản năng đối nguy hiểm cảm giác, cũng là mỗi một cái luân hồi giả tại đại địch lâm lúc trước báo động. Chờ một chút, cái kia tên giảo hoạt không thể tự dưng biến mất, hắn làm việc nhất định có hắn mục đích tính. Mà hắn hiện tại mục tiêu đơn giản hai cái, hoặc là liên hợp màn mẹ tụ bọn người, tập trung lực lượng xử lý lũy bọn hắn, hay là đối phó một mục hiệp trợ bọn hắn ta. Thuần mạch suy nghĩ từng bước một nghĩ tiếp. Trong bất tri bất giác, mắt Ưng trên trán nổi lên từng hạt mồ hôi, rơi tại xung mãn trên trán. Hoàng Bét, hắn muốn đối phó người là ta. Mắt Ưng đương nhiên ý thức được vấn đề chỗ, cấp tốc nhắm mắt lại, ngược lại lấy lô tai lắng nghe bốn phía động tĩnh. Cái này nghe xong không sao, một cái yếu ớt lại làm cho người khiếp sợ tiếng vang, đang không ngừng hướng bọn hắn nhích lại gần. Đã liền tại phụ cận. Mắt Ưng phút chốc mở to mắt, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng vương, trên mặt viết đầy kinh ngạc chương 154, đánh lén. Không cách nào lấy Ưng Chi nhãn cấp tốc tìm tới Vân Kỳ hạ lạc, mắt Ưng lập tức cải biến sách lược, đổi dùng Lang Chi nhị lắng nghe bốn phía động tĩnh. So sánh thị giác năng lực, Lang Chi nhị tác dụng phạm vi nhỏ, đồng thời còn có rất nhiều thiếu hụt, tỉ như không cách nào loại bỏ rơi không cần tằm âm, ồn ào náo động. Đây cũng là vì cái gì mắt Ưng rất ít sử dụng nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, năng lực này cũng là tại cùng mắt Ưng phối hợp lúc sử dụng. Bất quá lần này, tại thời gian cấp bách ở giữa, Hoàn Mỹ đi đem hoàn cảnh chung quanh từng bước một dò xét, ngược lại là Lang Chi Nghị có thể cấp tốc khóa chặt hết thảy động tĩnh. Quả nhiên, có người tại chiều bọn hắn tới gần. Chỉ là để mắt Ưng giật mình là, thanh âm nơi phát ra đúng là Hậu Phương. Rõ ràng nơi đó là bọn hắn tiến đến phương hướng, nơi nào có cái gì thông đạo? Không đúng, không phải Hậu Phương, là phía trên. Mắt Ưng lần nữa khóa chặt âm thanh nguyên, lần này, hắn rốt cục tìm ra càng thêm sát thực phương vị. Tại bọn hắn sau phía trên vị chỉ có một cái cùng loại với thoát khí miệng thông đạo, lại nhỏ lại hẹp, căn bản là không có cách dung nạp một cái trưởng thành ở bên trong thông hành. Nhưng đó cũng là nhằm vào phổ thông trưởng thành mà nói. Luân hồi giả bên trong không thiếu một chút có thể tự do khống chế cơ bắp xương cốt tồn tại, muốn dựa vào chật hẹp đến trở ngại bọn hắn ở bên trong hành động, quả là chính là chuyện Tiếu Lâm. Mà liên tại mắt Ưng xoay người trong ngay mắt, cái kia yên tĩnh im ắng thoát khí trong thông đạo, bộc phát ra điếc tai tiếng vang. Vưỡng như thành đồng thép hợp kim tấm như đánh nổi như dưa hấu. Hướng ra phía ngoài vỡ ra, một cái bóng đen từ trong đó lướt đi. Mắt Ưng sắc mặt biến đến trắng bệch, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn còn chưa tới kịp quan bế Lang Chi nhĩ đổ đằng lực lượng, lần này vỡ tổ, liền phảng phất người đem ống nghe bệnh đè vào thuốc nổ bên cạnh. Tiếng vang lầm ầm, gấp bội tại mắt Ưng trong lỗ tai khuyết tán ra, đem hắn chấn động đến màng nhĩ đều nhanh muốn phá hết, một trận đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa một hơi ngã xuống. Chính là như thế, mắt Ưng cố nén bên tai tiếng quanh mình, cực lực khóa chặt bóng đen kia đồ vật. Đồng thời, tay đã thăm dò vào hẻo ra được bên trong, lấy ra một cái con rơi hình dạng phi tiêu. Đang muốn đem phi tiêu ném mạnh ra ngoài, mắt ứng lại phát hiện bóng đen kia căn bản không phải hướng phía mình mà tới. Hoàng Bết, mục tiêu của hắn là đại tế thi. Mắt ứng ngạc nhiên. Lúc này đại tế thi, cách mình bất quá là 3-4m khoảng cách, muốn đi kéo một thành, đã không còn kịp rồi. Liều mạng. Mắt ứng cắn răng một cái, làm ra một cái tuyệt quyết quyết định. Hắn một cái vừa người tiến lên, bất quá hết thảy đem đứng tại chỗ đại tế ti một bả vai phatan. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng. Một cánh tay tại một lớn đồng trong huyết vụ trên không trung đánh một vòng, rơi vào băng lãnh kim loại mặt đất. Ngược lại là cái bóng đen kia, có chút tiếc rẻ nhìn thoáng qua trên đất cánh tay, lại nhìn về phía tên kia ẩn đệ An lão giả, gia hỏa này không có chút nào thụ thường, ngược lại là mắt ưng, một cánh tay đã tận gốc gây mất. Quả nhiên là ngươi. Mắt ưng giận tím mặt, bất quá hắn vừa mới sinh khí, Tay cột bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức làm hắn diện mục vặn mèo. Cho dù là luân hồi giả thể chất, cánh tay bị chém đứt cũng là kỳ nặng tổn thương. Người cũng không sợ chết. Vân Kỳ âm lạnh nói, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy bên chân đầu kia tay cột trong lòng bàn tay mơ hồ cầm thứ gì. Trong lòng hơi động ở giữa, cái kia tay cột nắm chặt năm ngón tay, tại dưới tác dụng của trọng lực, chậm rãi bung ra, một cái con rơi hình dạng phi tiêu tự trọng lực dẫn dắt dưới, bay đến Vân Kỳ trong tay. Hấp huyết quỷ tiếp xúc. Đặc thù cấp B ám khí, chúng đích mục tiêu về sau, đối mục tiêu sinh vật tiến hành cưỡng chế hút máu, cũng ngưng tụ thành giọt máu, phản hồi cho người sử dụng. Nên hút máu năng lực chỉ có thể sử dụng một lần. Đánh giá, nghe nói, hấp huyết quỷ tiếp xúc là lấy cao cấp huyết tộc hút máu răng nanh vì tài liệu luyện chế. Vân Kỳ a một tiếng, ngược lại là ngạc nhiên tại cái này đặc thù ám khí sử dụng số lần, vậy mà chỉ có thể sử dụng một lần cấp B vũ khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Là cái thứ tốt. Vân Kỳ đem viên kia ám khí thưởng thức một trận, đưa nó đập vào trong ngực. Nơi xa đẻ lại tay cột mắt ưng, thấy một trận thì đau. Hắn có chút hối hận mình không nên tùy tiện lấy ra viên kia đặc thù ám khí. Vân Kỳ cất kỹ vũ khí về sau, nhấc chân chính là một cước, đem đầu kia tay cột đá bay. Mắt ưng con ngươi co lại nhanh chóng, trong miệng tiếng rên rỉ lên, cánh tay của ta. Cánh tay kia tại một cước chi lở dưới, nhanh như đạn đánh tới hướng vách tường kim loại. Thật nếu là đụng vào Cái kia lực đạo đủ để khiến cánh tay kia biến thành một đoạn vặn vẹo huyết dục. Mặc Ưng muốn đi tiếp nhận tay cụt, lại có lòng không đủ lực. Chỗ cụt tay truyền đến kịch liệt đau nhức làm hắn nửa bước cũng khó rời đi, căn bản muốn nói thi triển ra có thể so với đạn tốc độ thân pháp đi đón ở tay cụt. Ngay tại tuyệt vọng kéo lên đến đỉnh điểm thời khắc, cái kia tay cụt bỗng nhiên ngừng trệ giữa không trung bên trong, không nhúc nhích. Vẫn kỳ nhưng không có nhìn nhiều cánh tay kia, ngược lại nhìn về phía tên kia tuổi già sức yếu ấn đè An Đại Thế Ti. Là người vợ chó quỷ Vân Kỳ mở miệng nói. Đại tế ti thân hình cong xuống, vẻ già nu oa chi hình không che giấu chút nào, chỉ là cây kia ủng hộ thân thể của hắn xương châu trưởng, bị hắn lấy ra chỉ xéo hướng giữa không trung ngưng trẻ tay cụt. Một vòng lực lượng vô hình bao khỏa tại tay cụt bên trên, phía trên kình lực cũng theo đó tiêu tán. Xương châu trưởng có chút giơ lên, cái kia tay cụt tự hành trở lại mắt hướng miệng vết thương, xem ra bước kế tiếp hơn phân nửa là muốn nối liền tay cụt. Đến lúc này, mắt hướng cố nén cái kia xuyên qua linh hồn kịch liệt đau nhức. Ngáy tràn đầy mồ hôi con mắt, tiếp cận Vân Kỳ nhất cử nhất động. Đang hồi phục giai đoạn, là bọn hắn phòng ngự yếu nhất thời điểm, tuyệt không thể bị Vân Kỳ có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Kế tiếp Vân Kỳ biểu hiện, liền để mắt Ưng nhìn không thấu, đến lúc này, hắn ngược lại đem trong tay cổ pháp chiến nhận buông xuống, mặc cho phía trên vết máu tự hành nhỏ tại dưới chân, nhìn qua hảo chỉnh mà đối đãi dáng vẻ. Không phải là lại tại Miu Đồ âm mưu gì a? Mắt Ưng không tin đối phương cứ như vậy buông tha cái này cơ hội thật tốt mặc cho bọn hắn khôi phục thương thế. Đại tế ti tựa hồ cũng cảm giác được vân kỳ chỗ cổ quái, ngược lại càng thêm chú ý cẩn thận. Giương một tay lên ở giữa, một đạo lồng năng lượng đem hai người bao phủ ở bên trong. Mặc dù tầng này lồng năng lượng không cách nào cùng mỗ hạm lồng năng lượng đánh đồng, nhưng nhiều tầng này bảo hộ, chí ít có thể đưa đến làm dịu đối phương công kích tác dụng, dầu gì cũng có thể làm cảnh cáo hiệu quả. Hoàn thành lồng năng lượng về sau, đại tế ti không do dự nữa, đem xương châu trưởng hai cây sừng thú phân biệt điểm tại tay cụt cùng tàn chi bên trên. Sau đó, làn da nếp nhăn trên da, hiện ra như ẩn như hiện đồ đằng hình xăm. Cẩn thận quan sát, kia là một cây mang theo dậy đặc sinh mệnh khí tức đồ đằng, kia là đại biểu sinh mệnh trị liệu đồ đằng. A, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Trị liệu đồ đằng, có thể chữa trị hết thảy tổn thương, thậm chí có thể khôi phục tay cụt. Một nói không sai, ngươi là nhất huyết minh trong đội không có nhất sức chiến đấu một cái, lại là trọng yếu nhất đâu. Vân Kỳ nói một mình âm thanh, để mắt hướng gấp bội cảnh giác, hắn hai con ngươi từ lúc đầu mờ đục, dần dần nổi lên dị dạng màu đỏ sẫm, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Chỉ là ngay tại tay cụt sắp khép lại lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Chương 155, đồ đàng pháp trận. Tại tay cụt sắp khép lại một khắc này, một đoàn huyết vụ từ dính liền trô vỡ ra. Tại sinh mệnh lực lượng làm dịu tay cụt, lần nữa đã mất đi cùng nguyên chủ nhân liên hệ, rơi trên mặt đất. Sinh cái gì rồi? Mắt hướng miệng lớn kêu thảm. Hắn rất nhanh ý thức được đã sinh cái gì. Đại tế ti cũng bị tình hình trước mắt cho sợ ngây người. Hắn trị liệu đồ đằng còn là lần đầu tiên sinh loại tình huống này. Hắn thực sự không hiểu rõ, đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót. Bất quá hắn rất nhanh chú ý tới trên đất tay cụt, đã không còn trước đó dáng vẻ, phía trên xám trắng trạng sắc điệu chiếm hơn nữa. Đã mất đi khôi phục khả năng sao? Đại tế ti mở miệng nói, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo không che giấu chút nào kinh ngạc. Rõ ràng kia là một đao cũng không cái gì kèm theo thổ tính, vì cái gì một trạng phía dưới, khiến tay cụt nhanh chóng mất đi sức sống. Đừng nói là mắt thường không hiểu rõ, chính là tại chữa trị một vực phương diện có chắc tuyệt thiên phú đại tế thi, cũng có chút ngậm. Vẫn kỳ lại là cười lắc ý, quả nhiên cùng ta tưởng tượng, bị chấn động tần số cao chém tới gãy chi, không cách nào khép lại. Chấn động tần số cao bản chất là từ phần tử phương diện đem vật thể tách rời, mà làm dùng tại trên thân thể con người tương đương với trực tiếp đem thân thể người từ tế bảo phương diện cho triệt để xóa bỏ. Cái này đã cực kỳ khác trị liệu đồ đang sử dụng phạm vi, không cách nào khôi phục, cũng hợp tình hợp lý. Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem đại tế ti cho mắt ứng trị liệu nguyên nhân chỗ. Vì cái gì? Mắt ứng bỗng nhiên mở miệng. Đem đang chuẩn bị động thủ Vân Kỳ nói khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Vì cái gì ngươi muốn động thủ mục tiêu là đại tế ti, mà không phải ta? Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều con hệ, mắt Ưng Nguyên bản vàng như lên sắc mặt, giờ phút này trở nên giống như giấy trắng bệnh, ngươi nhất nên động thủ người không phải là ta sao? Chỉ cần ta chết đi, toàn bộ tín ngưỡng đồ đẳng đội sẽ cùng tại đã mất đi con mắt cùng lỗ tai. Đây cũng là mắt Ưng soán suất địa phương. Về tinh về lý, Vân Kỳ muốn chém giết người hẳn là chính mình mới đúng. Chỉ cần mình chết rồi, như vậy mất đi con mắt cùng lỗ tai tín ngưỡng đồ đẳng đội, liền thành mù lòa cùng kẻ điếc ngược lại là có được chữa trị năng lực đại tế ti, bởi vì chủ lực không ở nơi này, ngược lại vùng không ra nhiều ít thực lực. Ngươi thật cho là ta không biết lão đầu kia chân chính tác dụng sao? Vân Kỳ cười lạnh không thôi. Mặc Ưng biến sắc, không nghĩ tới hắn vậy mà nói ra lời nói này, mà lại lời này vừa vặn không có sai. Đương nhiên, Mặc Ưng biết mình không để ý đến cái gì, nhớ tới một người, một nhất định là Mộ, đem lại tế ti tư liệu không giữ lại chút nào báo cho người trước mắt. Mặc Ưng hàm răng một chút Từ hẻ dạ được bên trong lấy ra một khối ngọc bài đồng dạng đồ vật, ký náo đưa cho ngay tại cho mình trị liệu vết thương đại tế ti, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Vân Kỳ mơ hồ nghe được câu nói sau cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng. Kia là truyền tống chi chương đi. Vân Kỳ một chút liền nhận ra khối kia đồ vật là cái gì. Mặt đương sắc mặt càng khó coi, nghĩ không ra một cái bất nhập lưu thái điều, biết đến còn không ít. Hắn lời nói mang theo sự trăn trọng, nhưng trên mặt lại phối hợp không nổi tay cột miệng vết thương một mực không ngừng chảy máu, dù là tinh thông trị liệu đại tế ti xuất thủ cũng vô pháp để vết thương khép lại, thậm chí ngay cả cầm máu cũng làm không được. Đại lượng sinh mệnh khí tức không cần tiền từ xương châu trượng bên trên, rơi vào chỗ miệng vết thương, nhiều nhất chỉ là ngăn chặn vết thương một chút đổ máu độ, chỉ thế thôi. Vân Kỳ cười nói, chỉ là một viên truyền tống chi trường tính là gì, ta cái này có một hối, liền ngay cả cao hơn nó giai mấy lần tiến giai chi trường, ta đều có được. Nghe được tiến giai chi trường bốn chữ, Mát ưng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiến Giai Chi Trương là cường đại nhất bảo mệnh đạo cụ, điểm này, Mát ưng nên cũng biết. Là mỗi cả người tại Z-Choc đô thị thành viên đều nghĩ làm đến một cái, liền xem như giống huyết minh dạng này tổ chức lớn, cũng rất khó chiếm được một viên. Làm huyết minh tổ chức nhân vật dâu dịa, Mát ưng chỉ là nghe thấy, ngay cả Tiến Giai Chi Trương ráng vẻ đều chưa thấy qua. Vân Kỳ nói ra lời nói này, hiện nhiên không phải đang hư trương thanh thế, bởi vì hắn căn bản không có phô trương thanh thế tất yếu chỉ là hắn không biết. Tiễn giai chi chương là Vân Kỳ từ huyết ngục chiến đội trong tay đoạt lại chiến lợi phẩm, càng tại cùng thần vương Tiết Tây Tư, sơ xét đại chiến bên trong sử dụng mất. Mà Vân Kỳ cũng không có tật lực chỉ ra mình đã dùng hết tiễn giai chi chương, cái này ở trong áp lực là vô hình, nhưng lại là thật sự. Không người nào nguyện ý cùng một cái tùy thời có thể lấy xuyên thẳng qua đến vị diện khác thế giới người tử chiến. Cái này nhất định là một trận không thắng chỉ bại chiến dịch. Mắt ương tâm tình càng thêm nặng nề. Bất quá hắn dù sao cũng là tiến ngưỡng đồ đẳng trong đội cốt cán nhân viên, dùng thần kinh bạch chiến để hình dung, không có chút nào quá đáng. Tâm lý tố chất căn bản không phải những cái kia ban đầu không gian thái điều có thể so sánh. Càng là lúc này, càng là có thể khảo nghiệm ra một luân hồi giả tại thực chiến ứng biến năng lực. Hiển nhiên, mắt ứng là hợp cách, đồng thời bước vào ưu tú cánh cửa. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Vân Kỳ nhất cử nhất động, gặp Vân Kỳ chống đi một cái tay bên trên, nhiều hơn một thanh ngân sắc súng lục cổ quay. Lập tức ý thức được không thích hợp, lớn tiếng đối lao đầu kia hô, "Đại tế ti, bảy chuyện." Đại tế ti nghe vậy, không nói hai lời, dùng cái kia cây khô rà ngón tay, lấy ra một viên bản tay lớn nhỏ đồ gỗ. Lại là đồ đằng. Vân Kỳ hai mắt híp thành một tuyến, ngón tay vượt lên trước một bước chụp xuống. Mã đǔn chuyên dụng gậy tại không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vàng cùng, vòng qua hết thể chướng ngại vật, hướng phía đại tế ti phía sau lưng vọt tới. Nhưng lại tại đạn tiến vào tiến vào đối phương góc chết vị trí. Viên kia đổ đàng cắm trên mặt đất. Tại đồ đàng phần dưới, một cái nho nhỏ ngũ mang tinh tạo ra, đưa nó trẹo chống trên mặt đất. Đồng thời, một đạo vô hình lồng năng lượng từ đồ đàng bên trong khuếch tán ra, nhanh chóng đem đại tế ti bao phủ ở bên trong. Viên kia ra chỉ nhiều cái tổn thương chuyên dụng đạn, ở giữa không trung hóa thành một đoàn nhỏ bé hỏa hoa, bị vô hình lồng năng lượng chặn lại, trong nháy mắt hoàn thành va chạm, để ép biến hình quá trình, cuối cùng hóa thành xỉ, rơi xuống đất. Chống đạn đồ đàng sao? Vân Kỳ con ngươi co vào, trong nháy mắt thấy rõ ra viên kia đồ đằng bản chất. Ngay tại Vân Kỳ thu hồi mà nổ quá trình bên trong, đại tế ti lần nữa triệu hồi ra ba cái đồ đằng, phân biệt cắm ở còn lại ba phương hướng, đem mình bảo hộ ở trong đó. Ngoại trừ trước đó nhìn thấy qua trị liệu đồ đằng bên ngoài, mặt khác hai cái theo thứ tự là thạch trảo đồ đằng, liệt diễm đồ đằng, đối ứng là phòng ngự vật lý cùng hỏa diễm công kích hai loại. Đây chính là mắt ứng trong miệng trận pháp sao? Ngay tại Vân Kỳ buồn bực ở giữa, Quả thứ năm đồ đằng xuất hiện tại đại tế ti trong tay, chỉ là lần này hắn không còn giống vừa rồi như vậy, đem đồ đằng ném mặt đất, mà là cao cao để qua không trung, cơ hồ gần sát gian phòng kim loại trần nhà. Hoàng Bết vẫn kỳ ngẹn ngào kêu lên, vừa rồi bởi vì đem lực chú ý tập trung ở bốn cái đồ đằng bên trên, không để ý đến quả thứ năm đồ đằng bay tới phương hướng, đúng là mình. Đại tế ti thay đổi trước đó tuổi già sức yếu bộ dáng, nhanh chóng lấy hai tay ở trước ngực bóp cái pháp quyết. Lập tức, bàng bạc đồ đằng chi lực Từ hắn thể nội chạy ra, sau đó chạy vào hư không bên trong, tiến vào Đã Huyền Không tại Vân Kỳ đỉnh đầu quả thứ 5 đồ đằng bên trên. Cấm chế đồ đằng. Cho ta trấn áp. Chương 156, Cấm chế đồ đằng. Cái kia hình như núi trạng đồ đằng, cứ như vậy lơ lửng tại Vân Kỳ trên không, lúc đại tế T-Boss ra một cái phức tạp pháp quyết về sau, cái kia cái gọi là cấm chế đồ đằng nhanh chóng bành trướng biên lớn. Hoàng bết. Vân Kỳ không nghĩ tới đối phương còn có thể không gian thu hẹp bên trong. Thả ra bực này quá chiêu, lập tức phản ứng chậm nửa nhịp, bị cái kia cấm chế đồ đằng cho gắt gao bao lại. Ầm ầm. Cấm chế đồ đằng hóa thành một tòa núi nhỏ, khí thế mãnh liệt đem Vân Kỳ trấn áp tại dưới đáy. Lúc cấm chế đồ đằng hoàn toàn biến lớn về sau, Vân Kỳ trực giác đến thân thể thật giống như bị vô tận mênh mông núi ý cho bao phủ lại, toàn thân cao thấp độc không được tự nhiên, đừng nói là né tránh, chính là động một cái ngón tay đều có chút phí sức. Đây chính là cấm chế đồ đằng chỗ lợi hại. Một khi bị lực lượng của nó hoàn toàn phóng xuất ra, thân thể ngươi mỗi một cái tế bào đều đắm chìm trong vô tận núi ý uy áp hạ. Một khắc này, ngươi sẽ cảm nhận được thiên nhiên uy năng bàng bạc, vĩ lực không phải sức người có thể kháng cự. Mặc Ưng gặp Vân Kỳ bị trấn áp tại giống như núi cấm chế đồ đằng dưới, không khỏi thật dài thở ra một cái. Gia Hỏa này bản thân thực lực nhìn qua bình thường, nhưng chân chính cùng hắn mặt đối mặt lúc giao thủ, mới có thể cảm nhận được hắn đáng sợ cùng khó chơi. Mặc Ưng đã đoạn mất một cánh tay, sức chiến đấu hạ xuống lợi hại. Mà Đại Tế Ti cũng giống như mình, không phải sông pha chiến đấu chiến sĩ, bởi vậy bọn hắn đối mặt Vân Hưng Kỳ lá bài tẩy này không biết, lại mười phần khó chơi cường địch lúc, tốt nhất ứng đối chi pháp chính là kéo dài thời gian. Cũng may Đại Tế Ti cầm chế đồ đằng thành công đem nó chấn áp ở bên dưới mặt. Ta lập tức liên hệ đoàn người. Mát ưng không để ý còn tại đổ máu bên trong tay cụt, cùng lý bọn người bắt được liên lạc, thế nhưng là ba người bọn họ căn bản là không có cách trở về. Chúng ta bên này gặp được phiên phức, mẹ nó. Nhiều như vậy người đột biến, còn con mẹ nó đều vẫn là zombie, không thoát thân nổi a. Khôi lỗi sư kịp thanh em truyền đến, đại tế ti thế nào? Thâm Lam quan tâm hơn lão nhân già an ủi, đại tế ti không có việc gì, chỉ là ta bên này có chút phiền phức. Mắt tương đối với không cách nào khép lại vết thương, trở hợt một bút mà qua. Ba người kia nghe vậy, đều thở ra một cái, tại bọn hắn trong tiềm thức, chỉ cần đại tế ti bất tử, bất kỳ cái gì thương thế có thể tại trị liệu đồ đẳng hạ giải quyết dễ dàng. Ma Mát Dương cũng không có ý định đem tình trạng của mình nói cho bọn hắn. Không có việc gì liên tốt, ngươi đứng trước ở, chúng ta bên này lập tức giải quyết. Vạn nhất gặp được phiền phức gì, liền dùng cái kia truyền tống chi chương." Thâm Lam sau khi nói xong, đoàn đội thông tin gián đoạn. Xem ra nơi đó một trận chiến không hề giống bọn hắn vừa rồi nói đơn giản như vậy. Mát Dương chỉ có thể cười khổ một tiếng. Dùng truyền tống chi chương sao? Nếu có thể dùng, hắn sớm đã dùng. Hiện tại cưỡng ép sử dụng chỉ sợ toàn bộ kế hoạch liền sẽ bị đánh loạn, duy nhất một giây sau chính là tổ trưởng tỷ sộc đem máu làm đại nhân truyền tống tới thời điểm then chốt, như vậy khởi động truyền tống chi chương chẳng phải là phí công nhọc sức. Vừa nghĩ tới máu làm, mắt ưng đương nhiên ý thức được một vấn đề, chờ lâu như vậy thời gian, vì cái gì máu làm đại nhân còn chưa bị truyền tống tới? Chẳng lẽ tổ trưởng đại nhân gặp gỡ chuyện phiền phức gì? Hay là bởi vì máu làm đại nhân thể chất tăng thêm cái kia phiến thiên táng chi môn quan hệ, khiến thuần di truyền tống trở nên dị thường gian nan? Mắt Ưng bản năng cảm thấy được không thích hợp, muốn dùng Ưng chi nhãn quan sát động tĩnh bên ngoài, hết lần này tới lần khác Thiên Táng chi môn đối với hắn Thiên Lý nhãn có tuyệt đối ngăn cách tác dụng, hai đại đồ đẳng chi lực toàn bộ không có đất dụng võ. Đại tế ti, đã bên này không an toàn, chúng ta vẫn là đi trước cùng Thâm Lam bọn hắn tụ hợp. Mắt Ưng rất nhanh làm ra quyết định. Cánh tay của ngươi. Đại tế ti lo nghĩ nhìn xem còn tại nhỏ máu tay cụt. Vừa rồi thừa dịp Vân Kỳ bị trấn áp thời gian, Đại tế ti cho hắn làm cẩn thận lại chuyên nghiệp băng bó. Chỉ là đến từ không gian sản xuất cầm máu băng vải, căn bản là không có cách ngừng lại máu tươi sói mọn. Đây rốt cuộc là cái gì công kích, vì cái gì vết thương không cách nào khép lại. Đại tế tim một mặt vẻ ưu sầu. Hắn sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy này trùng loại hình tổn thương. Trước đường quảng cái này, chúng ta vẫn là. Mát ưng không nghĩ ngợi nhiều được, đang chuẩn bị rời đi nơi thị phi này, núi nhỏ kêu loan cầm chế đồ đằng, đông nhiên đống núp nhích. Hỏng bét. Hắn muốn ra. Mắt ứng sắc mặt đại biến, đại tế ti, nhất định phải tăng thêm trấn áp cường độ. Nhưng vừa dứt lời, cái kiếp như ngọn núi nhỏ đồ đằng bịch một tiếng bị đạp bay ra ngoài, chúng điệp đánh tới hướng đại tế ti phương hướng. Cái này một đập tới cực kỳ đột ngột, căn bản không được hắn có chút phản ứng. Lấy đại tế ti trước mắt chẳng thái, căn bản không né tránh kịp nữa. Hoàng bét, không còn kịp rồi, sớm biết liền không nên đem truyền tống chi chương lấy ra. Mắt ứng hối hận không thôi. Tình trạng cơ thể của hắn so với giản mua đại tế ti Kỳ thật không khá hơn bao nhiêu, lại nghĩ tái diễn vừa rồi lấy bản thân ngăn lại Vân Kỳ công kích, hiển nhiên là không được. Biện pháp duy nhất chính là khởi động truyền tống chi trường, cưỡng ép đem Đại tế ti cùng với các người cùng một chỗ truyền tống đến xung quanh mình. Nhưng hôm nay, mắt thấy thế cục chuyển biến xấu đến không thể nghịch chuyển tình trạng, Đại tế ti lại là phong khinh vân đạm tay giơ lên, đối cái kia mạnh mẽ đâm tới núi nhỏ, xa xa một chỉ. Cấm chế đồ đằng, thu. Cái tiết như ngọn núi nhỏ đồ đằng trên không trung nhanh chóng thu nhỏ biến hóa, khi nó bay đến đại tế ti phụtật lúc, đã biến trở về đến lúc đầu bản tay lớn nhỏ. Có thủ đoạn. Vân Kỳ cưỡng ép từ trấn áp bên trong thoát ly, thân thể bị thương không nhẹ, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, sắc mặt bảy bệnh ra mất tự nhiên đỏ ửng. Vừa rồi cái kia một chút đẩy lui lồ đẳng, đã làm hắn đem trọng lực trưởng khống thúc đến cực hạn, dù vậy, ngũ tạng đã bị thương không nhẹ. Bất quá dừng ở đây. Vân Kỳ song mi một hiên, sát khí hiện hiện. Hai người kia rõ ràng là phụ trợ thành viên. Hết lần này tới lần khác còn như thế khó chơi, cực kỳ khác Vân Kỳ đoàn trước. Nếu như tại bỏ mặc xuống dưới, chỉ sợ phía sau thủ đoạn bảo mệnh càng ngày càng nhiều, một cái không hạ tầm, thật đúng là bị bọn hắn lôi đến viện binh đổ tới. Nhất định phải chiến quyết. Vân Kỳ tâm ý đã định, thân hình như như mũi tên rời cùng, hướng về đại tế ti bay vút qua, theo sát hắn, là từng đạo hàn quang lộ ra dao mang, trùng trùng điệp điệp vẩn quanh tại hắn quanh thân, cho dù xa xa tương vọng, đều có thể cảm nhận được lưỡi dao ở giữa vô tận sát ý. Thật nhanh thân pháp. Mắt ứng hai con ngươi tinh quang hiện lên, lấy hắn thị giác năng lực, bắt giữ đối phương thân pháp đều có chút miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là tuổi già sức yếu đại tế ti. Bất quá, hắn ngược lại là không có biểu hiện ra nhiều ít lo lắng bộ dáng. Dù sao lần này cùng vừa rồi đánh lén các biệt, có phòng bị đại tế ti, cũng không giống như hắn nhìn qua dễ đối phó như vậy. Trên thực tế, đại tế ti thủ đoạn bảo mệnh tại toàn bộ đồ đẳng tiến ngưỡng trong đội, xếp hạng thứ 2, ngay cả tù trưởng đại nhân đều có chỗ không kịp. Quả nhiên, ngay tại Vân Kỳ sát ý hiển hiện trong nháy mắt, đại tế ti hai tay các nắm nuốt một viên đồ đằng, tiểu dáng khắc lạ, cũng không biết ẩn chứa dạng gì thủ đoạn. Chí Ít tại mắt Ưng xem ra, hai cái kia đồ đằng đủ để ứng đối dưới mắt nguy cơ. Mà mắt Ưng trước mắt muốn làm, chính là từ đó qué nhiễu. Lấy một đích hai, chú định ngươi muốn vì ngươi mỗi một lần công kích nỗ lực to lớn đại giới. Mắt Ưng hai con ngươi ngược lại biến thành màu đỏ sẫm. Trong chớp nhoáng này, khí chất của hắn mộc dễ bản tính biến hóa. Chương 157 loạt tới dị năng. Ngay tại Ưng Nhãn chuẩn bị xuất ra đòn sát thủ lúc, vật tới một nửa vân kỳ bỗng nhiên ở giữa không trung đánh cánh ngoạt, thân hình như phi yến chuyển hướng, đúng là hướng phía Ưng Nhãn công tới. Làm sao có thể? Ưng Nhãn hai mắt run lên, không nghĩ tới đối phương còn có thể giữa không trung loại này không cách nào mượn lực địa phương, tự do cải biến phương hướng. Xem xét vân kỳ cái kia phi yật thân pháp, tựa hồ cũng không có phí bao lớn sức lực. Ưng Nhãn không biết vân kỳ người mang trọng lực dị năng, muốn cải biến lao nhanh chi thế. Đối với hắn mà nói bất quá là lật tay chi lực. Làm đánh lén. Thật coi ta là quả hờ mềm, tùy tiện đem bỏ sao? Ưng Nhãn trong cặp mắt màu đỏ sẫm càng thêm rõ ràng. Ngay tại Vân Kỳ băng hàn chiến nhận cách hắn trái tim không đến 3 tấc lúc, một đạo màu đỏ sẫm sắc tuyến từ Ưng Nhãn hai mắt bên trong đánh ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào Vân Kỳ ngực. Xích Lộc dị năng. Vân Kỳ bị đánh bay ra ngoài, thật vất vả định trụ thân hình. Không nghĩ tới sao? Ưng Nhãn dương dương đắc ý. Bất quả hắn rất nhanh lại phải ý không nổi. Bởi vì hắn phát hiện, Vân Kỳ chúng mình kia la dè la dè về sau, cũng không có cái gì trở ngại. Các người quả nhiên đạt được ít chiến cảnh dị năng, là cái kia lưu ý dở cho quỷ A. Vân Kỳ sắc mặt tâm trầm, đàng đàng sát khí rậm chân đi tới. Phải thì như thế nào? Những phế vật kia, vậy mà cùng người đáp lên quan hệ, đáng chết. Tương nhãn ngoài mạnh trong yếu, trong bất chi bất giác mình ngược lại là lui lại mấy bước, hiện nhiên là lực lượng không đủ. Yến Chiến Cảnh dù sao cũng là cùng các ngươi cùng một trận tuyến, ngay cả mình đồng bạn cũng không đông tha, huyết minh người quả nhiên lãnh huyết vô tình. Ngươi biết cái gì? Những cái kia bất quá là một đám chủ thần sáng tạo ra NRPG, bọn hắn được sáng tạo ra giá trị chỉ có một cái, trở thành chúng ta đá đặt chân. Ưng Nhãn không che giấu chút nào nội tâm âm tản, lối ra ngụy biện nói: "Đá đặt chân. Tốt, vậy ngươi liền làm ta đá đặt chân đi." Vân Kỳ xoát lấy ra bạ rèn, đem phía trên đầu ngắm bao lấy Ưng Nhãn. Trong nháy mắt đó, ứng nhãn toàn thân nổi da gà đều đi ra, giống như bị ném nhập sông băng nước biển bên trong, đông tận xương tủy. Bạ Jet đài hắn thấy rõ ràng Vân Kỳ cầm trong tay chi vật, dọa đến hồn bất phụ thể. Bạ Jet vốn chính là từ mối làm lôi thảo nơi đó cấp đột tới, thuộc tính cùng đặc tính sớm đã bị huyết minh người lương thuộc đầu, tại xác định Vân Kỳ thân phận về sau, bọn hắn sợ hãi nhất, kỳ thật chính là cái này khiến vũ khí. Chúng vào một chút, cho dù là cận chiến chuyên nghiệp giả, cũng phải bị đánh nửa chết nửa sống. Chớ đừng nói chi là không thiện chiến đấu ưng nhãn. Vừa thấy được bạ dẹt bản tướng, ưng nhãn cũng không còn trước đó thận trọng, không muốn mạng hướng phía đại tế ti bên người cân nhắc. Cũng chỉ có đại tế ti chống đạn đồ đằng là bạ dẹt khắt tinh. Chỉ là ưng nhãn động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng đạn. Họng súng khóa chặt, khai hỏa. Động tác không có chút nào trệ lùi biếng, nước chảy mây trôi, một mạch mã thành, thể hiện ra súng ống đại sư cấp tiêu chuẩn. Vừa nghe đến như sấm nổ vang tiếng súng, ưng nhãn hô câu mạng ta xong rồi nhắm mắt lại chờ chết. Mắt thấy hạng nặng súng ngắm đạn sắp xuyên qua ưng nhãn thân thể, tại trái tim của hắn yếu hại chỗ lưu lại một cái to lớn lỗ máu, đột biến phát sinh. Nguyên bản cắm trên mặt đất chống đạn đồ đằng, có chút rung động mấy lần, đột nhiên bay lên, vừa vặn rơi vào ưng nhãn trước người. Đại tế Ti xuất thủ. Chống đạn đồ đằng tại đại tế Ti không chế dưới, đem ưng nhãn từ tử thần trong tay cứu trở về. Dù là có chống đạn đồ đằng bảo hộ, và đạn cũng không phải toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Đạn xuyên thấu lồng phòng ngự, vẫn là đánh vào Ưng Nhãn Tìm, chỉ bất quá, đầu đạn bên trên động năng trải qua lồng phòng ngự nhiều phiên suy yếu về sau, lực sát thương không kịp nguyên bản 1 phần 10, cũng vẹn vẹn tạo thành một điểm không lớn không nhỏ tổn thương. Đáng tiếc, Vân Kỳ vỗ đùi, tiếc hờn nói, có đồ đằng bảo hộ, lại nghĩ làm bị thương hắn nhỏm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại đối thủ cũng không phải hoàn toàn không có phản kích. Ưng Nhãn kia là rẻ là rẻ, còn có đại tế ti cũng triệu hồi ra đồ đằng ma tượng căn dự ở đồ đẳng trong trận pháp, chính là không ra. Vân Kỳ thu hồi bạ giẹt, nói: "Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi. Cấp đoạt ít chiến cảnh dị năng. Phải thì như thế nào?" Nói như vậy, vừa rồi nổ mã thi triển ra dã thú biến thân hình thái, là hạ. Một năng lực, ngươi đồng thuật dị năng là xỉ lọ. Cái kia cái khác cũng không cần nói, nhà ngươi tụ trưởng đem các ngươi truyền tông tới, dùng chính là dạ hành người năng lực đi. Ma Luy dùng chính là cạ rệ bằng dị năng định vị đi. Biết còn hỏi Ưng Nhãn gặp Vân Kỳ không có trông tới ý tứ, hai chân mềm nhũn, kém chút nằm trên mặt đất. Chiến đấu đến nay, hắn gắng chống đỡ cường điệu sáng tạo thân thể, chỗ miệng vết thương đến bây giờ còn không ngừng chảy máu, dù là băng bó qua cũng không có đình chỉ qua đỗ máu. Ta cảm thấy hứng thú chính là những người khác, tỉ như mị tịch dị năng, lại tỉ như ngu. Giác nghiệm không cùng tâm linh dị năng, cùng. Hắn dừng một chút, mới nói, cùng giáo sư ít tâm linh năng lực cảm ứng, đều thuộc về người nào. Ưng Nhãn khẽ giật mình, Không nghĩ tới Vân Kỳ còn đối cái này cảm thấy hứng thú, muốn từ ta sáo thoại trong miệng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Kỳ cười lạnh nói, tự cho là thông minh, ta cũng không có tâm tình cùng một kẻ ngu ngốc lời nói khách sáo, mạng ngươi không lâu vậy, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao? Ưng Nhãn chửi ầm lên, ngươi mới không còn sống lâu nữa. Lao tử nhảy nhót tức mừng, sống được không nên quá thoải mái. Thần sao? Ta xem xét ngươi còn có bao nhiêu máu có thể chảy hết. Ưng Nhãn nghe vậy, Trực giác Hàn Ý bỏ lên trên của sống, toàn thân đúng là không tự chủ run lên. Đúng vậy à, tay cột máu vết thương lưu không ngừng, hồi phục dược tề lại thật lâu không thấy hiệu quả trị liệu, ngay cả đại tế ti trị liệu đồ đẳng cũng vô pháp ngừng lại vết thương. Ngươi, Tương Nhãn hiện tại đã biết rõ, Vân Kỳ căn bản không cần đột phá cái gọi là đồ đẳng trận pháp, chỉ cần ngồi tại nguyên trô uống trà, cũng có thể chờ đến hắn máu tươi chảy hết một khắc này. Mà chiến đấu mới vừa rồi, bất quá là buộc hắn tiến vào kịch chiến hình thức gia tốc độ máu tốc độ. Ngươi, thật độc ác. Đối mặt gái này vô giải cục diện, Ưng Nhan ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lại hung ác, cũng không có các ngươi đem đồng bạn luyện chế thành dị năng hạt giống hung ác. Đi địa ngục xám hôi đi. Ưng Nhan tối đầu nhìn xem chỗ khuỷu tay, cuốn quanh băng vải căn bản là không có cách ngăn cản đổ máu, đã sớm bị máu tươi thấm thấu đỏ lên phát tím, thậm chí nhìn thấy huyết châu cấp tốc tại băng vải cuối cùng ngưng tụ, nhỏ xuống, tốc độ gần như thành tuyến. Thể nội tồn dư huyết dịch sói mòn cực nhanh. Hiện tại chỉ là đứng đấy bất động, đều có chút đầu váng mắt hoa. Ưng Nhãn thầm kêu hằng bét, đây rõ ràng là trước khi chết dấu hiệu a. Đại tế Ty lấy ra truyền tống chi chương, đem tất cả triệu hoàn tới. Nói, đang muốn kích hoạt truyền tống chi chương chung năng lượng, lại bị Ưng Nhãn ngăn cản, vô dụng, coi như bọn hắn trở về, cũng vô sự vô bổ. Nói, Ưng Nhãn đem ánh mắt lần nữa chuyển dời đến Vân Kỳ trên thân, nhìn thấy chính là hắn tàn khốc cười lạnh. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi lúc để lưng. Nói, Ưng Nhạn hét lớn một tiếng, hai mắt chuyển thành máu xích hung ác, hai đạo lớn bằng cánh tay kia la re la re, từ trong ánh mắt phun ra. Chương 158, một cái khác trận chiến quả. Ở vào vốn thuộc về cửa khẩu thứ 2 trong thông đạo, tản mắt đầy đất mảnh vỡ, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những cái kia mảnh vụn bên trên có dính không ít người thể tổ trước. Khôi lỗi mảnh vỡ. Các kỳ tác, toàn bộ ở chỗ này thành phế tích. Cùng những mảnh vỡ này phế tích đan vào một chỗ, còn có từng cái người đột biến zombie chỉ là bọn chúng toàn bộ đều đã mất đi hành động lực, từ zombie trong thất khiếu sinh trưởng ra buồn nôn leo dây thực vật, đem người đột biến zombie biến thành nửa thi thể nửa thực vật tồn tại. Đường hành lang một mảnh hỗn độn, các cùng người hắn yêu hình khôi lỗi ngã xuống cùng một chỗ, sớm đã không có hô hấp. Mà thân là Lâm Thời đội trưởng Thâm Lam, đang sừng sững ở trong hành lang đoạn vị trí, không lúc ních, chỉ có nơi ngực sen kẽ năng lượng kiếm, còn tại không ngừng thôn phệ lấy huyết nục của hắn. Tín ngưỡng đồ đằng trong đội hai người đã chết tử, chỉ còn lại lư ý một người đang đau khổ chống đỡ lấy. Trên thực tế, nếu như không phải lợi ý tồn tại, Magneto cùng Linh Điệp đã sớm thủ thắng. Mà cái này tại một trong miệng sẽ chỉ đuổi lịch mấy cái thực vật hạt giống ra hỏa, cũng không có quá đặt ở Lang Minh đội trong mắt. Nhưng chân chính giao thủ về sau, Magneto mới phát hiện, cái gọi là cùng biển cả ký kết khế ước Thâm Lam, cũng không phải là khó đối phó nhất một cái, mà điều khiển hình người khôi lỗi cũng chính là phiền phức mà thôi. Tại tử thần mặt nạ kiềm chế dưới, khôi lỗi sư Âu Yếm vật sưu tập chỉ có thể từng cái biến thành rác rưởi mảnh vỡ, tại không sợ đau sót, không sợ tự vong người đột biến zombie hợp kích dưới, toàn bộ báo hỏng. Chờ cuối cùng một bộ chân tạng phẩm bị zombie dị năng xé thành mảnh nhỏ về sau, cấp rút cuộc vô dụng ngăn cản zombie bài nhưng đánh, không cam lòng bị cùng nhau tiến lên người đột biến zombie nuốt mất. Thâm Lam cũng giống như vậy, hắn biển cả khế ước đúng là hiếm thấy, đồng thời cũng là tuyệt hảo dẫn điện chất môi giới. Chỉ là biển cả Triệu Hoán thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, tại thiếu khuyết thủ đoạn công kích đầu này bên trên, khiến cho Thâm Lam chú định không cách nào trở thành thay thế tổ trưởng tỷ sở quý hiệp. Không có tỷ sộc lôi hệ pháp thuật từ bên cạnh hiệp trợ, biển cả khế ước không phát huy ra ba thành uy lực, càng không cách nào ngăn cản đến từ Mạn Nệ tổ kim loại khống chế dị năng. Mà khi Mạn Nệ tổ vận dụng trong tay thần khí, tâm linh quyển trưởng về sau, ngay cả thủy chi phòng ngự đều không thể kích thích, trơ mắt nhìn xem vô số kim loại vật thể đâm xuyên thân thể, không có sức lực chống đỡ. Hai vị tại luân hồi thế giới bên trong rất có thực lực tồn tại. Cứ như vậy đổ vào bị bọn hắn xem nhẹ người đột biến nở rở cở trong tay. Trải qua 2 lần dị năng sau khi cường hóa Mạn Nệ tổ cùng Linh Điệp, hắn thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn đối người đột biến nhận biết. Mà Thâm Lam bọn người đối người đột biến nhận biết còn dừng lại tại đối úy chiến cảnh bên trên. Hoàn toàn không nghĩ tới Mạn Nệ tổ cùng Linh Điệp đã trải qua 2 lần dị năng cường hóa, cùng cầm trong tay thất lạc thần khí hậu quả. Một chiêu tính sai, có thể nói đẩy bàn đều thua. Đương nhiên, Cái này còn không phải tạo thành thâm lam cùng cặp chiến tử nguyên nhân trực tiếp. Điểm trọng yếu nhất là bọn hắn muốn sử dụng truyền tống chi trương. Hết lần này tới lần khác truyền tống chi trương bị người từ đoàn đội công cộng không gian bên trong lấy đi, dẫn đến cầu viện không kịp. Chỉ còn lại một cái lợi ý, cũng không có để mà nệ tổ có thở pháo cảm giác. Trên thực tế, hắn cùng Linh Điệp đều coi là năm chắc thắng lợi trong tay lúc, lợi ý buộc phát ra để bọn hắn lau mắt mà nhìn thực lực. Tại các bị giòm bị bao phủ. Cùng Thâm Lam bị Tâm Linh Quyền Trượng định trụ thân hình về sau, tại loạt vào kim loại vật lăng không công kích về sau, bị linh điệp một cái tâm linh chi kiếm xuyên qua trái tim về sau, Lệ ỷ không chút do dự sử dụng mất sau cung át chủ bài, nuốt vào một viên bổ câu chứng lớn nhỏ hạt, giống. Lập tức, Lệ ỷ thân thể phát sinh truy biến, mang theo đỏ loại người huyết thống làn da, bắt đầu nổi lên một vòng nhàn nhạt màu xanh biếc. Cái này xóa màu xanh biếc cấp tốc đem hắn biến thành một cái lục nhân, tứ chi nhưng tùy theo phát sinh biến hóa. Đầu tiên là cánh tay tuôn ra từng cây chồi non lá xanh, tiếp lấy làn ra bắt đầu vò cây hóa. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lệ Ý biến thành nửa người nửa cây bộ dáng. Đây cũng là lợi ích tuyệt chiêu, hoặc là nói là hệ thống năng lực chủ yêu hóa. Chỗ khác biệt chính là, phổ thông hệ thống năng lực chỉ đối ứng một loại huyết thống biến thân, mà Lệ Ý biến thân lại là căn cứ phục dụng thực vật hạt giống đến biến ảo. Mà hắn vừa rồi phục dụng chính là chiến tranh cổ thụ hạt giống. Thu yêu hóa về sau, Mạn nữ tổ tâm linh quyền trượng đối thụ yêu hệ không cách nào sinh ra tác dụng. Thu yêu trời sinh đối tinh thần hệ năng lực có cực mạnh kháng tính, tăng thêm mạn nữ tổ vốn cũng không phải là tinh thần lực sợ chở người, tự nhiên không cách nào giống đối phó Thâm Lam như vậy, trực tiếp nắm lấy đối phó tư duy. Khổ chiến bên trong, linh điệp zombie quân đoàn tại lần lượt bị chiến tranh cổ thụ cảnh là rút chúng về sau, bị Ly thuận tay lấy ra phấn hoa hạt giống ăn mòn. Zombie thể nội vốn là có hạn sinh mệnh lực, bị hút vào phấn hoa hạt giống cấp độ Sinh trưởng ra thực vật trạng bộ dễ, rót vào đến bên trong thân thể của bọn nó bộ, làm chúng nó đã mất đi hành động lực. Ngược lại là mãn nghệ tổ cùng linh điệp, không sợ phấn hoa hạt giống, chỉ cần tại đối phương xuất thủ lúc nín thở hơi thở. Thực sự khó lòng phong bị, hai người bọn họ cũng có thể bằng vào tự thân dị năng, sắp mở bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực hạt giống cho bót chết là được. Đến cuối cùng, tất cả người đột biến giỏm bị toàn bộ không cách nào động đậy chỉ có thể dựa vào linh điệp bản linh thật sự cùng trước mắt cao hơn một trưởng chiến tranh cổ thụ chiến đấu. Lấy ý thụ yêu hóa về sau, lực phòng ngự, sinh mệnh lực tăng lên tới tốt hơn một tầng cảnh giới. Linh điệp lần nào cũng đúng tâm linh chi lực công kích, cũng chỉ có thể tại hắn vỏ cây mặt ngoài lưu lại một đạo vết tích, đừng nói là công kích hắn thụ tâm, chính là làm bị thương nó tầng thứ 2 phòng ngự đều làm không được. Ma Magneto kim loại khống chế đạt tới mức lô hỏa thuần thành, từng đạo kim loại hóa điệu thứ từ phía dưới phát lên đâm vào chiến tranh cổ thụ yêu đất cái bệ. Chỉ là thụ yêu hóa về sau, lại y sức khôi phục trở nên dị thường kinh ngợi, dù là cái bệ yêu đất cũng có thể tại sinh mệnh chi lực tôi động dưới, cấp tốc khép lại. Lúc Ly tìm ra mạn nghệ tổ thi triển kim loại điệu thứ lúc quy luật về sau, loại này đánh lén thủ đoạn liền không có trước đó như vậy hữu hiệu. Rất nhanh, Song Vương lâm vào giằng co bên trong, người này cũng không thể làm gì được người kia, thẳng đến Vân Kỳ xuất hiện. Chiến tranh cổ thụ bên trên, hiển hiện một khuôn mặt người, nhìn kỹ Còn có mấy phần lì bộ mặt hình dáng. Hàn Đôi Vân Kỳ lớn tiếng gầm thét, "Hèn bọn da hỏa, ta cho chén ngươi hành vi, để mạng lại." Cùng loại cánh tay tráng kiện thân cảnh hung hăng huy sái ra ngoài, như roi cảnh lá tại huy sái bên trong cấp tốc giải ra, lướt qua không gian khoảng cách, quật đến Vân Kỳ trước mặt. "Điều trùng tiểu kỵ." Vân Kỳ chỉ là một đao, liền đem cái kia thực vật roi ra mang lệnh. Bất quá cái này nho nhỏ động tác, tựa hồ khiên động thương thế, Vân Kỳ trên mặt vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất người thủ thường. Tâm đế linh điệp bắt được Vân Kỳ biến hóa vi diệu, tùy thời một nháy mắt trống khổ, vẫn là chạy không khỏi tâm tư cẩn thận hai con ngươi. Lúc này, mọi người mới lưu ý đến Vân Kỳ ngực bộ vị, xuất hiện hơn phân nửa tiêu huyết bộ vị, cũng không biết bị cái gì công kích cho tổn thương đến. Ngược lại là lợi ỷ, thân thể vì đó chấn động, kia là kia la dè la dè tạo thành vết thương. Người đem ứng nhãn thế nào? Chương 159, không giống bình thường mở tờ, canh thứ hai. Ứng nhãn ta rất nhanh liền đưa ngươi khế ước gặp hắn. Vân Kỳ lộ ra một cái phách lối mỉm cười. Ngươi giết hắn? Không có khả năng. Có đại tế ti tại, ngươi làm sao có thể giết được hắn? Thẩm kia khảm tại thân cây bên trên mặt người kêu to. Các ngươi có thể hại chết giáo sư ít, hắn vì cái gì không thể chết? Vân Kỳ cười lạnh nói. Vậy ngươi đi chết đi cho ta. Lệ y quát lên một tiếng lớn, hai bên trái phải như tay nhánh cây tại trước mặt giao thoa, nhìn qua giống như là tại bóp cái gì phất quyết, tiếp chiêu đi. Vạn mục tái sinh. Bàng bạc như nước thủy triều sinh mệnh lực từ lý trên thân hiện ra đến, từng cây rễ cây đổ vật dưới chân hắn tạo ra, đồng thời cấp tốc hướng ra phía ngoài bò mọc lên, chỉ chốc lát sau thời gian, liền bao trùm dũng đạo hẹp. Mã nghệ Tô Hư không hiện lên, vẫn là chạy không khỏi rễ cây sinh trưởng tốc độ, mắt cá chân chỗ bị hướng lên tạo ra cắm rễ của lấy. Linh điệp ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, cùng tâm linh chi lực ngưng tụ năng lượng vũ khí, đem ý đồ cuốn quanh tới cắm rễ toàn bộ gặp đi. Bất đắc dĩ gọi đi tốc độ không đổi kịp cắm rễ thuốc đẩy sinh trưởng tốc độ. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, linh điệp cùng mạ nệ tô đều bị cắm rễ cuốn lấy gắt gao, vô luận bọn hắn như thế nào giãy rựa, đều không thể thoát khỏi ra. Kế tiếp, chính là vẫn kỵ. Một tay khéo chặt cò súng, một cái tay khác cấp tốc vuốt mạ nổn chớp đánh, năm phát liên tục hiện lên một đường thẳng, đánh trên người lầy ỉ. Thương thứ nhất chà phá vỏ cây, phát súng thứ hai đánh vào tầng thứ hai vỏ cây phòng ngự, thứ ba thương thứ tư xâm nhập nội bộ. Phát thứ 5 thì tiến vào chiến tranh, cổ thụ nội tâm bộ vị. Lây y phát thành rên rỉ kêu thảm, hắn chẳng thể nghĩ tới, phòng ngự của mình vậy mà tại chỉ là một thanh súng lục cổ quay trước trận nên yếu ớt không chịu nổi. Thân hồ ghi ký năm liên xạ, đánh tan phòng ngự của hắn, làm hắn nhận cho đến tận này chưa bao giờ có tổn thương. Nhưng thương hại kia còn chưa đủ lấy chí mệnh. Thụ tâm trùng điệp rung động một chút, đem sinh mệnh khí tức truyền lại đến thụ thương sâu nhất bộ vị. Trong nháy mắt đó, cây cối nội bộ đè xuống, Đem bên trong đạn đè ép thành bụi phấn, sau đó vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chỉ là không bao lâu thời gian, lấy ủy khôi phục như lúc ban đầu. Thật mạnh sinh mệnh lực, thật mạnh sức khôi phục. Vân Kỳ rốt cuộc minh mạch, vì cái gì đồ đẳng tín ngưỡng đội không có mở tờ vai trò. Nguyên lai thực vật chuyên gia lấy ủy vai trò chính là mở tờ, cướp đoạt người đột biến dị năng mới là kiêm chức. Chỉ bất quả nhà khác mở tờ là lấy tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự làm chủ. Mà gia hỏa này rõ ràng đi là một con đường khác kính. Lây ý tự thân phòng ngự cơ sở không cao, bởi vậy hắn không có tại phòng ngự trên dưới quá nhiều công phu. Hắn đi là khôi phục lộ tuyến, nói một cách khác, chính là bất luận bị thương nhiều lần, nàng đều có thể cấp tốc khôi phục. Sau đó tại tiếp nhận giống nhau tổn thương, lại tiếp tục khôi phục, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi. Không thể không nói, loại này mở ra lối riêng mở tờ lộ tuyến, quả thật làm cho mắt người sáng lên, cũng đem mạn nệ tổ cùng linh điệp cho khổ thầm rồi. Mặc kệ bọn hắn hai người như thế nào đối quấn lấy mình cắm rễ làm ra công kích, đều không thể đưa nó chật được. Vân Kỳ cũng đứng trước giống nhau Phiên Phước. Tuyệt diệu mà nùng năm liên xạ không công mà lui về sau, những cái kia cắm rễ đã lan tràn đến phụ cận, không kịp sử dụng thủ đoạn khác, chỉ có thể lấy đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất biện pháp giải quyết dưới mắt Phiên Phước. Sơ Vật Tạ Vương giả chiến nhận tại Vân Kỳ trong tay, múa tràn ra tầng tầng đao quang kiếm ảnh, đem trên dưới quanh người tròng cái chợt như nêm cối. Chỉ là cho dù tốt phòng ngự, cũng chống cự không nổi cắm rễ phô thiên cái địa. Thủ được nhất thời, cũng không có khả năng giữ vững một thế. Vân Kỳ âm thầm tiêu khổ, Sơ Bạt Tạ Vương giả chiến nhận sắc bén độ có thể nói là số 1, chỉ là đối mặt chém giết không hết cắm rễ, lại không đất dụng võ. Duy nhất có thể lấy chặt đứt vô hạn sinh cơ cắm rễ, chỉ còn lại chấn động tần số cao. Chỉ là phát động chấn động tần số cao cần thiết huyết mạch chi lực, sớm tại xông cửa khẩu thứ hai lúc, hao hết. Trước đó ngược lại là tích góp được một đao chi lực lại bị Vân Kỳ dùng tại đánh lén đại tế ti bên trên. Hiện tại Vân Kỳ chính là lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh lúc. Cho tới bây giờ, Vân Kỳ mới ý thức tới chấn động tần số cao quý giá, tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Thủ lâu tất thua, Vân Kỳ dù sao cũng là bị thương, chỗ ngực kia la re la re tạo thành cảm giác nóng bỏng còn chưa dời đi, thân pháp bên trên kém một cái cấp bậc. Về phần trọng lực dị năng, tại cái này chật hẹp trong không gian, không có bao nhiêu phát huy chỗ trống. Ta nói qua, nợ máu tất yếu trả bằng máu, nộ mã chết không có chút nào tôn nghiêm, ta cũng muốn ngươi chết cực kỳ khó coi. Lệ ỷ gào thét, động tác bên trên càng thêm một thanh sức lực. Chỉ gặp thân cây bên trên mặt dần dần rút đi, cái khác như chân đủ loại hình người thái ngoại hình cũng dần dần biến mất, biến thành mười phần chiến tranh cổ thụ. Ma hủy lực tự nhiên cũng phá vỡ cốc đến từ hạn. Soát một chút, những cái kia bị chiến nhận mang lệnh chặt đứt rễ cây, một trận cuồng loạn sinh sôi lan tràn, đem vốn là lưu lại có hạn không gian chặn lại gắt gao. Trọng lực ngưng tụ, gặp lại không xê dịch không gian, Vân Kỳ dứt khoát từ bỏ tất cả phòng ngự, đầu ngón tay cấp tốc ngưng tụ thành một cái vô hình tiểu cầu, đánh về phía chiến tranh, cộ tụ phương hướng. Đã không cách nào né tránh, dứt khoát liền không tránh, đến cái đánh cược lần cuối. Cái kia trọng lực ngưng tụ mà thành tiểu cầu vô hình vô sắc, trừ phi là cảm giác hình luân hồi giả, nếu không rất khó phát giác được nó tồn tại. Đây cũng là Vân Kỳ có can đảm chống đông đánh ra lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần cái kia trọng lực cầu đánh vào chiến tranh cổ thụ thân thể, liền đưa nó nội bộ bộ hết thảy xoắn đến vỡ nát, căn bản không cần đi quản nó thụ tâm dấu ở vị trí nào. Lệ ỷ sinh mệnh lực cường đại tới đâu, tại thụ tâm bị hủy về sau, cũng vô pháp giống như trước đó như thế vô hạn khôi phục. Mà hết lần này tới lần khác lý phát triển sinh mệnh sức khôi phục, tại cảm giác phương diện, kém xa Ứng Nhãn. Nếu là Ứng Nhãn vẫn còn, hắn có lẽ có thể nhắc nhở Lệ ỷ. Lệ ỷ tựa hồ cũng cảm giác được có cái gì không ổn kết lần này tới lần khác thấy rõ nguy cơ không phải của sở trường của hắn. Của sở trường của hắn toàn bộ đều điểm vào khôi phục bên trên, hắn thấy, chỉ cần có đầy đủ sức khôi phục, hết thảy thủ đoạn đều là hường công. Chỉ là lần này, tình huống cùng gì vắng khác biệt, trọng lực cầu trô đáng sợ, ở chỗ bản thân nó không có đủ lực công kích, đồng thời thẩm thấu lực mạnh, không lọt vào mắt phòng ngự, chính là Luy Khắc Tinh. Chỉ là kế hoạch cùng hiện thực, luôn luôn hai thế giới. Tính không lộ chút sơ hở vân kỳ, không để ý đến một điểm Cái kia điên cuồng sinh trưởng bên trong cắm rễ, vượt ra khỏi giới hạn khống chế cực hạn, rất nhanh hướng bốn phương tám hướng sinh sôi, cấp tốc bao trùm hết thảy, nhưng sinh trưởng không gian. Thế là, viên kia lớn chừng cái trứng gà trọng lực cầu, cứ như vậy bị một cây đột nhiên xuất hiện cắm rễ chạm đến. Lập tức, trọng lực cầu tại xuyên thấu cây kia cắm rễ trong nháy mắt, phía trên bám vào lực lượng hướng cái kia cắm rễ nội bộ phóng xuất ra, dù là chỉ có trọng lực cầu 1% lực lượng, cũng trong nháy mắt đem cây kia cắm rễ nội bộ xoắn thành một đoàn hỗn nháo. Cái kia cấm rễ giống nhau lợi ỷ vô số cái phân thân, số lượng đông đảo, lại không trở ngại hắn đối mỗi một cây cảm giác. Tại cái kia cấm rễ vơ ra về sau, Lệ ỷ lập tức chú ý tới cái kia không màu vô hình trọng lực cầu. Thứ gì? Bản năng kết hợp tự thân xúc giác cảm giác, Lệ ỷ cảnh giác nhìn về phía trọng lực cầu bay tới đường đi. Chương 160, hấp huyết quỷ tiếp xúc, canh ba. Lệ ỷ không cách nào dùng những phương thức khác thăm dò đến trọng lực cầu phương vị, nhưng hắn có vô số cấm rễ xúc tu. Thế là Tại hắn có ý thức thôi động dưới, những cái kia cắm rễ điên cuồng sinh trưởng, ngăn tại trọng lực cầu quỹ tích bên trên. Hắn dùng cái này ngốc nhất phương thức, cảm giác ra kinh khủng trọng lực cầu phương vị. Trọng lực cầu một đường nghiến ép, từng cây cắm rễ tại trọng lực cầu án màn ở dưới, tuôn ra màu xanh sẫm chất lỏng, sinh sinh rết ra một cái thông đạo. Mà lũy mỗi một cây xúc tu bạo liệt, đều đối với hắn là một cái không nhỏ gánh vác. Dù là hắn sợ trường tại khôi phục, tự lạnh, dạng này một nháy mắt bạo liệt hàng trăm hàng ngàn xúc tu, vẫn là chưa bao giờ có. Năng lực tái sinh lợi hại hơn nữa, cái kia bạo liệt lúc mang tới đau đớn là sẽ không biến mất. Một khắc này, Lệ Ỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tế bào đều tại cái kia trọng lực cầu nghiền ép hạ chia năm x 7. Trong đó tư vị, cũng chỉ có bản thân hắn có thể cảm nhận được. Cũng may trọng lực cầu bên trong năng lượng cuối cùng bị vô số cắm dệ hao hết. Hoàng bết, còn có tay này. Vẫn Kỳ không nghĩ tới trọng lực cầu vậy mà liền như thế phá giải, đáng tiếc bên trong mang theo mọi loại bất đắc dĩ. Lấy ý tiếng cười quanh quẩn tại Dũng đạo hẹp trên không, ta nói, "Hôm nay là ngươi chết thế." Vô số cắm rễ mạn thiên phi vũ, che đậy Vân Kỳ tầm mắt. Mắt thấy hắn liền bị mấy chục cây cắm rễ của lấy, Vân Kỳ ánh mắt lẫm liệt, thật coi ta không có cách nào khác. Ngón tay lần nữa hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Lại một cái trọng lực cầu đánh ra. Loại này cự ly xa trọng lực cầu, tiêu hao thể lực vô cùng nghiêm trọng, không so với trước cùng giọm bi lúc chiến đấu tại khoảng cách gần rốt vào trọng lực cầu. Hai cái này hoàn toàn là chất khác biệt. Đánh ra cái thứ hai viễn chỉnh trọng lực cầu, vẫn kỳ có chút đến tiếp sau không tốt, ngay cả duy trì tự thân lơ lửng trọng lực đều khống chế không nổi, một đầu mới nga xuống. Hết biện pháp. Chiêu này đối ta vô dụng. Lễ ỷ cuồng thanh giống giận. Ngoài miệng nói vô dụng, nội tâm nhưng vẫn là lo lắng bất an. Dù sao, muốn ngăn cản trọng lực cầu, tất nhiên hy sinh đại lượng cấm rễ xúc tu. Đối lý mà nói, mỗi một cái cấm rễ xúc tu bạo liệt, đều tương đương với diễn sinh cánh tay bạo liệt liên lụy đến thống khổ đã không phải là ngôn ngữ có thể miêu tả. Dù vậy, lời ý vẫn là nghĩa vô phản cố tái diễn tình cảnh vừa nãy. Không thể trách lời ý không có sự sáng tạo, thật sự là cái kia trọng lực cầu quá mức khó giải, ngoại trừ loại này tự tàn thức phương pháp, cũng không có cái khác tính kiến thiết chú ý. Bất quá, lời ý nhưng không có lưu ý đến, tại vô hình vô sắc trọng lực cầu đằng sau, theo đuôi một cái màu đen vẩn, tại trọng lực cầu nghiền ép đồng thời, một đường tiến lên, như vào chỗ không người đến lúc cuối cùng trọng lực cầu bên trong một tia năng lượng cuối cùng bị triệt tiêu mất về sau, Lệ Ý lúc này mới lưu ý đến viên kia con rơi trạng phi tiêu. Cái kia phi tiêu là như thế nhìn qua mắt, chỉ là lư ý đầu góc có chút quá tải đến, nhất thời nhớ không nổi kia là vật gì. Tại Lệ Ý trong tiềm thức, kỳ thật cũng không quá để ý cái kia phi tiêu là cái gì. Dù sao lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhiều nhất là một cây thoảng phiền toái một chút kim châm. Chẳng qua là khi phi tiêu cắm vào hắn vỏ cây mặt ngoài về sau, Lễ Ỉ lập tức phát giác được không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Ta cắm dễ xúc tu vì cái gì tốc độ khôi phục đột nhiên biến chậm? Rất nhanh, hắn ý thức được viên kia phi tiêu vấn đề. Hoàng Bét, kia là hấp huyết quỷ tiếp xúc. Làm sao lại ở trong tay của hắn? Lễ Ỉ quá sợ hãi. Hắn rút cuộc minh bạch, vì cái gì nhìn thấy viên kia con rơi trạng phi tiêu, có loại cảm giác quen thuộc, hóa ra cái kia vốn là là tiến ngưỡng đồ đẳng đội đồ vật. Là lần này nhiệm vụ rất nhiều dự trì ban thưởng một trong. Liên quan tới Hấp Huyết Quỷ Tiếp Súc tin tức cũng theo đó xuất hiện tại Lệ ỷ trong đầu. Hấp Huyết Quỷ Tiếp Súc, đặc thù cấp B ám khí, chúng đích mục tiêu về sau, đối mục tiêu sinh vật tiến hành cưỡng chế hút máu, cũng ngưng tụ thành giọt máu, phản hồi cho người sử dụng. Nên hút máu năng lực chỉ có thể sử dụng một lần. Lấy ỷ chỗ lợi hại nhất, ngay tại ở sức khôi phục, có thể chúng Hấp Huyết Quỷ Tiếp Súc về sau, phản hồi cho Vân Kỳ ngược lại là Lệ ỷ lấy làm tự hào sinh mệnh lực. Lại đi quá sợ hãi, hắn biết sự tình phiền toái. Vân Kỳ ngược lại là vui vẻ ra mặt. Không nghĩ tới hội tụ tới giọt máu bên trong ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực. Chỉ là giọt máu ngoại hình lớn nhỏ, liền vượt ra khỏi tích phàm chủ, cùng chứng lông kích cỡ tương đương. Bên trong ẩn chứa nhiều ít sinh mệnh lực a. Vân Kỳ nhiều hơn một phần chờ mong, hiện tại hắn vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, trên thân nhiều chỗ bị tia laser laser bị đả thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng vô cùng phiền phức mà duy nhất có thể lấy cung cấp khôi phục tự lành năng lực, cũng lúc trước chiến đấu bên trong, dùng để khép lại bị tia laser laser đánh trúng ngực thương tích. Hắn không chút do dự bóp nát to bằng trứng núng giận máu, bằng bạc sinh mệnh khí tức, như nước thủy triều như là biển dốc vào hắn kỳ kinh bát mạch, làm dịu khô kiệt thân thể. Vẫn kỳ kim lòng không đặng hô lên một tiếng, máu liền sảng khoái cảm giác chạy khắp thân thể mỗi một nơi hiệu lãnh, giống nhau lăn không bằng bền, nói không hết thoải mái. Vết thương trùng chất bộ vị, tại bàng bạc sinh mệnh lực rửa sạch dưới bắt đầu dần dần khép lại. Ở trong quá trình này, người thần thức tiến vào một loại không linh cảnh giới, trong đó mỹ diệu không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Càng khiến người ta không tưởng tượng được là, một loại nào đó sinh mệnh lực bên ngoài đổ vật, tựa hồ cũng theo viên kia giọt máu bị bóp nát mà tụ hợp vào đến trong thân thể, tỉnh lại ngủ say hồn sư. La huyết mạch lực lượng, giọt máu bên trong vậy mà ẩn chứa huyết mạch lực lượng. Vân Kỳ đầu tiên là không thể tin được, sau đó là cuồng nghĩ. Không nghĩ tới một viên nho nhỏ hút máu phi tiêu, lại còn có khôi phục huyết mạch lực lượng đặc hiệu. Hiện tại, vẫn kỳ có chút minh bạch vì cái gì hấp huyết quỷ tiếp xúc bị liệt là đặc thù cấp B ám khí, vẫn là loại kia duy nhất một lần đặc hiệu vũ khí. Khôi phục sinh mệnh lực, kỳ thật rất gân gà, dù sao dùng tại người bình thường trên thân, khôi phục sinh mệnh lực sẽ không quá nhiều. Cũng chính là hóa thân thủ yêu lại ỷ, thể nội sinh mệnh lực vượt qua thông thường mấy lần, vô cớ làm lợi hắn. Mà nó chân chính chỗ lợi hại, thì tại khôi phục huyết mạch lực lượng bên trên. Phải biết, hệ thống biến thân loại hình năng lực, thường thường dùng qua một lần về sau, huyết mạch trong cơ thể chi lực hao hết, nhất định phải trở lại luân hồi không gian mới có thể có đến bổ sung. Bởi vậy, hệ thống biến thân mặc dù mang đến toàn thuộc tính tăng lên, chiến đấu kỹ năng gia tăng, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không vận dụng. Mà hấp huyết quỷ tiếp xúc lại có thể thu lấy mục tiêu huyết mạch lực lượng, giống như là biến tướng nhiều một lần huyết thống biến thân cơ hội. Cấp B đánh giá, quả nhiên thực chí danh quy. Vân kỳ hiện tại thiếu nhất chính là huyết mạch lực lượng, lại trước đó hao hết một lần cuối cùng chấn động tần số cao về sau, sở hạt tạ huyết mạch ở vào hần nút trong lúc đó. Hiện tại, đạt được ngoại lực bổ sung, sở hạt tạ huyết mạch lại bắt đầu ngo ngoe muốn đậu. Trời đều muốn vong ngươi, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Vân kỳ mặt mày hàn ý sông nhiên, tiêu cử rơi vào đồng dạng trong kinh ngạc thụ yêu trên thân. Chỉ là thụ yêu lưu ý thất kinh, lại đến từ một cái khía cạnh khác. Tại sao có thể như vậy? Lady trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tấm kia khảm tại thân cây bên trên mặt người, càng phát rõ ràng. Chương 161: Thu tâm diêu hại. Hấp huyết quỷ tiếp xúc trô đáng sợ, không chỉ ở trô nó cái kia không nhìn phòng ngự hút máu hiệu quả, đối với cái này khắc lợi y mà nói, trô đáng sợ nhất thì là nó ẩn tàng hiệu quả hấp thu huyết mạch lực lượng. Lady cảm thấy trong thân thể một loại nào đó quý giá đồ vật, ngay tại cấp tốc sói mòn, hắn cao hơn một trưởng thụ yêu thân thể, cũng tại huyết mạch sói mòn bên trong, bắt đầu thoái hóa. Đầu tiên là hắn cây mặt, sau đó là tứ chi, cuối cùng là hắn ngũ quan hình dạng. Duy nhất bảo trì không đổi, chỉ còn lại thô to thân cây. Chỉ là loại này rở rở ương ương hình thái, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Mà những cái kia cuốn lấy Vân Kỳ đám người cắm rễ xuống tù, cũng theo bản thể thoái hóa, mà khô khốc, khô héo, tàn lụi, cuối cùng hóa thành vô số bụi bặm, rơi xuống trên mặt đất. Hiện tại, ngươi còn có lời gì có thể nói? Đối mặt Vân Kỳ hùng hổ giơ người, Còn duy trì nửa thụ yêu hình thái lại y, muốn quay người bỏ trốn cũng làm không được, liền như là trận đánh lúc trước bay tới trọng lực cầu cùng hấp huyết quỷ tiếp xúc, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ đợi cuối cùng vận mệnh giáng lâm. Mà hắn duy nhất có thể làm, chính là phát ra tuyệt vọng âm thanh tê, không. Lây y chết tử, hoặc là nói lọt vào ba tên thiên khai kỵ sĩ liên hợp cực hình, trên thân khắp nơi đều là tổn thương, ngay cả quen thuộc giết chóc luân hồi dạ đều không đành lòng nhìn thẳng. Dù vậy, Lây y vẫn là đau khổ chịu đựng. Hắn cực lực huy động nửa người nửa cây cánh tay, ý đồ đem chán ghét ba con con rồi quét bay, đáng tiếc có lòng không đủ lực. Mã Nhệ Tô bọn người ở tại phát tiết lửa giận trong lòng bên trong, cũng có cảm giác tại lý cái kia cường hãn sinh mệnh lực. Bọn hắn thậm chí hoài nghi ba người vây công số dưới, không biết lúc nào mới đến đầu. Cũng may Vân Kỳ tìm được lợi ích nhược điểm. Cuối cùng, bị Vân Kỳ sinh sinh tại trên cành cây quét ra một cái cự đại lỗ máu. Một cái có bóng ra lớn nhỏ đồ vật, rơi vào Vân Kỳ trong bàn tay. Đây là lợi ỷ hóa thân thủ yêu sau bản nguyên chi lực, thụ tâm. Đã mất đi thụ tâm, lợi ỷ sau cùng thân cây hình thái cũng vô pháp duy trì, như quả cầu ra xì hơi, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới. Cầm trong tay thụ tâm vân kỳ, nhìn xem nằm trên mặt đất, nuốt xuống cuối cùng một hơi lợi ỷ, tiếc hận lắc đầu. Có thể nói, lợi ỷ thực lực phi thường cường đại, hoàn toàn cùng Thâm Lam, Nộ Mã, Ưng Nhãn cùng các không ở cùng một cấp bậc. Đáng tiếc là, hắn cường đại sinh mệnh lực phía sau, thiếu khuyết hữu lực công kích chuyển vận. Lấy ý loại người này, tại đoàn đội bên trong mới có thể phát huy ra 100% uy lực, mà đơn độc chiến đấu, ngay cả toàn bộ thực lực một nửa đều không phát huy ra được. Đây cũng là thân làm mở tờ bi kịch. Bản thân thiếu thốn truyền vận, một khi đồng đội bị chia cắt, cô lập, hạ chẳng chỉ có thể là bị đánh. Khắt nhau chính là bị đòn thời gian dài bao nhiêu. Người bên kia toàn làm xong. Linh được hỏi. Vân Kỳ trả lời, xử lý một cái. Chỉ có một cái sao? Ta nhớ được không phải có hai cái sao? Còn lại cái kia tự vệ có thửa, ta bây giờ không phải là tìm đến trợ giúp sao. Có thể để cho Vân Kỳ miệng ra trợ giúp hai chữ, có thể thấy được người kia phiền phức không thể so với lời y nhỏ. Việc này không nên chậm chế, chúng ta bây giờ liền đi. Chỉ là đáng tiếc bộ hạ của ta. Linh Điệp tiếc rẻ nhìn xem mấy cái kia bị reo xuống ký sinh thực vật người đột biến zombie, coi như lùi y tử vong, bọn chúng cũng vô pháp lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Tại Linh Điệp ánh mắt liếc nhìn ở giữa, Nàng lưu ý đến Vân Kỳ hoàn thủ nắm lấy viên kia to lớn thụ tâm, phía trên còn dính miêu tả lục sắc chất lỏng, còn cầm thứ này làm cái gì? Thật là buồn nôn. Vừa nghĩ tới thụ tâm lấy từ lưu ý trong cơ thể, Linh Điệp nổi lên một trận buồn nôn cảm giác. Cái này, thế nhưng là đồ tốt, ngươi không hiểu. Vân Kỳ lại cười ha ha một tiếng, đem thụ tâm ném vào hẹ dạ điệp không gian bên trong. Chính như hắn lời nói, thụ tâm thế nhưng là cái thứ tốt. Vừa rồi hắn chuẩn bị vứt bỏ lúc trong lúc vô tình dùng hạ nhìn rõ thiên phú, kết quả giật nảy cả mình. Vứt bỏ. Nói đùa. Thứ này phóng tới luân hồi thế giới, không biết muốn dẫn tới nhiều ít người dùng nhiều tiền đến tranh nhau tranh mua. Chỉ là thứ này chỉ có trở về giới chốc đô thị về sau, mới có thể đem giá trị của nó phát huy ra, trước mắt chỉ có thể để vào hệ dạ điệp tồn kho bên trong. Không cách nào lập tức chuyển thành hiện hữu sức chiến đấu, đây cũng là thụ tâm lớn nhất tính hạn chế. Đang chuẩn bị rời đi, linh điệp đột nhiên kêu một tiếng chóp dái. Ngay tại Vân Kỳ cùng Mã Nghệ Tổ nghi hoặc ở giữa, Linh Điệp đi đến nơi y bên cạnh thi thể, tả hưu đánh giá. "Ngươi đang làm gì?" Vân Kỳ thốt ra. Linh Điệp không có để ý hắn, tâm linh chi lực thôi động phía dưới, năng lượng kiếm nơi tay trong lòng bàn tay tạo ra. "Ngươi không phải là giống?" Vân Kỳ run lên đột. "Vạn sự cẩn thận vi diệu." Linh Điệp phất tay, lấy y đầu lâu không chịu nổi năng lượng kiếm một cái chém xuống, bị cả cắt đi. Xem ra, lấy y cường đại sức hồi phục. Thật sâu đánh sâu vào nàng đối thế giới nhận biết, chỉ có triệt để cắt lấy đầu của hắn mới có thể bảo đảm sẽ không trùng sinh. Linh Điệp không yên tâm đem vừa mới chết lấy ý đầu lâu cắt bỏ. Xem ra, lấy ý cường đại sức hồi phục, thật sâu đánh sâu vào nàng đối thế giới nhận biết, chỉ có triệt để cắt lấy đầu của hắn mới có thể bảo đảm sẽ không trùng sinh. Nữ nhân này, quá độc ác. Vân Kỳ trong lòng run rẩy một chút, ngoài miệng lại nói, kỳ thật ngươi rất không cần phải, ta có thể cảm giác được ra sinh tử của hắn giống như là vì nghiệm chứng mình thuyết pháp, vẫn kỳ đem trọng lực lực trường khuyết tán ra, cấp tốc bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Tại cùng ngoại giới trọng lực năng lượng lực trường dưới, tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi Vân Kỳ cảm giác. Liên tâm nhảy âm thanh đều chạy không khỏi, cái này ba cái tiếng tim đập rõ ràng minh bạch phản hồi đến Vân Kỳ cảm giác bên trong. Vân vân. Vân Kỳ bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn dừng bước lại, trái xem phải xem, nhất thời lại không biết chỗ đó có vấn đề. Thế nào? Sau lưng Linh Điệp nhẹ nhàng đẩy một cái Vân Kỳ phía sau lưng, động tác mềm mại, ngược lại là mập mờ thành phần chiếm đa số. Vân Kỳ quay đầu cười nói, "Không có gì, chỉ là muốn ngừng xuống tới nhìn xem ngươi." Linh Điệp rõ ràng cảm giác ra Vân Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá lời này nàng thích nghe, chỉ là hừn rỗi một tiếng, "Không, có lại mảnh cứu. Đến cùng địa phương nào không thích hợp đâu." Vân Kỳ tin tưởng mình rắc quan thứ 6, nhưng rắc quan thứ 6 loại vật này không cách nào chính xác phản hồi ra ngươi muốn cụ thể hạng mục công việc. Đây cũng là để cho người ta xoắn suất địa phương. Chính là đáng tiếc những người biến dị này zombie, nếu không phải bọn chúng kiềm chế lại cái kia Khôi Lôi sư, chúng ta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, trước đoạn đi trong bọn họ chủ lực chuyển vận. Linh Điệp tiếp rẻ nhìn xem những cái này người đột biến zombie. Người đột biến zombie. Chờ chút. Vân Kỳ đột nhiên xoay người lại, trong con mắt sắc thái chuyển thành màu xanh thẳm, Thiên Phú thị dốc năng lực phát động. Ngay tại lúc đó, trọng lực lực trường lần nữa khuyết tán ra chỉ là lần này khuyết tán càng thêm trực tiếp, rõ ràng. Ít khi, Vân Kỳ đồng tử bên trong màu xanh thẳm dần dần thu hồi, trọng lực lực trưởng lại biến càng thêm cuồng bạo. Ta hiện tại biết, là lạ ở chỗ nào? Vân Kỳ tự lẩm bẩm, thanh âm lại tràn ngập toàn bộ đường hành lang không gian, nghe vào lãnh khốc như vậy, sâu nhiên. Chương 162, mua mệnh tiền, thượng. Vân Kỳ chậm rãi hướng phía vừa rồi đi qua địa phương giạ bước, Mạn Huệ Tổ cùng Linh Điệp hai mặt nhìn nhau, không rõ hắn cử động lần này mục đích. Đồng nhiên, hắn tại một đống người đột biến dòm bì trước dừng bước lại, nhìn xem trên đất bừa buộn, cũng không biết đang suy nghĩ gì, tự hồ đột nhiên đối trước mắt một đống tử thi sinh ra hứng thú. Mã nệ tổ cùng linh điệp không nói gì, lảng lặng chờ đợi. Bởi vì Vân Kỳ có tư cách này để bọn hắn lảng chờ. Lúc này, Vân Kỳ tay trái đột nhiên hướng về sau nhô ra, cũng không quay đầu lại, giữa 5 ngón tay lại sinh ra một cỗ hấp lực, đem nguyên bản nằm dưới đất một cái hình người vật thể, hấp thụ tới trong tay. Hắn đang làm gì? Linh Điệp một mặt mộng thái, trong mắt đều là mê mang. Mạng nệ tổ thốt ra, đây không phải là hình người khôi lỗi sao. Linh Điệp lúc này mới thấy rõ ràng, bị Vân Kỳ nắm, chính là hình người khôi lỗi cổ. Đem đối ứng những người khác hình khôi lỗi, cổ này rõ ràng thương thế nhẹ nhất, chí ít tư chi kiện toàn, chỉ là bên trái bả vai thiếu thốn hơn phân nửa khối, cũng không biết là tổn thương gì tạo thành. Hắn hiểu lại khôi lỗi làm gì? Hai người đồng thời toát ra cái nghi vấn này. Vân Kỳ không để ý đến đồng đội ý nghĩ. Chỉ là dùng âm lãnh giọng điệu nói ra, ngươi còn muốn chứa vào lúc nào? Lời nói khách khí, trên tay không có chút nào lưu tình ý tứ, năm ngón tay khớp nối bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệ. Cỗ kia khôi lỗi cổ bắt đầu phát ra ha ha ha tiếng vang, cũng như bê thường thân âm. Còn dạ. Vậy ta trước xoắn nát đầu lâu của ngươi. Vân Kỳ nói một mình, chiến nhận đã chống đỡ tại cỗ kia vô thần khôi lỗi trên đầu. Cỗ này khôi lỗi vốn là dùng nhân loại thân thể chế tác, ngoại hình là một cái tráng kiện trắng hán. Nguyên bản xong nắm lấy vũ khí, bất quá cái kia vũ khí đã tại cùng người đột biến zombie chiến đấu bên trong bị phá hư, cũng biết ném đến đi nơi nào. Mà những này đều không phải là trọng điểm. Làm sao ngươi biết ta ở bộ này khôi lỗi bên trong? Mắt thấy sợ phạt Tạ Vương giả chiến nhận sắp xuyên vào khôi lỗi trán, cái kia tính mịch khôi lỗi bỗng nhiên thúc đẩy đôi môi, nói chuyện. Cái này khiến xa xa hai người giật nảy mình. Chép, không hổ là chính thức kẻ rết chó, bảo mệnh năng lực có một bộ thậm chí từ một loại nào đó phương diện xem xét, còn thắng qua lợi ý. Vân Kỳ nghiền ngẫm nhìn xem Cố kia Khôi Lỗi. Bốn mắt đối mặt phía dưới, Cố kia Khôi Lỗi không có chút nào né tránh đối phương ánh mắt ý tứ, tên ngu xuẩn kia đem chúng ta đưa vào lạc lối, ngay từ đầu ta liền biết gặp được phiền phức, không nghĩ tới phiền phức còn như thế lớn. Nếu ngươi không theo hắn cùng đi, có lẽ phiền phức sẽ lớn hơn. Có ý tứ gì? Ta không biết rõ. Khôi Lỗi đóng mở lấy miệng nói, Vân Kỳ không cách nào từ thật thả khôi lỗi trên mặt, nhìn ra đối phương biểu lộ, nhưng vẫn là nghe ra hắn trong giọng điệu không hiểu. Bởi vì làm như vậy, đối thủ của ngươi không còn là hai người bọn họ, mà là ta. Vân Kỳ bá khí vô song lớn tiếng nói. Cái kia khôi lỗi khẽ giật mình, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ha ha, thì ra là thế, sao còn muốn cảm tạ tên ngu xuẩn kia?" Chính như Vân Kỳ lời nói, nếu là lời ý nghĩ biện pháp trở lại đại tế ti bên cạnh, Cái kia Vân Kỳ xuất thủ đánh lén không phải là đại tế ti, mà là khôi lỗi sư. Cập. Mà loại chuyện này một khi phát sinh, như vậy Ưng Nhãn Tuyệt sẽ không xả thân cứu cấp, dù sao cấp là người da trắng, là huyết minh phái tới hiệp trợ bọn hắn, mà không phải đồ đảng tín ngưỡng đội thành viên chính thức. Tới lúc đó, cấp chỉ sợ ngay cả khôi lỗi thế thân bảo mệnh năng lực cũng không kịp thi triển, liền bị chém ở chấn động tần số cao hạng. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan, nhưng ít ra Vân Kỳ không có lập tức hạ sát thủ. Cái này khiến cấp người được một tia sinh cơ. "Thả ta một con đường sống, ta cam đoan sẽ không lại cùng các ngươi không qua được." Cấp nói, "Chỉ là một cái không đau không ngứa hứa hẹn, ta giết chết ngươi, đồng dạng đạt tới mục đích này, dựa vào cái gì ta phải mạo hiểm đi tin tưởng một địch nhân?" Vân Kỳ nói trực tiếp như vậy, ngược lại khiến cấp trong lòng vui mừng. "Trong lời nói của đối phương có chuyện a. Vì mạng sống, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tỉnh." Gia Hỏa này ngược lại là nói càng thêm rõ ràng. "Thì như Vân Kỷ không có mở miệng yêu cầu cái gì, ngược lại thuận đối phương ý tứ nói tiếp. "Cặp một trận soán suất, gia hỏa này thật sự là thật khó dây dưa. Rõ ràng muốn từ phía bên mình được cái gì, hết lần này tới lần khác không chịu để lộ ra ý đồ của hắn." Cái này khiến Cặp vô cùng bị động, chỉ có thể chậm rãi đem lá bài tẩy của mình để lộ ra tới. "Ta có một chương khôi lỗi quần chủng, ngươi có thể sử dụng ta tỉ mỉ nghiên cứu ra tới khôi lỗi đồ cắt giữ." Em sợ điều kiện này không đủ hấp dẫn người, còn cố ý bổ sung một câu kia là đặc thù khôi lỗi, không có chuyên tu khôi lỗi thuật cũng có thể khởi động. Nếu không phải trước đó ta không nỡ dùng bọn chúng, ta chưa hẳn không thể đánh tan những người biến dị kia zombie. Ngươi nhìn ta là ưa thích loay hoay ngươi cái kia buồn nôn khôi lỗi người sao? Vẫn kỳ một câu, đem đối phương nói nghẹn lại. Ngay cả đằng sau giải thích cái kia mấy cố đặc thù khôi lỗi lời nói, đều sinh sinh nuốt trở về. Ta còn có hai bình khôi phục dược thủy, một bình khôi phục 20% sinh mệnh lực, một bình khôi phục 35% sinh mệnh lực. Đây là ta dùng đồ cống hiến tại Huệ Minh trong tổ chức hối đối tới, bằng vào ta vì tổ chức lao tâm lao lực bán mạng, cũng hết thể đổi 3 bình, trong đó một bình bị ta tại lần trước trong thế giới nhiệm vụ dùng xong. Nghĩ nghĩ, hắn còn bổ sung một câu, còn lại 2 bình đều có thể trong chiến đấu sử dụng. Đồ tốt, nhưng trợ giúp ta có hạn. Ngươi biết, ta không phải lại cố ý ép giá." Vân Kỳ thản nhiên nói. "Có thể trong chiến đấu khôi phục dư thủy, tại luân hồi thế giới bên trong, bản thân cũng không sản xuất Chỉ có tại hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ bên trong, có cực thấp xác suất thu hoạch. Hai bình này dược thủy tuyệt đối là cũng không đủ cầu độ tốt. Đừng nói là Vân Kỳ cái này, ngay cả quân dự bị đều là người mới, chính là chính thức kẻ rất chóc, cũng nguyện ý vì một bình dạng này khôi phục dược thủy, táng ra bại sản. Khôi phục dược thủy cơ hồ cùng tính mệnh cung cấp, lại như thế nào, cũng không ai sẽ chê nó nhiều. Chỉ là Vân Kỳ tương đối đạt thủ, nano sinh hóa trùng diễn sinh ra tới tự lành năng lực, chợt nhìn đi lên bình thường. Nhưng theo nhiệm vụ tiến độ tăng lên, tầm quan trọng của nó có thể nói cũng không sánh vai nhiều lần chấn động thấp bao nhiêu. Là Vân Kỳ nhiều lần tại độ khó cao nhiệm vụ bên trong, sinh tồn được bảo đảm lớn nhất. Mà lại, tự lành năng lực không tiêu hào, thời gian cú ấn đồ chỉ là 10 phút, khôi phục tỷ lệ phần trăm lại cao tới 40%, quả là chính là cái lớn bởi UG. Cân nhắc đến Vân Kỳ lúc trước cựu tử nhất sinh thu hoạch đường tắt, cũng không ngủng công đáng giá 4 chữ. Điểm này, Huyết Minh đã sớm biết cấp cũng minh bạch duy nhất một lần khôi phục dư thủy, từ đầu đến cuối không cách nào cùng tự mang năng lực đánh đồng. Ta còn có một bình lục long tuyến độc, duy nhất một lần vật phẩm, bồi lên tại vũ khí bên trên, nhưng lĩnh cựu cố hóa độc tố tổn thương, đồng thời bổ sung giảm phòng hiệu quả, về phần giảm phòng tỷ lệ phần trăm, xem vũ khí đăng cấp mà định ra. Bình thường cấp cỡ cỡ trở xuống, giảm 5% phòng ngự, cấp B cùng cấp BB, giảm phòng 10%, cấp A trở lên giảm phòng 15% cấp sét trở lên có thể đạt tới đến 20. Thứ này cũng không tệ, bất quá dùng để mua mệnh của ngươi còn xa xa không đủ. Chương 163, mua mệnh tiền. Hạ. Đây chính là Lục Long Tuyến Độc. Lục Long Chí Ít cũng thuộc về cấp 4 truyền kỳ sinh vật. Cấp giải thích tuyến độc lai lịch, bất quá Vân Kỳ hiển nhiên không có bao nhiêu hào hứng. Hắn khoát tay chặn lại, nói, "Ta không cần giải thích của ngươi." Cấp có loại muốn chửi đồng xúc động, "Con em ngươi, ngươi biết lúc trước ta vì đạt được cái này tuyến độc" bỏ ra bao lớn đại rồi sao? Hiểu công việc người, chỉ cần nghe được cấp 4 truyền kỳ sinh vật mấy chữ, cũng đủ để nguyện ý xuất ra đại bút dấu hàng, đi hối đoái cái nải nhỏ nhỏ lục long tiến độc, nhất là giảm xuống phòng ngự tỷ lệ phần trăm độ vận, tuyệt đối là truyền vận cùng phụ trợ cực phẩm đạo cụ. Càng khó sử có thể là quý chính là, lục long tiến độc có thể sử dụng tại bất luận cái gì vũ khí bên trên. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài lực, hoàn toàn có thể mua sắm một thành cấp S thần khí, cái kia giảm phòng tỷ lệ phần trăm đem đẩy cao đến cực hạn. Khôi lỗi sư gặp cũng là bởi vì trên tay không có cấp hạ trở lên vũ khí, lúc này mới chỉ có thể trước tổn, chờ đến tương lai tích lũy trọn vẹn đủ độ công hiến, lại từ tổ chức nơi đó hối đoái. Nhưng bây giờ, hết thảy thành không. Các hối hận không thôi, nếu không phải lúc trước hắn tham lam, ý đồ đem tuyến độc hiệu quả phát huy đến cực hạn, mà là trực tiếp dùng tại hiện hữu vũ khí bên trên, cái kia trước đó chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đây cũng là đại đa số luân hồi giả đều sẽ gặp phải vấn đề, tại thẫn cận cùng lâu dài bên trong mọi người thường thường lựa chọn cái sau, đến thể hiện mình lâu dài ánh mắt. Thật tình không biết, không có làm hạ nhanh chóng tăng thực lực lên, lại như thế nào có tương lai lâu dài quy hoạch đâu. Luân hồi thế giới yếu tố đầu tiên, đó là sống tiếp. Chỉ có người sống mới có tương lai, mới có lâu dài quy hoạch tư cách. Mà cái mệnh nằm trong tay người khác bi kịch chính là ở đây, ngươi không thể không đối mặt địch nhân tham lam bóc lột cùng chào giá, bởi vì ngươi chỉ có thể ở chết cùng sống bên trong làm ra lựa chọn. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không có cờ kẻ mặc cả chỗ trống. Mà ngươi duy nhất phải may mắn chính là, đối phương trực tiếp giết chết ngươi, cũng không thể từ thi thể của ngươi bên trên lấy ra người hàng tồn. Đó lấy, kết lại báo ra hai kiện có giá trị không nhỏ đạo cụ, một cái là phòng ngự trang bị, một cái là phòng ngự đạo cụ. Đây cũng là khôi lỗi sư nghề nghiệp đặc điểm, ngươi ngoại trừ đem tài nguyên vùi đầu vào khôi lỗi bên trên, còn muốn đem còn lại có hạn tài nguyên vùi đầu vào tự vệ bên trong cũng tạo thành hắn tại mất đi khôi lỗi về sau, không chịu nổi một trận chiến nguyên nhân. Bằng không, hắn cũng không cần tự vệ đem nhục thân linh hồn chuyển rời đến khôi lỗi bên trên. Thế nhưng là, Vân Kỳ Tham Lam nằm ngoài dự đoán của các. Hắn bao ra tất cả có thể lấy ra làm thẻ đánh bạc đồ vật, lại không nhìn thấy đối phương một tơ một hào động tâm, cho dù là báo ra Lục Long Tuyến độc lúc, cũng vẻn vẹn để hắn thoáng ghé mắt một chút mà thôi. Ta đã xuất ra đầy đủ thành ý, nếu ngươi còn không để vào mắt, như vậy ngươi liền giết ta đi. Ta sẽ không để cho ngươi cầm tới một vốc ráng. Cặp tại Minh Bạch mình vật phẩm giao dịch về sau, liền không tại tiếp tục ra vẻ đáng thương xuống dưới, giữ khoát ngà bài, bày ra một bộ thấy chết không sợ dáng vẻ. Vân Kỳ trong lòng bật cười, ngươi nếu thật là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, cần gì phải giả chết ra vẻ đáng thương đâu. Bất quá Vân Kỳ mục đích cũng không phải là muốn ép khô đối phương hết thảy, dù sao, thật như vậy làm, đối phương thả rẳng chết mất, cũng sẽ không tiện nghi kẻ thù của mình. Vừa rồi Tham Lam Bất quá là hắn trong kế hoạch làm nền, mục đích đúng là trước nhìn lén trong tay đối phương át chủ bài, mặc dù không thể nào thấy được đối phương tất cả át chủ bài, từ vừa rồi biểu hiện xem xét, chỉ là cái kia lục lòng tuyến độc, cũng đủ để cho Vân Kỳ mạo hiểm một lần. Nói cho ta liên quan tới chuyện của các người. Vân Kỳ gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Được rồi, chỉ cần không phải bán chuyện của tổ chức, ta biết gì nói nấy. Các căn bản không có lựa chọn thứ hai. Tại sao muốn đối phó ít chiến cảnh? Đối phó ít chiến cảnh. Nào có a? Bọn hắn không phải cùng chúng ta đứng tại cùng một trận tuyến sao? Chúng ta làm sao có thể đối cùng một trận tuyến người hạ thủ? Cái phủ nhận nói. Hắn biết Vân Kỳ có được hơi biểu lộ phân rõ năng lực, bất quá hắn cũng không phải đóng. Hiện tại hắn linh hồn chiếm cứ là một bộ khối lỗi, cho dù là dùng chân nhân chế tác mà thành khối lỗi, bộ mặt cơ bắp rủ sao không thể so với người sống. Đối phương muốn từ khối lỗi trên mặt bắt giữ ra hắn lời nói bên trong là thật hay giả? Độ khó chỉ sợ so từ một cái mặt dơ trong miệng hỏi ra hư thực tới khó. Thật sao? Vậy tại sao ta từ ngươi đồng đội trên thân, nhìn thấy ít chiến cảnh cái bóng, phép tính toán rất tốt, nhưng hắn không biết Vân Kỳ đã sớm suy tính ra bọn hắn đối ít chiến cảnh động sát thủ, chớ đừng nói chi là Ưng Nhãn đã thừa nhận bọn hắn đối ít chiến cảnh giết chóc hành vi. Cái kia, vậy cũng là đồ đẳng tiến ngưỡng đội làm chuyên tốt, không liên quan gì đến ta. Gặp không cách nào phủ nhận. Cập dứt khoát đem mình cùng đồ đẳng tiến ngưỡng đội quan hệ trong đó viết sạch sẽ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Vân Kỳ ngón tay đột nhiên tăng lực, hung trắng khỏe quán trì lực xuyên vào khôi lỗi cao phân tử vật liệu tổng hợp làm thành trong cổ. Cái kia tính cứng cỏi có thể đủ để có thể so với thép hợp kim cao phân tử vật liệu tổng hợp, phát ra rên rỉ tiếng kêu ré, vết rạn nhiều lần mở rộng, giống như mạng nhện gièm cứ tại khôi lỗi trên cổ. Hiện tại, cấp linh hồn cùng cỗ kia khôi lỗi hòa làm một thể, một khi khôi lỗi vỡ vụn, trực tiếp ảnh hưởng đến gửi ở khối lõi bên trong linh hồn. Lúc này khối lõi đối cấp tới nói thì tương đương với nhục thân. Linh hồn một khi thoát ly nhục thân bảo hộ, không cách nào thời gian dài tại thế giới vật chất sinh tồn được. Điểm này chính là tinh thần lực hung hãn giáo sư ít, cũng nhất định phải tại trong vài ngày tìm tới gửi lại linh hồn vật thể. Các không phải giáo sư ít, hắn di hồn năng lực đến từ phim quỷ em bé hồi hồn bên trong, hắn chỉ có thể mượn nhờ mình đặc chế khối lõi mới có thể lâm thời bảo tồn hạ linh hồn của mình đẳng cấp tương đương thấp, căn bản là không có cách làm đến như giáo sư ít như thế đoạt xá năng lực. Khôi lỗi chết, linh hồn diệt. Đây là cấp vận mệnh, cũng là hắn uy hiếp. Chờ một chút. Ta nói thật, không muốn tại dùng lực, muốn nát. Cái giọng đe dọa đến kinh hoàng tất sát, không còn có vừa rồi tiêu sái cùng thản nhiên. Cái chống cự không nổi tử vong uy hiếp, rốt cục nói ra trận tướng. Chính như Vân Kỳ sở liệu, bọn hắn lần này mục tiêu chính là hướng về phía giáo sư ít đi đi. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn khi tiến vào thế giới nhiệm vụ ngay từ đầu, liền cùng lang minh người tại nhà trắng giao thủ. Bởi vì bọn họ mục đích, chính là ma nệ tổ mũ giáp. Chỉ có thu hoạch được cái đầu kia non trụ, mới có thể tiếp cận không gì không biết giáo sư ít, che đậy tâm linh của hắn cảm ứng. Bọn hắn thành công, nhưng cũng gặp được mới phiên phức. Giống nhau Vân Kỳ biết đến như thế, giáo sư ít bản thể bị máu làm lôi áo một quyền đánh xuyên qua, cướp đoạt dị năng dùng hạt giống cũng theo một quyền kia dưới cắm vào giáo sư Ít thân thể bên trong, nhờ vào đó đã thu hoạch được tâm linh của hắn cảm ứng cùng tâm linh khống chế dị năng. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp giáo sư Ít năng lực. Giáo sư Ít linh hồn trốn vào hư không bên trong, không thể nào tìm kiếm, cũng may bọn hắn còn nhớ rõ giáo sư Ít còn có một cái bảo đệ, một cái đã sớm náo tử vong bảo đệ. Cho nên bọn họ trui vào giáo sư Ít người đột biến trường học, tìm kiếm bảo đệ hạ lạc, cũng liền phát sinh đằng sau cùng Vân Kỳ hai lần giao phong. Chương 164, mất đi hiệu lực Thêm thêm. Hai lần giao phong, mặt ngoài đều là Vân Kỳ chiếm tiện nghi, bất quá tại đại chiến hơi bên trên, y nguyên vẫn là chậm đối phương một bước. Đây cũng không phải là Vân Kỳ vấn đề, dù sao hai lần giao phong là hữu tâm tính vô tâm tiến hành, chí ít Vân Kỳ tại chiến thuật phương diện lấy được làm cho đối phương đều lau mắt mà nhìn thành tích. Đương nhiên, chiến lược phương diện thứ này không phải Vân Kỳ một người có thể thay đổi. Lại thêm hắn tiến vào phương thức đặc thủ, Kỳ thật nếu không phải hắn cùng máu làm lôi áo cừu hận không cách nào giải khai, hắn thậm chí càng muốn đứng tại người thắng một phương. Thế nhưng chính là chiến lược phương diện bên trên thế yếu, dẫn đến đồ đảng tín ngưỡng đối đối Vân Kỳ năng lực mặc dù có chỗ nhận biết, nhưng còn chưa đủ khắc sâu, đến mức tại Thiên Táng cánh cửa bên trong lơ là bất hận, nhiều lần bị Vân Kỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không thể không nói, đây là bọn hắn đối Vân Kỳ không đủ coi trọng chủ quan nguyên nhân. Nói cách khác, các ngươi ngay từ đầu mục tiêu chính là giáo sư ít vậy bây giờ năng lực của hắn bị ai cướp đoạt rồi?" Vân Kỳ thanh âm trầm thấp vang lên. Hỏi một chút đạo vấn để mấu chốt, các bắt đầu đáp đúng. "Ha ha, ngươi không nói, chẳng lẽ ta còn đoán không được sao? Chứ bọn ngươi ra cái gọi là máu làm, còn có ai?" Kỳ thật đáp án này không khó đoán ra, ta không muốn tùy tiện nói ra, cũng không phải hắn cố ý giấu giếm, thật sự là máu làm ở đấy lòng hắn địa vị thật sự là quá mức cao thượng. Bị buộc bảo mệnh nói ra một chút không quan hệ đau khổ tình báo còn có thể thông cảm được, nhưng nếu như Quang Minh Chính Đại đem máu làm cho ra bán, như vậy có được quyền sinh sát trong tay đại quyền lối áo, một quyền đánh nát đầu của hắn, cũng không ai sẽ thay cặp nói lên một câu lời hữu ích. Đối mặt Vân Kỳ thăm dò, cặp tới cái ngầm thừa nhận. Chí ít trên nguyên tắc hắn không có bán máu làm hành vi. Bất quá kế tiếp vấn đề, đến trọng điểm, cũng là cặp chú định né tránh không được vấn đề. Vậy các ngươi thiên tân vạn khổ đạt được giáo sư ít tâm linh năng lực cảm ứng, mục đích là cái gì? Đừng tưởng rằng người khác không biết loại năng lực kia là không cách nào mang ra thế giới nhiệm vụ, coi như lão đại của các ngươi thu được, rời đi nơi này không lâu, cái kia dị năng tự động bị chủ thần xóa bỏ. Vân Kỳ đang nói đến mấy cái từ mấu chốt lúc, tận lực thấp giọng, không cho Mã Ngụy tổ cùng Linh Điệp nghe rõ ràng. Liên quan tới chủ thần bí mật, có thể không cho bọn hắn biết, liền không cho bọn hắn biết. Chí ít giống bây giờ cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đặc thù thời kỳ, Vân Kỳ không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm cập nhưng không có giống trước đó, như vậy biết gì nói nấy. Sợ các ngươi máu làm tìm ngươi tính sổ sách. Chẳng lẽ liền không sợ ta hiện tại muốn ngươi mệnh? Vân Kỳ trong tay tăng lực, cặp tấm kia khôi lỗi mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cho dù là phụ thân khôi lỗi bên trong, đau đớn cũng không phải là vì vậy mà biến mất. Không. Không phải, ta chỉ là muốn biết, ngươi chỉ là như thế nào phát hiện ta giả chết. Cặp nỗ lực mở miệng nói, muốn kéo dài thời gian. Vân Kỳ liếc thấy mặc ý đồ của đối phương, chỉ là không có đi dò so đo những thứ này. Rất hiển nhiên, Lôi Hào tại cấp trong lòng là một cái kinh khủng tồn tại, muốn hắn lập tức làm ra bán Lôi Hào quyết định, một vị cấp tiến uy hiếp, không phải cái biện pháp tốt. Tiếng tim đập của người bán người. Vân Kỳ đơn giản nói tóm tắt chỉ chỉ cái tim. Tại cấp nhập thân vào khôi lỗi bên trong một khắc này, huyết nhục tự động tạo ra tại cốt kia băng lãnh khôi lỗi nội bộ, tham khảo quỷ em bé hồi hồn bên trong ký bản, phù thể sau sinh ra trái tim chứa huyết nhục tổ chức. Mà Vân Kỳ trọng lực lực trường điều tiết đến cùng ngoại giới trọng lực nhất trí về sau, có thể tùy tiện cảm giác được lực trường bên trong hết thảy động tĩnh, bao quát nhịp tim mạch đập loại này nhỏ xíu đồ vật. Trước đó, Vân Kỳ liền phát giác được có 3 cái nhịp tim, chỉ là hắn đem mình cũng không đếm được tiến trong đó. Hắn quên, mình lực trường là không cách nào cảm giác tình trạng của mình. Cũng may hắn rất nhanh ý thức được điểm này, đoán ra có người lúc trước chiến đấu bên trong chứa chết. Đương nhiên, Những chi tiết này Vân Kỳ là sẽ không hướng một địch nhân giải thích rõ ràng. Nhịp tim sao? Rõ ràng trên tư liệu viết, thính giác cảm giác cũng không phải là ngươi cường hạng. Cặp cười khổ. Bất quá những này đều đã không trọng yếu, bởi vì một cái trọng đại lựa chọn bày ở trước mặt của hắn. Rất hiển nhiên, nói ra lần này nhiệm vụ mục đích thực sự, không thể nghi ngờ hung hăng đắc tội lối áo, đến lúc đó sẽ chết rất khó coi. Nếu như ngoan cô không nói, trước đó nỗ lực tương đương phó mặc, gặp lại như thế nào cam tâm. Vấn đề của ngươi ta đã trả lời, tới phiên ngươi. Vân Kỳ thanh âm giống nhau vừa đòi mạng, thật sâu gõ lấy nội tâm của hắn. Không nói, lập tức chết, nói, tương lai chết. Cẩn Lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Đã hắn do dự, liền để ta đi thử một chút. Ngay tại cấp tình thế khó xử thời điểm, Mã Nệ Tô mở miệng. Vừa rồi hai người, cơ hồ đều rơi vào trong thai của hắn, cho dù hắn không biết Vân Kỳ vì cái gì để ý như vậy đối phương cái gì cái gọi là mục đích. Bất quá trước đó chiến đấu, Vân Kỳ đã hướng mọi người đã chứng minh giá trị của mình. Làm như vậy đồng bạn Ma Nệ Tổ, tự nhiên hết sức củng hộ. Người có biện pháp? Vân Kỳ hỏi. Ma Nệ Tổ cười cười, đem trong tay quyền trượng khoa tay hai lần. Vân Kỳ dây hiểu. Hắn suýt nữa quên mất còn cố ý linh quyền trượng kiện thần khí này. Tâm linh quyền trượng không chỉ có thể khống chế một người tư duy, cũng có thể tiến vào ý thức của hắn bên trong, tìm ra người muốn đáp án. Đó là cái biện pháp tốt, bất quá. Vân Kỷ nửa vui nửa lo. Bất quá cái gì? Ma Nhệ Tổ không hiểu nhìn xem Vân Kỷ. Vân Kỷ không nói gì, mà là ra hiệu Ma Nhệ Tổ việc này không nên chậm trễ. Ma Nhệ Tổ đem Tâm Linh Quyền Trượng đặt cấp trước mặt lắc lư hai lần, giống như là thôi miên sư tại cho mình bệnh nhân hạ ám chỉ khúc nhạc dạo. Cấp trước đó được chứng kiến Tâm Linh Quyền Trượng uy lực, chỉ biết là hắn có thể khiến suy nghĩ của mình lâm vào ngắn ngủi thời gian trống, nhưng lại không biết nó còn có độc đến tư duy diệu dụng. Quyền trượng nhẹ nhàng điểm tại cặp cái trán bộ vị. Mạn Nệ Tổ đem ý thức của mình mệnh lệnh đánh vào cặp trong đầu. Sau đó, cũng chỉ muốn chờ đợi cặp đem Vân Kỳ muốn đáp án từng cái nói ra, coi như đại công cáo thành. Nhưng ngoại ý muốn luôn luôn tại trong lúc lờ đãng phát sinh, Mạn Nệ Tổ bỗng nhiên thân thể chấn động một cái, trong miệng núi tràn ra tơ máu, đem hắn và Tháo đều đánh thành một mảnh đỏ bừng. Chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ dùng chống đi một cái tay khác, đem Mạn Nệ Tổ muốn đem ngã xuống thân thể một thanh đỡ lấy. Không có gì. Ý thức của hắn bên trong tăng thêm phong ẩn mà lại phong ấn đẳng cấp khá cao, ta không cách nào khám phá tư tưởng của hắn. Mã Nghệ Tô giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong sau cùng một cái vô ý thức thanh âm rung động, bại lộ hắn thời khắc này rung động tâm tình. Hắn vốn cho rằng có được tâm linh quân trượng, liền thu hoạch được cùng loại giáo sư ít năng lực. Chỉ là lần thứ nhất tại đồng bạn trước mặt thi triển, lại xuất hiện như thế cái tình trạng, có thể nói lớn hiếu. Vân Kỳ lại biết, Mã Nghệ Tô trong miệng phong ấn, hẳn là chủ thần tại cấp bảy kết giới. Phong ngườ nhân vật trong kịch bản biết được luân hồi thế giới tồn tại, cùng bọn hắn là chủ thần sản phẩm sự thật. Tâm linh quyển trượng vô hiệu, như vậy bức cung sự tình vẫn là phải chính văn kỳ để hoàn thành. Chỉ là độ khó có chút cao. Chương 165, tâm cơ. Quả nhiên vẫn là không được. Lúc trước giáo sư ít cũng vô pháp khám phá văn kỳ trong đầu phòng ấn, dựa vào một cái tâm linh quyển trượng, có chút trò đùa. Cáp nhìn hồi lâu, mới làm rõ ràng tình trạng của mình, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Truyền vấn đề lần nữa về tới điểm xuất phát. Ngươi đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta sao? Vân Kỳ một quyền đánh vào cặp ngực, giống như lúc khôi lỗi miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chờ một chút, ta không nói không nói a. Kẻ sợ. Vậy nhanh lên một chút nói cho ta, các ngươi cướp đoạt giáo sư ít dị năng mục đích là cái gì? Cái này, ta nói ra, ngươi lại như thế nào cam đoan ngươi sẽ bỏ qua ta? Sự cáo lâm đầu, cấp nói ra một cái mang tính khen chốt vấn đề. Đúng vậy a. Ăn nói xong, dựa vào cái gì muốn cấp tin tưởng Vân Kỳ buông tha hắn hứa hẹn. Vân Kỳ cười lạnh nói, còn muốn kéo dài thời gian. "Không không, ta không có ý tứ kia." Kẹp một mặt sợ dạng nói, "Chúng ta có thể ký kết luân hồi khế ước, có khế ước bảo đảm chứng, ngươi cũng có thể tin tưởng ta đối ngươi hứa hẹn đi." Vân Kỳ cũng không dài dòng nữa, trực tiếp hạ bài. "Tốt, một lời đã định, trước ký kết khế ước đi." Kẹp yêu cầu hợp tình hợp lý, Vân Kỳ không có lý do cự tuyệt. Vân Kỳ cấp tốc dùng chống đi tay trái nắm cái cổ, để tay phải tại tay trái cánh tay hẹ dạ điệp phía trên một chút viết khế ước. Chỉ chốc lát sau thời gian, một tờ khế ước tạo ra, hiện hiện trước mặt. Có thể hơi thả lòng tay sau. Đầu của ta thấp không xuống. Các nói. Vân Kỳ thoáng buông lòng một phần. Các chỉ cảm thấy bị kèm ở cái cổ, rốt cục có thể đậu. Hắn chú ý cẩn thận túi đầu xuống, đem hiện lên ở trước mặt luân hồi khế ước từng câu từng chữ nhìn một lần lại sinh sợ bên trong có cái gì văn tự trò chơi, lần nữa nhìn, kỹ một lần, cuối cùng là xác nhận văn kỳ thành ý, lúc này mới biểu thị đồng ý. Tiếp xuống, ta sẽ nâng lên ngón tay của ta, tại khế ước bên trên ký lên tên của ta." Cáp Cương điệu nói. Hắn sợ mình cử động sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết, dẫn đến đối phương bóp chặt lấy cổ của mình. Trước đó, hắn cũng là bởi vì giống phản kháng, bị Vân Kỳ bóp kèm chút cơn sốc đi qua. Nhớ lại, đến bây giờ còn có chút tim đập nhanh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ký khế ước, ta lập tức liền buông tay. Có khế ước giữ thúc, lượng cấp cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Cưỡng ép chống lại khế ước, là phải bị chủ thần xóa bỏ. Cáp chậm rãi nâng lên một cánh tay, sợ mình động tác quá nhanh mà gây nên đối phương hiểu lầm, vạn nhất tại cuối cùng thời điểm bị bắt chết, cái kia chết cũng quá oan. Chỉ là, cái kia đưa tay tốc độ cũng không tránh khỏi quá chấm đi, hình như rùa bò. Cuối cùng ngay cả Vân Kỳ cũng xem xét hơi không kiên nhẫn, ngươi có hết hay không? Có phải hay không đang cố ý kéo dài thời gian, chờ ngươi tổ trưởng tới cứu? Lập tức. Lập tức. Có thể hay không đem ngón tay lại buông lỏng một điểm, ta có chút không thở nổi. Kẹp một mặt cười định. Nói nhảm nhiều quá. Vân Kỳ nhìn ra đối phương là đang cố ý kéo dài thời gian, dứt khoát không cho hắn kiếm cơ cơ hội, nắm cổ năm ngón tay lại nuốt lỏng mấy phần. Lần này, kẹp tựa hồ đã được, nhấc cánh tay tốc độ cũng rõ ràng nhanh rất nhiều. Siu Ngay lúc ngón tay điểm tại hệ dạ được bắn ra giao diện bên trên lúc, các ngón tay bỗng nhiên biến ảo một động tác. Người Vân Kỳ sắc mặt đại biến, không nói hai lời, răng rắc một tiếng, đem khôi lỗi cổ xoay thành bánh qua chẻo. "Cặp vậy mà dở trò lừa bịp." Người giật hắn. Linh Điệp còn chưa minh bạch hai người kiện xảy ra chuyện gì, liền thấy nguyên bản nói rất hay tốt, Vân Kỳ đột nhiên bóc nát cổ của đối phương. Bị hắn bỏ chạy. Vân Kỳ hướng về sau hơi vung tay ở giữa Cố kia hoàn toàn tổn hại khôi lỗi bị vứt ra ngoài, bên trong sinh cơ bợị vì bị cặp gi hồn mã rút sạch sẽ, thân thể ở giữa không trung liền nhanh chóng hiện ra hôi bại chi sắc, chờ rơi trên mặt đất, rơi chiêu 57, không thành hình người. Trốn đi nơi nào? Linh Điệp cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Chật hẹp cửa thứ 2 trong Dũng đạo, nơi nào có cái bóng dáng? Muốn tìm tới hắn, có gì độ khó? Vân Kỷ khẽ miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Trọng lực lực trường cấp tốc quét tán, bao trùm toàn bộ đường hành lang. Đem mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều không buông tha. Ở nơi đó, Vân Kỳ hai mắt khóa chặt một cái phương vị, xa xa chỉ đi. Nơi đó chính là chỗ lối vào trong khắp ngõ ngách. Nơi nào có người? Linh Điệp nhưng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Là cái kia hư hao khôi lỗi. Mã Nhụy Tô ngược lại là chú ý tới xó xỉnh bên trong bị phá hủy chỉ còn lại một đầu cánh tay khôi lỗi. Khôi lỗi bỗng nhiên mở to mắt, veo một tiếng, mau lẹ vô cùng chui vào cửa điện tử bên trong. Cái này cửa điện tử vốn là khóa kín, bởi vì Vân Kỳ trợ giúp mà bị lần nữa kích hoạt. Bây giờ, ngược lại cho các cơ hội thảo luận. Gia Hỏa này nhìn qua rất sợ, kỳ thật đầu hốc coi như không tệ, hiểu được ra vẻ đáng thương tranh thủ thời gian. Tại ngay từ đầu, các không có ý định bán lôi áo. Trước đó thỏa hiệp, bất quá là vì cho mình sáng tạo cơ hội. Vân Kỳ dù sao không nhìn thấy cấp thi triển quỷ em bé di hồn thuật thủ đoạn, như là biết hắn một cái tay cũng có thể làm ra di hồn thuật nhất định thủ ấn. Nói cái gì cũng không ký chính thức hạ đồ bỏ luân hồi khế ước. Cấp thành công lợi dụng mình nhập thân vào khôi lỗi bên trên như thế, khiến rõ về hơi biểu lộ phân biệt vân kỳ, không cách nào từ chất pháp khô khan khôi lỗi bên trên, đọc lên hắn khiếp nhược mặt ngoài hạ ẩn tàng tâm cơ. Mà lúc trước hắn hỏi thăm mình bị phát hiện thủ đoạn, cũng không phải mặt ngoài như thế kéo dài thời gian đơn giản như vậy, tại hiểu rõ tim đập của mình là bại lộ sơ hở về sau, cấp thông minh lựa chọn đem mình lần thứ 2 gi hồn dùng tại tới gần cửa khẩu thứ 2 lối vào vị trí dễ dàng cho bộ chạy. Trên thực tế, hắn thành công chịu trách nhiệm lần thứ 2 phụ thể thân thể kém bạo, cả một đầu cánh tay tận gốc đứt gãy không nói, liền thân hơn mấy chỗ đều xuất hiện không nhẹ không nặng thương thế, làm hại hắn khẽ động, toàn thân đau đớn, khổ không thể tả. Muốn đi. Vẫn kỳ như thế nào lại để hắn vừa lòng đẹp ý tâm từ mình ngũ chỉ sơn hạ bộ chạy. Magneto, linh điệp cùng theo sát phía sau. Các hiện tại chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, mau chóng tìm tới tìm tới đại tế thị. Chỉ có còn lại Đại tế Ti có thể cứu hắn. Một đường phi nước đại, rất mau tới đến Đại tế Ti mẫu hạm không gian. Chỉ gặp Đại tế Ti đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, chu vi năm sáu cái đồ đằng, còn có một cái cao hơn một trượng đồ đằng ma tượng, đang thủ vệ bên cạnh hắn. Đại tế Ti, cứu ta." Cấp vừa nhìn thấy lão giả, liền lối ra kêu to. Đại tế Ti có chút mở mắt ra, nghi hoặc hướng lấy cấp nhìn lại, đáy mắt là vô tận mê mang cùng không hiểu. Cấp còn không có ý thức được Đại tế Ti trong ánh mắt không ổn. Cuối cùng đồ mạt lộ bên trong hắn tới nói, đại tế ti là hắn hiện tại hy vọng duy nhất, duy nhất cứu tinh. Người là ai? Ngay tại gặp mong mỏi đại tế ti mệnh lệnh thủ hạ đồ đằng ma tượng kéo chính mình một thanh lúc, đại tế ti mở miệng, nội dung lại như là một gióng nước đá, hung hăng đổ vào tại đỉnh đầu của hắn, từ trên xuống dưới, rót băng lạnh giết lại. Chương 166, báo thủ. Đại tế ti tự nhiên không biết tên trước mắt, căn bản là chưa hề chưa thấy qua, lại ở đâu ra nhận biết. Cấp dưới tình thế cấp bách Quên mình còn kèm theo tại một bộ tản phế không tàn khôi lôi bên trên, đại tế ti lại như thế nào nhận ra hắn. "Là ta." Nhanh sử dụng truyền tống chi trường, "Ta biết nó tại trong tay của ngươi." "Nhao." Còn chưa có nói xong, thậm chí cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, thế giới không biết lật ra nhiều ít cái té ngã, cuối cùng lại nặng nặng rung mạnh một chút, lúc này mới ngưng xuống. Sau đó, hắn thấy được khó có thể tin một màn. Một cỗ thi thể không đầu đang đứng sừng sững ở trước mắt của hắn, máu tươi từ vết cắt phần cổ bên trong rưng rào ra, giống nhau suối phun tràn ngập sức sống. Cái kia không đầu thân thể bộ dáng thật kỳ quái, quần áo còn như vậy không có phẩm vị chờ một chút, đây không phải là ta đồ cất giữ một trong sao? Lúc cấp ý thức được trước mắt cố kia thi thể không đầu, chính là mình khôi lỗi vật sưu tập lúc, biết đại sự không ổn. Không sai, bị một đao đêu đầu, chính là cái phụ hồn khôi lỗi, cái kia đoạn đi cánh tay một bên chính là mạnh mẽ nhất chứng minh cấp vẫn là không có trốn qua tử thần chiếu cố, thành lại một cái chết tại Vân Kỳ đao hạ vong hồn. Là ngươi? Đại tế ti không nhận ra các, lại liếc nhìn cửu địch Vân Kỳ. Lại gặp mặt, lão nhân gia. Vân Kỳ cũng không thất lễ mạo lên tiếng chào. Đại tế ti lúc này lại nhìn về phía thi thể không đầu lúc, ánh mắt trở nên phức tạp, "Hắn chẳng lẽ là các? Ngoại trừ hắn, còn có ai sẽ nham chán đến đem linh hồn của mình rót vào khôi lỗi bên trong?" Vân Kỳ thản nhiên nói. Nói như vậy, Thâm Lam cùng Lệ Ý cũng là chết tại dưới tay của ngươi. Đại tế Tín nói lời này lúc, đã không có trước đó thông dong. Hắn cũng là vừa mới thu được đoàn đội Hẹ Dạ điệp nhắc nhở, biết Thâm Lam cùng Lệ Ý hạ chẳng. Sắp thừng nói, Lệ Ý là chết trong tay ta, về phần Thâm Lam sao? Can bản không cần ta xuất thủ. Nghĩ không ra a không nghĩ tới, đường đường tại giết chóc đô thị quát tháo phong vân đồ đẳng tín ngưỡng đội, sóng to gió lớn đều trải qua, không nghĩ tới sẽ đưa tại một cái ngay cả quân dự bị đều là thái điều trong tay. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá chỉ cần ta còn sống, Đồ Đẳng Tín Ngưỡng đội không coi là thua thiệt để. Đang khi nói chuyện, đại tế ti nắm lên bên cạnh sườn châu trượng, chống đỡ lấy đứng dậy. Ngươi muốn cùng ta giao thủ? Vân Kỳ nhíu mày một cái. Rõ ràng cái kia đại tế ti chỉ là cái giả ngay cả đi đường đều khó khăn láo giả, tại kiến thức đến mình chém giết hơn phân nửa Đồ Đẳng Tín Ngưỡng đội về sau, y nguyên đấu chí không giảm, ngược lại để người dâng lên mấy phần cảnh rất tới. Giao thủ? Ta đương nhiên muốn cùng ngươi giao thủ, ngươi thiếu ta nợ, chỉ có dùng mệnh đến thưởng." Đại tế Tí còn buộc trực lời nói. Vân Kỳ nhìn xem bị chính ngươi bê đầu tóc, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói, "Ta cũng không cho rằng chúng ta thiếu ngươi cái gì. Không, ta chỉ không phải bọn hắn." Đại tế Tí lại luously ra phủ nhận nói, "Ngươi cho rằng ta trong miệng nợ, nói là thâm lam bọn hắn sao? Không, bọn hắn đã phải hoàn thành cuối cùng khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến, liền sớm đã có tử vong giáng ngộ. Không phải bọn hắn." Vậy ngươi chỉ là cái gì?" Vân Kỳ Hiếu Kỳ nói. Hắn không có nhàm chán đến bởi vì đối thủ là lão nhân, liền phấn lở. Trên thực tế, tại Vân Kỳ nhìn thấy Đại Đế Ti ngay từ đầu, liền từ nơi này gần đất xa trời trên người lão giả, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Nếu không đang đánh lén Đại Đế Ti cùng ngưng nhắn lúc, liền sẽ không trước đối Đại Đế Ti ra tay. Hiện tại hắn không xuất thủ, là chờ ngại vờn quanh tại Đại Đế Ti quanh người các loại đồ đẳng, hình thành một cái đặc thù pháp trận. Để Vân Kỳ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vừa cùng đối phương đánh cho một phép, một bên mặt thiết chú ý đến bên chân đồ đằng. Đồ đằng quay chung quanh phương vị nhìn qua rất lộn xộn, kỳ thật giấu giếm huyên cơ, tùy tiện bước vào, chỉ sợ mất tiên cơ. Hiện tại hắn chính là đang không ngừng quan sát, quan sát, lại quan sát, tìm kiếm cắt vào thời cơ. Dù sao chỉ còn lại đại tế ti một người, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống có cái gì sức chiến đấu. Ta có hai cái ái đồ là ta tại luân hồi thế giới thấy qua có tiềm lực nhất tộc nhân. Đại tế Ti yếu đất nói: "Tộc nhân, ngươi là chỉ yến đi ẩn, người da đỏ ở Bắc Mỹ." Vậy cũng không thấy nhiều. Lúc đầu tộc nhân ta tại thế giới hiện thực liền không nhiều, người da trắng xâm chiếm gia viên của chúng ta, giết chóc chúng ta tiên tổ, nô lệ chúng ta, con đường hoàng dụng lễ tạ ơn đến biến tướng, cười nhạo chúng ta là hầu. Tại Bắc Mỹ đại lục, tộc nhân của ta từ lúc đầu 2000 vạn, chỉ còn lại rải rác 20 vạn mà lại vĩnh viễn bị bài xích tại chủ lưu thế giới bên ngoài. Có thể tiến vào luân hồi thế giới, vốn là ít càng thêm ít, lại thêm ban đầu không gian tán khốc tỉ lệ đảo thải, có thể tiến vào giết chóc đô thị càng thêm là trong trăm không có một. Bất quá, tiên tổ phù hộ, vẫn là để ta gặp được hai cái tư chất cực giai tổng nhân. Ta đem bọn hắn thu làm nô đệ, dốc lòng bồi dưỡng, hy vọng một ngày kia có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong luân hồi. Tháp trở về thế giới hiện thực dùng một thân siêu nhân lực lượng thay đổi tộc ta tại châu Mỹ thể yếu, trả thù đáng ghét người da trắng cường đạo. Nhưng cái này lại cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không phải trong miệng ngươi người da trắng." Vân Kỳ hai tay một đấm nói. "Hóa lại chỉ có từng đó mình không phải người da trắng, đồ đằng tiến ngưỡng độ hiệu lực hết minh, ngược lại là cái thật sự người da trắng tổ chức. Nhưng ngươi lại giết hắn." Đại tế Ti khô mù khuôn mặt bóp méo một chút, lộ ra càng thêm xấu xí không chịu nổi. "Ta giết hay?" Vân Kỳ vừa nói hai con người lại là sáng lên. Hắn phát hiện trên mặt đất một chỗ đồ đằng, phía trên ẩn chứa lực lượng bắt đầu hạ xuống, mặc dù không rõ ràng, nhưng đây là cho đến trước mắt, Vân Kỳ tìm tới tốt nhất đột phá khẩu. Sau một khắc, Đại Tế Ti tuân ra một cái để Vân Kỳ lạ lắm mà tên quen thuộc. Bờ dễ tạ, nhất có tư chất kế thửa ta tiên tổ đồ đằng chuyên nhân, hắn cứ như vậy chết trong tay người. Bờ dễ tạ, nghe vào rất quen thuộc, chính là nhất thời nhớ không ra thì sao. Vân Kỳ bu Sự chú ý của hắn lại đại bộ phận rơi vào dưới chân đồ đằng bên trên. Đồng nhiên, Vân Kỳ giật cả mình. Các loại, bờ dệ tạ, Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ. Vân Kỳ đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện, một kiện hắn không sai biệt lắm sắp quên mất sự tình. Tại hắn kinh lịch người bên trong, Ấn Đệ An Luân Hồi Giả có thể nói cơ hội là không có, ngoại trừ tại dẹ si đẻ nệ -E vĩu bên trong, cái kia sử dụng báo tốc độ ra hỏa, tên của hắn giống như liền gọi bờ dệ tạ. Người nhớ lại. Đại tế tí nói, Nhớ lại, cái kia ta lúc đầu không có trêu trọng, lại mình đưa tới cửa ngu xuẩn sao? Ngu xuẩn như vậy, cũng không thấy nhiều. Vân Kỳ không quên chế nhạo đối phương một phen. Y Miệng, hắn là học trò cưng của ta, tại tiên tổ đồ đằng Thiên Phú bên trên, càng tại trên ta, hắn là trong mọi người có tư cách kế thừa ta tất cả đồ đằng chi lực người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mà như thế một cái có tốt đẹp tiền đồ người, lại chết tại trong tay của ngươi. Ngươi biết không? Ngươi không chỉ giết ta hy vọng cũng đoạn mất truyền thừa của ta. Ta muốn báo thủ. Ta cũng không có dự định cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Vân Kỷ cảnh giác ngẩng đầu, nên tiếp Đại tế ti như như chim ưng tràn ngập sát ý con mắt. Nhớ kỹ, tên của ta, ta gọi giờ giận ỉ chớ, đi địa ngục vì ngươi sai lầm, cầu nguyện đi. Đại tế ti đột nhiên lấy ra một vật, không chút do dự đốt sáng lên phía trên bảy trận. Vạn tượng thật giấu nói cầu phiếu đề cử. Câu khen thưởng. Chương 167, tu trưởng Tân Kỳ có thế. Gặp giờ giận ỉ chớ lấy ra đồ vật, đối Vân Kỳ mà nói, không thể quen thuộc hơn được. Vật kia đã từng từ Ngân Lang trong tay đoạt đến một kiện, đến nay hắn còn nhớ rõ cái kia lời ít mà ý nhiều danh tự, Truyền Tống Chi Trương. Có thể không nhìn không gian quy tắc, đem đồng đội truyền tống đến bên người trọng yếu đạo cụ, là giết chóc trong đô thị phi thường hi hữu, cũng là phi thường có chiến lược ý nghĩa đạo cụ. Toàn bộ giết chóc đô thị, đại khái là chỉ có huyết minh cùng Lang minh người mới xa xỉ đến cho mình chi nhánh đoàn đội chuẩn bị bên trên một kiện. Hoàng Bết, tuyệt không thể để hắn khởi động truyền tống chi chương. Vân Kỳ là biết Biết Minh chuẩn bị cái này đặc thù truyền tống đạo cụ, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn ngay từ đầu không cẩn, chờ đến đại bộ phận đội viên đều chết trận mới bắt đầu khởi động. Chính vì vậy, mới cho Vân Kỳ đánh trở tay không kịp. Hắn điên cuồng mà liều lĩnh trừ ra một đao, chẳng tại trận pháp yếu nhất tiết điểm bên trên, viên kia lực lượng trôi qua đồ đằng, trở nên càng thêm không ổn định. Nhưng muốn lập tức phá vỡ đồ đằng trận pháp, hiển nhiên không thực tế. Vân Kỳ cũng đã không có thời gian. Hắn hét lớn một tiếng, Sơ Bạt Tạ Vương giả chiến nhận phát ra người thải không cách nào bắt giữ tần suất, một đao chạm tại đồ đằng bên trên. Răng rắc một tiếng, vốn là có chút đạm đạm đồ đằng, không chịu nổi chấn động tần số cao đáng sợ lực phá hoại, từ đồ đằng nội bộ bắt đầu bạo liệt. Trong yếu tiết điểm một trong đồ đằng hồng mất, thật vất vả kết thành trận pháp cũng đã mất đi năng lượng chủ cột, uy lực lớn bước hạ xuống. Mau ngăn cản hắn. Tại không có tụ lực tình hồn dưới, miễn cưỡng trừ ra toàn lực một đao Vân Kỳ trong lúc nhất thời có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Mã Nệ Tô không nói hai lời, khống chế chung quanh kim loại vật, như như đạn pháo đánh về phía giở giận nhĩ lớn lao tế tử. Linh Điệp làm dương cung cải tiến hình, đồng thời thôi động tâm linh chi lực, năng lượng cùng, năng lượng tiến đồng thời tại giữa ngón tay tạo ra, veo một tiếng, bắn nhanh ra ngoài, mang theo cuồn cuộn sát ý, một đường phá không. Giở giận nhĩ chớn nếp nhăn đầy mặt nhếch chung một chỗ, tựa hồ là đang cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Một đạo bạch mang từ trong hư không giáng lâm, gắn vào rở giận nhị lớn lao tế tự bên cạnh. Bạch mang còn chưa rút đi, có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ bóng đen. Đã có người bị truyền tống tới. Vân Kỳ Khẩn Trương, thật vất vả một hơi trên đỉnh đến, khôi phục chiến lực. Ma Ma nghệ tổ cùng linh điệp công kích khoảng cách đại tế ti chỉ có gang tấc khoảng cách. Mắt thấy rở giận nhị chớ cái kia vẻ giản mùa thân thể, sắp tại hai trọng công kích đến chơi xong, một con tráng kiện hữu lực cánh tay tự bạch mang bên trong ló ra tinh chuẩn vô cùng bắt lấy dở dần ý chớ bả vai. Chúng ta đi. Bạch mang bên trong người hô lên một câu về sau, hai người thân ảnh liền bị to lớn kim loại vật, cùng tâm linh chi tiễn chặt lại. Là hắn. Vân Kỳ cảm thấy ra đầu một trận run lên. Tới cái khó chơi ra hỏa. Chết rồi. Linh Điệp bởi vì ánh mắt nhân tố, không nhìn thấy địch nhân bị kim loại vật cùng tâm linh chi tiễn công kích đến. Không, bọn hắn trốn. Mã nghệ tô mặt mày hơi nhíu, cũng chỉ có hắn có thể căn cứ khống chế kim loại vật bên trên truyền đến lực phản chấn, đánh giá ra một kích kia phải chăng thất bại. Bọn hắn tại cái kia. Linh Điệp phát hiện hai người tung tích. Cũng liền tại hai lần công kích thất bại về sau, đại tế ti hai người đồng thời xuất hiện tại một cái an toàn khu vực, cùng Vân Kỳ bọn người vừa lúc bảo trì một cái an toàn giữ một khoảng cách. Quả nhiên là ngươi, tù trưởng tiên sinh." Vân Kỳ nói. "Ngươi là giết ta người, ngươi đến không phải người bên ngoài, chính là đồ đảng tín ngưỡng đội đội trưởng." bị ấn để An Đồng đội trở thành tù trưởng thì sốc. Dù sao đều đã chết rồi, chết tại trong tay ai, còn trọng yếu hơn sao? Vân Kỳ nói tự nhiên, lại giấu giếm phiêu khích, đem tù trưởng tức giận bốc khói trên đầu. Tại kế hoạch của hắn bên trong, trước tiên đem phần lớn người truyền tống đến thiên tang cánh cửa bên trong, sau đó để bọn hắn nguyên điệu chờ lệnh, chờ hắn đem Ngõ làm đại nhân truyền tống tới, tái khởi sắp phạt. Cái này có thể nói là an toàn nhất, cũng là sẽ không nhất tổn thất nhân thủ sức lực, cũng nhận được trừ nộ mã bên ngoài ủng hộ của mọi người chỉ là cái cuối cùng truyền tống mục tiêu tương đối đạt thủ, cần tốn hao một phen công phu. Nhưng dù cho như thế, cũng bất quá là chờ bên trên 2 3 phút, tại đại cục căn bản không có ảnh hưởng gì. Ai nghĩ đến, ngay tại hắn thuần di ra ngoài lúc, bị một cái tự xưng là Thiên Khải kỵ sĩ gia hỏa đánh lén. Hết lần này tới lần khác tên kia cũng là không gian loại hình người đột biến, đem hắn sinh sinh cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Nguyên bản cái kia Thiên Ý vô phùng kế hoạch, cũng theo đó phá sản. Đến nay Tỳ sộc đều không thể đem máu làm mang tới. Vậy ta muốn ngươi cho bọn hắn chôn cùng." Tu trưởng giận dữ, đang muốn động thủ thời điểm, vẫn kỳ lại nói câu, "À, kỳ quái, đã các ngươi sử dụng truyền tống chi chương, vì cái gì lão đại của các ngươi không có bị truyền tống tới?" Tu trưởng yên lặng, trong lòng tự nhủ nói, nếu là truyền tống chi chương có thể đem máu làm đại nhân đưa tới, ta làm gì cũng cái kiếp như con rổi chán ghét sổ dây dưa đâu. Xem ra, các ngươi không có đem lôi áo sắp xếp đoàn đội của các ngươi bên trong. Vân Kỳ vừa nói vừa nhìn chăm chú lên mặt của đối phương bộ phản ứng, rất nhanh, hắn xác định mình giả tưởng không có sai. Người có thời gian quản cái này, còn không bằng trước quan tâm chính ngươi an nguy đi. Tu trưởng thân hình khẽ động, hướng phía Vân Kỳ lao đến, cũng không biết từ nơi nào rút ra một thanh quân lưới đao truy thủ. Cứ như vậy xông lại sao? Vân Kỳ trong mắt co rút lại, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Mã Nhệ Tổ cùng Linh Điệp cũng đồng thời xuất thủ, chỉ bất quá, công kích toàn bộ thất bại. Tu trưởng hưa không tiêu thất chỉ để lại một vòng đến từ dị tự nguyên mồi lưu hình sư ngủ. Mọi người cẩn thận, hắn cấp đi dạ hành người Scott. Hoa nở thuần gian truyền tống năng lực, cẩn thận đến từ phía sau đánh lén. Siêu, tù trưởng hiện thân sau lưng Magneto, cầm trong tay một thanh dài một thước quân lưới đao truy thủ, hung hăng đâm về Magneto phần cổ yếu hại. Người sai lầm lớn nhất ngay tại ở sử dụng kim loại truy thủ. Magneto đầu cũng sẽ không, chỉ là trong một ý niệm, cái kia thanh đâm về phía mình yếu hại truy thủ từ tù trưởng trong tay thoát ly. Ở giữa không trung cực tốc vạch ra một đường vòng cung, lưỡi đao đâm thẳng chủ nhân của nó. Tu trưởng lần nữa biến mất, lần này, hắn chui đến linh điệp hậu phòng, năm ngón tay khép lại, thành cổ tay chặt hình, vô hình dòng điện đã trải rộng bàn tay, hết lần này đến lần khác không có phát ra một tơ một hào động tĩnh. Phần này trưởng khống lôi điện kỹ nghệ, đến mức lô hỏa thuần thanh, vô thanh vô tức, hoàn toàn không có động tĩnh, hết lần này tới lần khác đằng sau cái kia góc độ ở vào linh điệp thị rắc gốc chết. Tu trưởng không cần lo lắng mình bị linh điệp phát hiện, cho dù Vân Kỳ hoặc là Ma Nữ tổ nhìn thấy, mở miệng nhắc nhở, sóng âm truyền lại cũng không nhanh bằng động tác của hắn. Bất quá, lần này hắn lại sai. Linh điệp giống như sau lưng mọc lên hai mắt, tại tu trưởng vừa xuất hiện về sau, năng lượng tuấn tại phía sau lưng nàng tự hành tạo ra, khó khăn lắm ngăn trở hắn lôi điện vẩn quanh, cổ tay chặt công kích. Còn chưa chờ tu trưởng thu đao lại đâm, trong không khí vang lên một kích giòn vàng, năng lượng giôi hung hăng quật không khí, cũng quất hướng đầu của hắn yếu hại. Lần này quật, tới quá nhanh quá tận, tu trưởng không nghĩ tới đối phương đang nhìn không thấy góc chết, đều có thể chuẩn xác không sai làm ra ngăn chặn, phản kích hai cái khâu động tác, một mạch mà thành, cũng như nước chảy mây trôi, ở trong hỗn không nóng này, giống như cử động của mình không có trốn qua đối phương hai mắt. Tu trưởng xuất hiện lần nữa, đã là tại một cái khác không ngửi phương vị, một cái tay đè lại cái trán, máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Ngươi làm sao làm được? Chương 168: Thương lượng Tu trưởng tỷ Socrates là một cái người cao ngạo, hắn đồng thời cũng là đại tế ti giở giận nghỉ chớ hái đổ một trong. Theo sư phụ yêu mến nhất sư đệ Bở Dệt Tà ngoài ý muốn chết đi về sau, giở giận nghỉ chớ đối cái này đồ đệ duy nhất, xem như yêu hái có thừa. Đồng thời, hắn đạt được tối cao cấp bậc tiên tổ đồ đằng, lui nhận đồng quá huyết mạch truyền thừa. Phần này truyền thừa vốn là sư phụ chuẩn bị cho Bở Dệt Tà, hiện tại vô cớ làm lợi hắn. Đồng thời, hắn cũng từ Lâm Thời tổ trưởng xưng hô chính thức chuyển chính thức thành đồ đảng tín ngưỡng đội duy nhất tụ trưởng. Lần này gia nhập liên minh huyết minh cũng là tỷ sộc mở ra thân thủ thời điểm. Hắn luôn chứng minh mình là làm chi không thẹn tụ trưởng, là ẩn đệ an nhất tộc tại luân hồi thế giới hy vọng duy nhất. Nhưng rất nhanh, tại bệnh viện một trận chiến bên trong, hiện thực cho hắn đánh một cái vang dội vô cùng cái tát. Đối mặt một cái thái điểu, Vân Kỳ, bộ hạ khi thắng khi bại không nói, tụ trưởng tự thân xuất mã, cũng vô pháp thủ thắng, cuối cùng còn vận dụng tối cao cấp bậc đồ đảng huyết mạch chi lực hóa thành vì tiếp cận với thần tồn tại, lôi nhận đông qua, nhưng vẫn như cũ không thể cầm xuống chỉ là một cái thái điểu. Cái này khiến Dở giận Nghị chớ rất là thất vọng, tựa hồ cùng ân chứng hắn trước đây đối tỷ sộc thành kiến, có thể phát huy ra lôi nhận đông qua huyết mạch, chỉ có học trò cưng của hắn bở dệ ta. Từ đó về sau, tu trưởng tỷ sộc đối Vân Kỳ hận thấu xương, đã không còn là bởi vì sư đệ cái chết mà sinh ra hoán hận, đang trợ giúp ngói làm thu hoạch giáo sư ít dị năng lúc, hắn thay đổi trước đó công bằng phân phối nguyên tắc đem gần với tâm linh năng lực cảm ứng thuần gian truyền tống năng lực đoạt đưa tới tay. Phần này năng lực là hắn báo thủ lực lượng chỗ. Không ai có thể để phòng ở một cái vô tung vô ảnh người đánh lén. Có phần này năng lực, hắn thậm chí tại một mình đối mặt tiên khai lúc, cũng có một trận chiến lực lượng. Nhưng lại tại niềm tin của hắn tràn đầy đi thiên táng chi môn lấy lại danh dự lúc, lại phát hiện lần này thua thảm hại hơn. Trừ đại tế ti bên ngoài, toàn quân bị diệt. Phần này đã kích, đối tụ trưởng tới nói, không thể bảo là không lớn. Khi nhìn đến đoàn đội thành viên một cái tiếp theo một cái biến thành xám tê lúc, tu trưởng có loại ngày chó cảm giác, ta đồ đẳng tiến ngưỡng đội a. Tu trưởng trái tim đều đang chảy máu. Mỗi một cái đội viên đều là hắn tương lai phụ tá đắc lực, chỉ như vậy một cái cái gây cánh, vẫn lạc, hết lần này tới lần khác mình bị truy ổ quấn không thoát thân được. Lần nào cũng đúng thuần gian truyền tống năng lực, bởi vì xô đồng dạng thi triển không gian loại pháp tác dị năng, mà gặp nhiễu loạn rối tinh rối mù, đừng nói truyền tống, chính là quay người thoát đi đối phương dây dưa cũng làm không được. Cuối cùng, cuối cùng dựa vào truyền thống chi trương lực lượng, trở về Thiên Táng chi môn. Lần này, dù sao cũng nên đến phiên tị sộc đại sát tứ phương đi. Hết lần này tới lần khác tại Ma Nệ tổ nơi đó kinh ngạc, tiếp lấy ngay cả không có cái gì năng lực nhận biết linh điệp trong tay, an tàn nhẫn một hồi joy, trên trán lưu lại vĩnh hằng vết sẹo. Nếu như nói, Ma Nệ tô bằng vào trên người mình kim loại vật đến cảm giác phương vị của mình, như vậy linh điệp lại là làm sao làm được đâu? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại tỉ Sộp Phiên muộn bên trong, trong chiến trường một nam một nữ lại trò chuyện có hảo hứng trò chuyện lên trời. Đánh thật hay. Vân Kỳ Thanh em xuất hiện tại Linh Điệp Tâm Linh vô diện. May mắn mà có ngươi kịp thời nhắc nhở, nếu không, ta cũng không có nhanh như vậy phản ứng. Linh Điệp chân thành lòng biết ơn truyền tới, không có chút nào rối trá, làm ra vẻ, làm sao bây giờ? Vân Kỳ trầm ngâm một tiếng, nói Ngươi cùng Mã Nhụy tổ rời khỏi nơi này trước. Rời đi nơi này. Vậy còn ngươi, cũng nên có người lưu lại xử lý kẻ xâm nhập kia đi." Vân Kỳ nói. "Đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý." Linh Điệp truyền đến thanh âm mang theo lo lắng. "Ta biết, nhưng không có so đây càng tốt biện pháp. Vì cái gì không đợi Tô đâu? Hắn là không gian dị năng chuyên gia, chỉ cần hắn chạy đến, chúng ta nhận việc gấp rưỡi." Linh Điệp nghĩ đến một ý kiến hay. "Là cái phương pháp tốt, bất quá" bất quá cái gì? Linh Điệp cảm thấy không ổn. Vân Kỳ thở dài một hơi, nói: "Trước đó ta cho Sở đã thông báo, để hắn đem tù trưởng dẫn tới chỗ rất xa, hiện tại muốn chờ hắn trở về, chỉ sợ không phải một lát sự tình. Không nên đem hy vọng ký thác trên người người khác, chúng ta nhất định phải học được một mình đối mặt." Nói ra lời này về sau, Vân Kỳ có loại mua dây buộc mình cảm giác. Hắn dự tính ban đầu là tốt, rời xa nơi khởi nguồn, thấy thế nào đều là không thể bình thường hơn được sức lực chỉ là tính sót truyền tống chi chương tồn tại, dẫn đến cái này tính toán bản vẫn là đánh nhầm, a, chí ít tại trước mắt thế cục dưới, thuộc về tính sai phạm chủ. Nhiều người dù sao cũng so ít người mạnh, ta không đồng ý. Linh Điệp rất là cố chấp. Vậy cũng phân trường hợp nào, tu trưởng có được thuần gian truyền tống dị năng, nhân số bên trên ưu thế, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi cùng mã lệ tổ thân thể so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, vừa rồi hai lần, bất quá là tổ trưởng thăm dò đứng ép lưu lại, chỉ làm cho chúng ta đổ lớp thương vong, được không bù mất không nói, còn vô sự vô bổ. Ta nếu đã lưu lại đến, tự có biện pháp đối phó hắn, các ngươi tồn tại, ngược lại để cho ta kế hoạch trở nên khó mã chấp hành. Chi tiết phương diện ta không thể nhiều lời, thời gian không đủ, một lát cũng giải thích không rõ ràng. Cái này, Linh Điệp là người thông minh, vừa rồi nàng toàn do Linh Tê tâm quyết nhắc nhở, lần tiếp theo chưa hẳn may mắn như vậy, mà lại Vân Kỳ còn muốn đem tinh thần phân tán đến nàng cùng Mã Nệ Tổ trên thân, trái lại chính hắn há không lại càng dễ lâm vào khốn cảnh. Cái kêu Mã Nệ Tổ bên kia làm sao bây giờ? Linh Điệp nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, liền không còn kiên trì. Lại kiên trì xuống dưới, cũng không phải là hỗ trợ, mà là làm trở ngại chứ không rút gì. Ta đến xử lý. Vân Kỳ cấp tốc đem ý nghĩ truyền lại cho Mã Nệ Tổ, Mã Nệ Tổ không chút do dự gật đầu. Mã Nệ Tổ cùng Linh Điệp cấp tốc dựa theo Vân Kỳ ý tứ. Thân thể gián tại băng lãnh vách tường kim loại bên trên, dạng này, cũng không cần lo lắng phía sau lưng bị đánh lén. Liên điểm ấy tiểu thủ đoạn sao? Quá coi thường ta. Tu chương rất nhanh từ vừa rồi trong ngượng ngùng khôi phục lại, giết chết trước mắt ba người, là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nhất định phải làm. Hắn rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy. Bộ hạ đội viên chết rồi, liền chết, luân hồi thế giới chính là không bao giờ thiếu nhân lực tài nguyên. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, chỉ cần có đầy đủ thanh danh. Còn sợ tìm không thấy thích hợp bộ hạ sao? Cho dù là bọn họ không phải ấn đệ an huyết thống, lại như thế nào? Nơi này cũng không phải thế giới hiện thực, gắn bó tình cảm, có không chỉ cực hạn tại huyết mạch huyết thống. Đối mặt một lần nữa tỉnh lại sau tổ trưởng, Vân Kỳ ý thức được vận may của mình không sai biệt lắm đã dùng hết, tiếp xuống chính là không có chút nào sinh đẹp một trận sinh tử. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ hướng phía hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mã lệ tổ cùng linh điệp lập tức hiểu ý, hai người đồng thời xuất thủ một cái ủy vào từ lực không chế, như phi yến dương cánh bay lượn, một cái khác thì dựa vào linh động thân pháp, cùng mạn thiên phi vũ năng lượng, rồi, múa ra huyền chuyển tử vong chi vũ. Bọn hắn chỉ có một mục tiêu, tu trưởng tỷ Sóc. Đối mặt hai người hợp kích, tu trưởng giữa hàm răng toát ra sáu cái chữ, ngu xuẩn. Không biết tự lượng sức mình. Chương 169, đơn đấu. Thật sao? Vân Kỳ cũng không người giậm chân, như mũi tên hướng phía tu trưởng nhanh chóng bắn tới. Chẳng lẽ không đúng sao? biết rất rõ ràng vây kín chiến thuật đối ta vô dụng. Tu trưởng khinh miệt bĩu môi. Giờ phút này, Tu trưởng thân ở ba người vây kín tam giác trung tâm. Bất quá chính như hắn lời nói, nhân số ưu thế đối với hắn căn bản không có tác dụng. Một cái thật đơn giản thuần di truyền tống, liền nhẹ nhõm nhiều ít tránh thoát. Ta nói qua, chiêu này đối ta vô dụng. Tu trưởng xuất hiện tại chống trả một góc, lần này, hắn không có lựa chọn đánh lén bất kỳ người nào. Bởi vì ba người đã tại hắn thuần di đồng thời, tiến tới cùng một chỗ. Nếu là hắn cưỡng ép đánh lén, sẽ chỉ đứng trước hai người khác công kích, điểm ấy tiểu thủ đoạn, có lẽ đối người bên ngoài có người, có thể đối hắn thân kinh bách chiến tụ trưởng tỷ sộc vô hiệu. Ai nói chúng ta muốn công kích ngươi rồi? Vân Kỳ lại quỷ dị cười một tiếng. Tu trưởng khẽ giật mình, không rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. Chỉ gặp Vân Kỳ vung tay lên ở giữa, Mạn Nệ Tổ cùng Linh Điệp gặp vô hình trọng lực lực trừ ảnh hưởng, song song bay rất ra ngoài, tốc độ so công kích tụ trưởng lúc còn nhanh hơn mấy phần. Không được Tu trường ánh mắt đảo qua bay rớt ra ngoài hai người, rất nhanh tại bọn hắn phía sau cửa điện tử bên trên rừng lại. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương ý đồ, hóa ra vừa rồi vây công mình bất quá là che giấu, mục đích thực sự thì là để mạ nệ tổ cùng linh điệp gian phòng này. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Tu trường cũng không dự định buông tha hai người này, mặc dù bọn hắn trong mắt hắn bất quá là nở cờ, nhưng hại chết đội viên của hắn về sau, tình huống liền không đồng dạng. Cửa điện tử tại hai người tới gần lúc tự động mở ra, sau đó lại tự động khép kín, đem chạy tới tụ trưởng nhốt tại bên ngoài. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta liền đứng ở chỗ này. Vân Kỳ thanh âm phách lối truyền đến. Hừ, hiện tại giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Trước chém ngươi cánh chim, xem xét phía sau ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Nếu là lúc trước, tụ trưởng xác định vững chắc vượt xuống hai cái dâu diễn ở ĐG, cùng chân chính luân hồi giả quyết chiến sinh tử. Bây giờ, tình huống không đồng dạng. Vân Kỳ vừa rồi chiến tích, hắn thông qua đoàn đội thông tin, đều nghe vào trong tai, đang tức giận đồng thời, cũng thu hồi dĩ vãng khinh mạn chi tâm, bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt. Rõ ràng tên trước mắt thực lực bình thường, lại vì cái gì có thể tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, đem đủ quân số biên chế kẻ giết chóc tàn sát không còn một mảnh. Nguyên nhân không còn cái khác, gia hỏa này giỏi về lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, bao quát thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái gọi là thiên thời, chính là cùng bọn hắn động thủ thời cơ. Nắm chắc tương đương có tiêu chuẩn. Cái gọi là lợi, tại đồ đẳng tín ngưỡng đội chiếm hết ưu thế tình huống dưới, có thể chủ động lựa chọn giao chiến sân bãi, cung cấp tốc đem trung lập sân bãi biến thành mình sân nhà, chiếc này tổn hại vũ trụ mẫu hạng, chính là Vân Kỳ Trợ Lựa, dùng để mai táng đoàn bọn hắn đội sân nhà. Mà ngươi cùng, chính là Mã Nhụy tổ cùng Linh Điệp, còn có cái kia sợ mất mặt muốt, có lẽ ngay cả cuối cùng Bộ Thiên Khải cũng rất có thể trở thành phía sau hắn trợ lực. Bởi vậy, tu trưởng quyết định trước trạm trừ hắn phụ tá đặc lực. Sau đó lại chậm rãi đối phó hắn. "Đáng tiếc ngươi mở không ra cánh cửa kia." Vân Kỳ cười lạnh, sau đó lớn tiếng hướng về phía phía trên hô to, "Mục, khởi động năng lượng phòng hộ." Bạch. Toàn cửa kim loại bên trên, cấp tốc hiện hiện một đạo nhàn nhạt lam sắc quang mang. Năng lượng vòng phòng hộ khởi động. "Chỉ là một cánh cửa mà thôi, ngươi cho rằng làm khó được ta?" "Đừng quên năng lực của ta." Tu trưởng phách lối dùng ngón cái so tay một chút chính mình. "Ngươi có thể đem mình truyền tống đến nhìn không thấy địa phương sao?" Vân Kỳ một câu, để tu trưởng Á khẩu không trả lời được. Tu trưởng lúc trước bước vào nơi này về sau, ngay lập tức đi truyền tống máu làm lối áo, bởi vậy cũng không có đặt chân qua phía sau gian phòng. Mà hắn từ dạ hành người nơi đó cướp đoạt tới năng lực, nhất định phải tại mình đã từng đi qua, hoặc là thấy qua địa phương, mới có thể tùy ý truyền tống. Nếu là cưỡng ép đem mình truyền tống đến nhìn không thấy lạ lẫm địa vực, một khi thân thể cùng đổ nơi đó trùng điệp, tình huống liền sẽ trở nên phi thường hàng bé. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong không đến vạn không muốn, hắn là không muốn sử dụng một chiêu này. Bất quá, Vân Kỳ vẫn là tính sai. Bình thường thời điểm sẽ không làm sự tình, không có nghĩa là hiện tại sẽ không làm. Chỉ có vô tận cừ hận mới có thể ngăn chặn đối tử vong sợ hãi. Ngô Xuân vừa rồi mở cửa trong nháy mắt, ta đã nhìn thấy tình huống bên trong, lại nói, chỉ cần tính ra sau khi ra cửa không gian, ta có 10 phần năm chắc truyền tống đi qua, những này cái gọi là năng lượng phòng hộ, đối ta không có một chút cái dám dùng. Tu trưởng Kiên quyết cười to. Lần này, Vân Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn vừa rồi cử động sẽ chỉ hại Ma nghệ tổ cùng linh điệp. Ma nói tốc độ, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối kịp tu trưởng. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn truyền tống. Vân Kỳ con mắt quay tít một vòng, kế thượng tâm đầu. Thật sao? Vậy ngươi đi giết những thứ vô dụng kia ở đỡ cờ đi, ta vừa vặn cầm lão đầu kia khai đao. Nghệ, một câu đem thủ trưởng đầy người nhiệt huyết cho trấn áp xuống dưới. Hắn nhìn xem Vân Kỳ, lại nhìn xem Giản Hoa Đại tế ti. Đại tế ti hiển nhiên không cách nào ứng phó Vân Kỳ, nếu không cũng không có khả năng sử dụng quý giá truyền tống chi trường, đem hắn cưỡng chế truyền tống tới. Mà lại Đại tế ti đồ đằng trận pháp đã phá, dù là mình có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết mạn nghệ tổ cùng linh điệp, cái kia Đại tế ti cũng đồng dạng sẽ chết tại Vân Kỳ chi thủ. Dùng hai cái nợ đỡ cờ tính mệnh, đi đổi mình ăn sư mệnh hiện nhiên là một bút thua lỗ lớn bạn suy ý, xem như ngươi lợi hại. Tu trưởng bất đắc dĩ ngừng trần, ánh mắt một lần nữa rơi vào vân kỳ trên thân, hung ác chi ý không che giấu chút nào bắn ra ra ngoài, mang theo cuồn cuộn sát khí, vốn còn muốn để ngươi sống lâu một trận, đã ngươi muốn đoạt lấy chịu chết, ta liền thành toàn ngươi, lại tìm mấy cái kia cá lọt lưới tính sổ sách. Một chữ cuối cùng phun ra, ngươi cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tu trưởng thân ảnh xuất hiện sau lưng vân kỳ. Quấn quanh lôi điện cổ tay chặt đâm thẳng hướng Vân Kỳ hậu tâm yếu hại. Đi chết đi. Nguy hay lắm." Hai người đồng thời lên tiếng. Vân Kỳ cũng không có hướng mạn lệ tổ như thế quay người phòng ngự, ngược lại trở tay một đao chém ra. Hai đạo máu tươi chảy ra ra, tung tóe đỏ lên một mảng lớn. Hai người đồng thời chúng chiêu. Đồng Quy Vu tận sao? Nguy hay lắm." Tu trưởng cười tàn nhẫn. Con dao của hắn mặc dù ngắn, nhưng bay thẳng lấy bộ vị yếu hại. Mà Vân Kỳ chiến nhận truy dài, Dù sao vội vàng phản kích, tăng thêm là trở tay chém đúng ra, lực đạo cùng độ chính sắc còn kém hơn rất nhiều. Hai người đồng thời chúng chiêu kết quả, không phải là đồng quy vũ tận, mà là một chết một trọng thương. Vân kỳ chết, hắn trọng thương. Ngay tại tù trưởng quyết định, không định rút lui thân lúc, đại tế ti thanh âm lo lắng văng lên, mau bỏ đi. Tù trưởng đối người bên ngoài có lẽ hở hững, nhưng ân sư là vô luận như thế nào cũng sẽ không không nghe. Dưới thân thể ý thức khởi động thuấn di dị năng. Tại sở phạt tạ vương giả chiến nhận dưới, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt màu lam có xanh. Tu trưởng lần nữa bỏ chạy, coi như số ngươi gặp may vân kỳ tay vị tim, tiếc hận điệu đạo. Cái kia một cái cổ tay chặt kiếm chốt xuyên qua trái tim của hắn, phía trên lôi điện năng lượng còn tại thể nội tứ ngược, cực kỳ khó chịu. Ngươi? Nơi xa, tu trưởng đè lại sử dụng cổ tay chặt cánh tay, phía trên giáp trụ sớm đã vỡ vụn, một mảnh máu thịt bẹp bẹp. Nếu là tu trưởng trễ một bước nữa bỏ chạy, Đầu này cánh tay thế tất tự trên thân thể thoát ly. Cái này còn không phải tù trưởng sinh lòng sợ hãi nguyên nhân. Chương 170, xả phá thuần di. Tu trưởng dĩ nhiên phát hiện, đúng phải chiến nhận chém ra miệng vết thương, không ngừng chảy máu không nói, Luân Thiên mấy lần thôi động khép lại vết thương kỹ năng, cũng không gặp hiệu quả gì. Ngược lại tại khép lại sau lại vỡ ra lập đi lập lại bên trong, có tụ dày vỏ. Hiện tại, hắn hiểu được đại tế ti tại sao muốn hắn lui về sau. Cái này Đây chính là đề ứng nhãn không cách nào khép lại vết thương năng lực. Tu trưởng lập tức nhớ tới ứng nhãn tao ngộ. Hắn chỉ cho là kia là ứng nhãn Tô chất thân thể không đủ duyên cơ, thật không nghĩ đến, mình bộ này từng gặp tiên tổ chi lực rửa sạch qua vài lần thân thể, cũng sẽ sinh ra không cách nào khép lại vết thương. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Vì cái gì ngay cả ta tổ hồn thể phách cũng vô pháp khép lại. Tổ hồn thể phách cùng loại với bán thần thân thể, mặc dù cùng bán thần còn có khoảng cách rất lớn, nhưng đạt được nhiều lần tiên tổ chi lực rửa sạch thân thể, đã ngưng tụ một bộ phận thần lực, mặc dù có hạn, nhưng đã là bay vọt về trước. Nếu không, tu trưởng cũng sẽ không lựa chọn đem dạ hành người thuần gian truyền tống dị năng chiếm thành của mình, cũng chỉ có hắn bộ thân thể này mới có thể chịu đựng được vị diện khắc không gian xuyên toá lúc, sinh ra hư không chi lực ăn mọn. Đây cũng là vì cái gì tu trưởng biết rõ đối phương đạo pháp bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, vẫn là muốn lấy thương đổi thương đánh xuống. Cũng may đại tế ti ánh mắt được gác Khám phá Vân Kỳ cái kia trở tay một đao bên trong sắc cơ. Đó là chân chính sắc cơ, diễn sát hết thể sinh cơ lực lượng hủy diệt. Như vừa rồi tu trưởng không nghe đại tế ti cảnh cáo, như vậy kết quả chính là hắn đoạn đi cả một đầu cánh tay, mà cắm ở Vân Kỳ hậu tâm chỗ cổ tay chặt đứt gãy, mà không cách nào làm bị thương trái tim yếu hại. Tu trưởng thầm kêu may mắn, bất quá hắn vẫn là có một chút không nghĩ ra, chính rõ ràng là từ phía sau đánh lén đối phương, vì cái gì Vân Kỳ có thể chuẩn xác không sai chém chúng cánh tay của mình? mà lại là đầu kia đã phá vỡ hộ tâm hắn vị trí cánh tay. Chẳng lẽ đây chỉ là đối phương hảo vận sao? Tu trưởng lập tức lắc đầu phủ nhận. Rõ ràng đối phương ngay cả đầu đều không có quay tới, không thể nào thấy được phía sau phát sinh hết thảy, chuyện này chỉ có thể nói Vân Kỳ vận khí thật sự là tốt phá trận, tùy tiện một đao cũng có thể chém vào hắn công kích trọng yếu tiết điểm bên trên. Ta không tin ngươi vĩnh viễn vận tốt như vậy. Tu trưởng không tin tà lần nữa thi triển thuần gian truyền thống. Người biến mất chỉ qua thời gian nháy mắt, lại lần nữa hiện thân. Cùng trước đó khác biệt chính là, tu trưởng sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, tại hắn cánh tay kia bên trên, máu tươi chảy ra, không ngừng chảy máu. Hắn bị thương lần nữa. Không có khả năng. Tu trưởng giống giận. Vì cái gì không có khả năng? Vẫn kỳ ngược lại là đi bộ nhàn nhã nhìn xem tu trưởng, trong mắt mang theo ngoạn vị chào ý. Lại đến. Tu trưởng đầu hốc ngẩng lên, biểu lộ có chút dữ tợn. Đang chờ ngươi đấy. Hai người nói không giải thích được, lại chiến tại một chỗ. Hai người cứ như vậy một phần hợp lại, không đến nửa phút, đã giao hơn 20 cái hiệp. Không trung khắp nơi đều vảy ra lấy máu tươi, duy trì có Vân Kỳ đứng tại chỗ bất động, chỉ là dựa vào linh xà cổ tay, từ quanh thân bốn phía, thi triển ra sảo diệu đao pháp, đem tụ trưởng lần lượt đánh lén hoàn mỹ hóa giải. Tụ trưởng toàn thân cao thấp tràn đầy máu tươi. Đây đều là chính hắn máu tươi. Mỗi một lần đánh lén Công kích của hắn chiêu thức đều gặp đối phương tùy tiện tìm ra bộ vị yếu kém, làm cho hắn không thể không vung tay tối lui. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng kia là Vân Kỳ hảo vận, nhưng đánh 4 5 cái hiệp về sau, liền biết mình đoán sai. Mỗi một lần, Vân Kỳ đều có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới hắn đánh lén vu vị, đồng thời liên chiêu thức đều giống như rõ ràng trong lòng. Mỗi lần phản kích, Vân Kỳ bất quá là hời hợt một chiêu, liền làm cho hắn không thể không hướng về sau rút lui. Có đến vài lần hắn thậm chí liền lui về phía sau cũng không kịp làm ra, chỉ có thể khởi động thuần gian truyền tống dị năng, đem mình đưa lên đến an toàn vị trí. Hơn 20 chiêu về sau, tu trưởng có thể khẳng định, đối phương có thể cảm giác ra hắn thuần dị phương vị. Đây là ngươi năng lực mới rồi. Đã biến thành huyết nhân tu trưởng, nghiêng đầu, hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra đối phương sẽ có được năng lực gì, có thể như thế chính xác bắt được hành động của mình. Vân Kỳ cười lạnh không nói. Hắn hiện tại đối trọng lực trường không dị năng lý giải đạt tới một cái hoàn toàn mới phạm trù, không chỉ có thể tìm tới đối phương thuần gian truyền tống sau phương vị, liền thân thể từng cái bộ vị di động đều giống như khắc ở trong đầu, trở nên rõ ràng, so con mắt trực tiếp xem xét còn muốn có hiệu quả. Đem so với trước tại trong mê cung cùng máy móc chiến sĩ đại chiến lúc, không biết tinh thông bao nhiêu. Vân Kỳ cho năng lực này lấy cái danh tự, trọng lực cảm giác. Tại trọng lực cảm giác phía dưới, tu trưởng nhất cử nhất động, không thể lẩn trốn. Tại vỡ nát hắn lần lượt đánh lén về sau, đồng thời còn vỡ vụn lòng tin của hắn, ý chí của hắn. Đồng thời, đối chấn động tần số cao vận dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần xuất đao đều là tại lưỡi đao chống đỡ tại đối phương trên da thịt về sau, mới thi triển ra chấn động tần số cao, dạng này đã có thể tiết kiệm đại lượng thể lực cùng hệ thống chí lực, cũng càng thêm để cho người ta nhìn không thấu. Còn không hết hy vọng. Vân Khỉ dùng sức đem trong tay chiến nhận quang hất lên, phía trên nhiễm màng lớn vết máu toàn bộ chiếu xuống địa, lưu lại ngân quang lóng lánh mặt ngoài, giống như lần thứ nhất ra khỏi vỏ. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khám phá ta thuần di? Tu trưởng cuồng loạn tiêu to. Vân Kỳ cười không nói, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem cả người là tổn thương, cả người là máu tụ trưởng. Chiếm hết ưu thế về sau, hắn ngược lại không vội ở cường công, mỗi lần đều ôm cây đợi thỏ chờ đợi đối phương lần lượt chủ động tiến công. Nhưng thời khắc này tụ trưởng Đã tại Luân Phiên Tiên cung đều gặp hoàn mỹ hóa giải về sau, đã sớm không có lòng tin, đâu còn sẽ chủ động tiến cung đâu. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn kịch liệt như gió chiến trường, giờ phút này lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Tỳ Sóc, mau tới đây. Ngay tại cục diện lâm vào cục diện bế tắc lúc, một tiếng nói giản mô phá vỡ bình tĩnh. "Là đại tế Tỳ giở giận nhi đừng nói. Sư phụ, ta." Tu trưởng nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. "Đến, khác trước không cần nói." Trước chữa thương cho người. Người thương miệng nhiều như vậy, lại không kịp thời trị liệu, ngươi còn có bao nhiêu máu có thể lưu? Thế nhưng là, không có thể nhưng là, dở giậnỷ chớ thành em dị thường kiên định, không để người khác nghi vấn. Rơi vào đường cùng, tu trưởng tựa như một cái phạm sai lầm hài tử, nghe lời đi vào đại tế ti trước mặt. Chỉ là trong lòng của hắn rõ ràng, đại tế ti trị liệu thủ đoạn, căn bản là không có cách khép lại những vết thương kia. Điểm này, tại Ưng Nhãn bị chém đứt cánh tay về sau, Hắn liền đã thông qua đoàn đội thông tin biết được. Hắn không hiểu rõ Đại tế Ti vì cái gì còn muốn kiên trì cho mình trị liệu. Quả nhiên, Đại tế Ti đem trị liệu đồ đằng lấy ra, nhưng không có giống trước đó như thế phóng tới miệng vết thương, mà là một tay lấy lớn chừng quả đấm đồ đằng cho bốc nát. "Sư phụ, ngươi." Tù trưởng Hoàng sợ nói. Đại tế Ti lại không lên tiếng phát ra hiệu hắn xoay người sang chỗ khác, sau đó nỗ lực nhảy một cái ở giữa, rơi vào tù trưởng phía sau. Đây là tại làm cái nào một màn? Vân Kỳ xem xét tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thực sự không hiểu rõ bọn hắn đang làm gì. Người có muốn hay không thắng? Đại tế Ti đem hai con tay khô héo cánh tay, vòng tại tù trường trên cổ. Đương nhiên muốn, thế nhưng là... ta đã vô kế khả thi. Đã nghĩ thắng, liền muốn có triển vọng thắng lợi nỗ lực hết thể giác ngộ. Đại tế Ti vừa nói, trên thân lại lướt qua một vòng quang mang nhạt nhạt. Vân Kỳ con mắt co vào, trong miệng lầm bầm nói, tiên tổ chi lực. Trưng 171, đi ở khó cho nở phiếu đề cử đầy 200 tăng thêm. Đại tế ti trên thân lập lánh lên, chính là tiên tổ chi lực. Tại tiên tổ chi lực bao phủ xuống, tụ trưởng trên thân gặp chấn động tần số cao mở ra vết thương, vậy mà như kỳ tích khép lại. Đây là có chuyện gì? Vân Kỳ kinh ngạc nhìn xem. Hắn có thể sử dụng trọng lực cảm giác, tùy tiện tìm ra tụ trưởng thuần di phương vị, nhưng muốn nhất cổ tác khí chém giết đối phương, lại không phải một chuyện dễ dàng. Coi như tụ trưởng lấy chính mình không có cách thậm chí liền chống cự chấn động tần số cao công kích thủ đoạn cũng không có, nhưng lợi dụng thuần gian truyền tống dị năng đến bỏ chạy, vẫn là việc rất nhỏ. Thế là, Vân Kỳ lập tức cải biến chiến thuật, không còn là trước đó như thế, gắng đạt tới một chiêu tất thắng, ngươi không phải mỗi lần lưỡi dao chém vào thân thể từ ngoài, liền thuần di bỏ chạy sao? Ta liền cho ngươi không ngừng lấy máu. Thế là, tu trưởng trên thân lưu lại hơn 20 đạo không thể chữa trị cùng vết thương, liền thành hắn mãn tính tự sát bữa đòi mạng. Điểm này, Vân Kỳ tìm hiểu ra đến Tự nhiên cũng chạy không thoát đại tế ti con mắt. Chỉ có tu trưởng mình, còn chưa tự dị năng thất bại bên trong khôi phục lý trí. Sư phụ, người đang thiêu đốt sinh mệnh. Tu trưởng cũng cảm giác được vết thương trên người đỉnh chỉ đổ máu, tại quen thuộc lực lượng dưới, bắt đầu khép lại. Ta nói qua, phải thắng, liền muốn có chuyện vọng thắng lợi nỗ lực hết thảy giấc ngộ. Đại tế ti thanh âm trở nên càng thêm giàn ruột, mà theo tiên tổ chi lực ngoại phóng, trên mặt hắn nhếch nhăn, càng thêm răng cấp nơi. Nguyên lai đang thiêu đốt sinh mệnh cho đồ nhi trị liệu không? Vân Kỳ có chút thấy rõ, có thể khép lại chấn động tần số cao tạo thành vết thương, cho đến tận này, Vân Kỳ chỉ gặp qua một cái, đó chính là cái trước thế giới buột, Thần Vương Tiết Tây Tư, Sơ Thiết. Tiết Tây Tư, Sơ Thiết là lấy thôi động thần lực bản nguyên, đến khép lại bất hủ thần khu bên trên vết thương. Mà đại tế ti thì là lấy sinh mệnh bản nguyên, tăng thêm tiên tổ chi lực, đến khép lại tổ trưởng vết thương. Trên bản chất, tiên tổ chi lực cùng thần lực bản thân có tương tự thuộc tính. Thậm chí có thể hiểu như vậy, lúc ngưng tụ tiên tổ chi lực đột phá cái nào đó điểm tới hạn về sau, liền có thể tăng lên tới thần lực thổ tính. Trên bản chất, tiên tổ chi lực bất quá là chưa đạt đẳng cấp thần lực hình thái. Phổ thông tiên tổ chi lực là không cách nào khép lại vết thương, nhưng tăng thêm sinh mệnh bản nguyên về sau, tính chất liền thay đổi. Đương nhiên, làm như thế hậu quả chính là đại tế ti ra tốc giả yếu, từng bước một đẩy hướng tử vong. Yên tâm đi, thương thế của ngươi không nặng, ta còn không đến mức tử vong. Đại tế ti cười an ủi, tu trưởng không phản bác được, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nhỏ máu. Đại tế ti vốn là thọ nguyên không nhiều, nếu không cũng sẽ không đem sau cùng truyền thừa giao cho hắn, lần này hao tổn sinh mệnh bản nguyên về sau, coi như sống sót, chỉ sợ cũng không có cơ hội tham gia vòng tiếp theo thế giới nhiệm vụ. "Đều là ngươi." Tu trưởng không đợi vết thương toàn bộ khép lại, hướng phía Vân Kỳ lớn tiếng nổi giận nói, "Nếu không phải, chúng ta như thế nào lại rơi vào kết quả như thế, ta muốn nợ máu trả bằng máu." Mắt thấy tu trưởng liền muốn động thủ, vẫn kỳ lại là lạnh nhạt đem hai tay báo tại trước ngực, thản nhiên nói: "Nợ máu trả bằng máu. Ngươi cái gọi là vương bài năng lực, ở trước mặt ta căn bản không đáng mỉm cười một cái. Dù là cấp đoạt dạ hay người thuần gì, lại không cách nào đem loại năng lực này phát huy đến cực hạn, cái này từ ngươi không thể liên tục sử dụng thuần gian truyền tống bên trong, có thể thấy được." Ngươi nói bậy. Tu trưởng ngoài mạnh trong yếu phản bác, nhưng dừng lại chiến đấu bất trăn, đã đầy đủ nói rõ hắn thời khắc này chỗ dạ. Không phải sao? Bằng không, ngươi vì cái gì mỗi lần đánh lén đều lựa chọn tầm mắt của chúng ta góc chết mà lại một kích không trúng, liền bỏ chạy đi xa? Nếu như ngươi có thể liên tục sử dụng thuần gian truyền tống, vậy liền hẳn là một chiêu không trúng, lập tức thuần di đến phía sau lưng của chúng ta đánh lén. Lúc chất không cách nào lấy được chiến quả lúc, ngươi nên dùng lượng để đền bù chất không đủ. Ta nói đúng hay không, tu trưởng tiên sinh? Ti sock toàn thân chấn động, Vân Kỳ toàn nói chúng. Dị năng có thể cất đoạn Nhưng dị năng đẳng cấp lại không cách nào cùng nhau cấp đoạt tới. Giả thiết dạ hành người dị năng cấp bậc là cấp 3, như vậy tại tủ trưởng trên thân chỉ có thể hiện ra cấp 1 trình độ. Cái này cũng đưa đến tỷ số thuần dị năng lực dừng lại tại một cái tính chất hạn chế rất lớn bên trên. Chính như Vân Kỳ lời nói, hắn thuần gian truyền tống liên tục số lần, chỉ có 2 lượt lần. 2 lần về sau, nhất định phải thở một cái mới có thể tiếp tục thi triển. Mặc dù chỉ là cái nho nhỏ tí vết, nhưng ở cùng Vân Kỳ trong lúc giao thủ, lại trở thành hắn chí mạng nhất ngược điểm. Một khi lần thứ 2 không có tuấn di đến địa phương an toàn, như vậy tất nhiên sẽ đối mặt Vân Kỳ cái thứ 2 chấn động tần số cao, kết quả kia cũng chỉ có chết. Đây cũng là tu trưởng nhiều lần tiến công, đều không có kết quả gì trọng yếu nguyên nhân. Gây tội, nếu không phải huyết thống của ta biến thân lúc trước dùng xong, ngươi tuyệt đối ngăn không được ta một lần tuấn di công kích. Tu trưởng gặp Vân Kỳ nói chúng tâm sự, thẹn quá hóa giận. Biết rõ huyết thống biến thân chỉ có thể sử dụng một lần, Vậy ngươi còn tùy tiện dùng xong." Vân Kỳ ngược lại cười nói, "Tu trưởng nhất thời nói không ra lời, hắn có khổ nói không rõ a. Tại lúc đầu kế hoạch bên trong, tu trưởng không có ý định ở chỗ này làm to chuyện, chủ lực vẫn là dựa vào máu làm lối áo, chỉ cần hắn xuất thủ, căn bản không cần đồ đẳng tín ngưỡng đội người bắn mạng. Bởi vậy, tu trưởng tại trong bệnh viện không chút do dự dùng xong quý giá huyết thống biến thân, hóa thân thành tiền tổ chi hồn bên trong tồn tại, lôi nhận đông qua. Hiện tại, lại bởi vì Sở can thiệp, cùng truyền tống chi chương sử dụng, máu làm lôi áo gặp vĩnh cửu ngăn cách ở bên ngoài. Chờ một chút, ta hoàn toàn không cần thiết cùng ngươi ở chỗ này cùng chết. Đúng à, chúng ta còn có máu làm đại nhân, chỉ cần hắn xuất mã, không, có không giải quyết được vấn đề. Tu trưởng vỗ đầu một cái, nhớ tới chuyện quan trọng nhất. Vừa rồi hắn gặp phẫn nộ lấp đầy lý trí, một lòng muốn lấy mình bản lĩnh thật sự đánh bại kiều địch, hiện tại nhiều lần chịu ngăn trở về sau, phần này kiêu ngạo cũng theo lòng tin mất hết mà không còn trong tim. Bất quá Hiện tại liền đề hắn Tuấn Di ra ngoài cầu lôi áo, cái này không khác mang ý nghĩa đồ đẳng tín ngưỡng đội triệt để thất bại, coi như bảo thủ, lôi áo cũng sẽ vì vậy mà xem nhẹ bọn hắn, tổ chức càng sẽ không trọng dụng một cái tàn binh bại tướng. Tu trưởng cảm thấy một trận đau đầu, đến cùng là từ bỏ Tôn Nghiêm, nhu cầu an ổn tốt đâu. Vẫn là liều chết một trận chiến, vì hắn để an nhất tộc giữ lại sau cùng Tôn Nghiêm. Ngay tại hắn xoán suất vạn phần thời điểm, bên hai truyền đến đại tế Ti giờ giận nhì chớ nói nhỏ, người bây giờ tâm loạn. Chúng ta rút lui trước đi. Thế nhưng là, ngài mới vừa rồi còn nói qua, phải thắng liền muốn có triển vọng thắng lợi nỗ lực hết thể dốc ngụ. Tu trưởng xoán suất liền xoán suất ở chỗ này. Ân sư vì trị liệu hơn 20 chỗ quỷ dị vết thương, từ bảo đại lượng thảo nguyên thành toàn mình, hiện tại liền để xuống tôn nghiêm, ngược lại đi cầu một cái ngoại tộc người, đây không phải bạch bạch cô phụ ân sư hy sinh sao? Đại tế Ty lạnh nhạt nói, cái gọi là nỗ lực hết thể dốc ngụ, tự nhiên cũng bao khởi người tôn nghiêm. Vì thắng lợi Ngươi nguyện ý buông xuống mình người tự tôn sao? Tu trưởng nghe vậy chấn động, không nghĩ tới ân sư sẽ nói ra như thế một phen, chẳng lẽ ngay cả đại tế ti cũng không coi trọng trận chiến này của mình sao? Đã tâm đã loạn, cần gì phải chấp nhất nhất thời, buông xuống chấp niệm, vì tộc ta lưu một tuyến quật khởi khí vận, cũng là một cọc công đức a. Giận giận ủy chớ ớp, thật sâu khuyên bảo tỉ sục xoắn suất mâu thuẫn tâm. Tu trưởng lặng yên quay đầu, nhìn thoáng qua càng thêm dần dần già đi ân sư, trong lòng minh bạch, một trận chiến này đánh xuống Mình cũng không có năm trách xử lý Vân Kỳ, trái lại, đại tế ti vì cho mình không ngừng chữa thương, sẽ chỉ vô ích còn thừa không có mấy thọ nguyên. Tốt, chúng ta đi." Tu trưởng cắn răng một cái, làm ra gian nan lại quyết định chính xác. Chỉ cần đem vây ở phía ngoài máu làm đưa vào, hết thảy đều đem kết thúc. Chương 172, nhiễu loạn không gian, nguyệt phiếu đẩy 10 tầng thêm. "Muốn đi? Ngươi cho rằng hiện tại còn đi sao?" Vân Kỳ nhìn mặt mà nói chuyện, hai ngay bắt phường, biết bọn hắn muốn chạy trốn. Ngươi còn có thể ngăn được chúng ta?" Tu trưởng Dữu Ngôi. "Ngươi sẽ không coi là ta để linh điệp bọn hắn rời đi, chỉ là vì cùng ngươi ở chỗ này tốn hao a." Vân Kỳ cười lạnh nói. Tu trưởng không hiểu nó ý, hắn lười nhắc cùng Vân Kỳ nói nhảm nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đang muốn mượn nhờ dị năng trợ giúp, thuần di ra ngoài. Nhưng sau một khắc, tu trưởng cũng không có cảm nhận được mình tiến vào cái kia tràn ngập màu lam khói lửa thế giới khác, hai chân vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Đại tế Ti cũng cảm giác được không ổn. Tù trường mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng đã mồ hôi ướt áo dày, hỏng bét, lạt xô, là người biến dị kia đang dở trò. Ha ha! Phía sau nói nhân ngôn, cũng không phải kỵ sĩ gây nên. Khóa kín cửa điện tử soát một tiếng mở ra, một thân ảnh rậm chân đi ra. Quả nhiên là ngươi. Tù trường hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía vân kỳ lúc, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, còn có khâm phủ. Nói như vậy, ngươi ở chỗ này cùng chúng ta tuân hao, chính là chờ hắn cái này viện binh. Ngươi đạt được dạ hành người dị năng, trở thành không gian hệ dị năng giả, ta coi như nhiều một hạng năng lực nhận biết, muốn đánh bại ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bằng không, ta cũng sẽ không để mã lệ tổ cùng linh điệp rời đi. Chỉ có bọn hắn rời đi, vậy ngươi còn lại mục tiêu chỉ còn lại ta một cái, bởi như vậy ngươi có thể công kích phương vị của ta, liền chú định chỉ có như vậy mấy chỗ, muốn tìm ra tung tích của ngươi, không tính rất khó khăn. Đa viện quân đuổi tới, Vân Kỳ cũng không cần thiết phải thận trọng xung dưới, dù sao tổ trưởng muốn rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn tiếp tục nói ra, "Đương nhiên, dù vậy, ta cũng chỉ có thể để ngươi nhiều trèo chút mọ. Nếu như ngươi một vị né tránh, hoặc là thoát đi, ta có thể dùng thủ đoạn, chỉ còn lại một cái, nhưng ta không muốn dùng nó. Cho nên, ta đem hy vọng ký thác ở trên người hắn." Vân Kỳ chỉ chỉ sổ, so, "Uy, ngươi so ta tưởng tượng bên trong tới chậm." Ngóa Nếu không phải vì kiềm chế cái này yến đi ẩn, người già đỏ ở Bắc Mỹ cơ hồ hao hết ta toàn bộ năng lượng, ta đã sớm chạy về. Hiện tại tốt. Vân Kỳ tựa hồ quan tâm tới số so tới. Ngươi là quan tâm ta hiện tại không gian năng lực, còn có thể nhiễu loạn hắn bao lâu a? Yên tâm, ta cũng không muốn một ít người, năng lực là thông qua cướp đoạt người khác thu hồi được. Chỉ cần nghỉ ngơi trong một giây lát, liền khôi phục không ít. Không gian quái nhiễu còn có thể duy trì bao lâu? Đầy đủ ngươi xử lý hắn. Tôi nói. Rất tốt, Vân Kỳ xoay người nhìn về phía sư đồ hai người, "Hiện tại, các ngươi còn có cái gì gi ngôn?" Ngao, Tu trưởng ngửa mặt lên trời hí dài. Vốn cho rằng cấp đoạt dạ hay người năng lực, có thể mở mày mở mặt giết chết Vân Kỳ cái này cái đinh trong mắt, nhưng trên thực tế, hắn một lần lại một lần gặp đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngay tại hắn thật vất vả quyết định quên đi tất cả, độn thân cầu viện lúc, cuối cùng dợi đi hy vọng cũng bị xô đổ tới, mà hoàn toàn phá diệt. Hiện tại, đừng nói Tuấn Di đạo tẩu, Chính là ở chỗ này, tù trưởng đều khó mà thi triển thuần di năng lực. Nơi này không gian kết cấu, bởi vì số đi vào mà dẫn đến tại không gian pháp tắc bên trên phát sinh biến hóa, khiến cho hai vị không gian hệ người đột biến lại khó lợi dụng không gian pháp tắc đến độn đến bò chạy. Đây cũng là lúc trước tù trưởng gặp Sở Quân lấy về sau, không cách nào quay người rời đi nguyên nhân chỗ. Chính như câu nói kia nói tới, chỉ có không gian dị năng giả mới có thể áp chế không gian dị năng giả. Đã mất đi cuối cùng chạy trối chết cơ hội. Tu trưởng ngồi ngồi thở dài, thậm chí không nhớ rõ lần trước bị ép vào chật vật như thế là từ lúc nào. Hiện tại, trong lòng của hắn lại kỳ dị không có chút nào xỉ nhục cảm giác, có chỉ là tuyệt vọng, một loại không nhìn thấy tương lai tuyệt vọng. Ti Sóc còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao? Đại tế ti ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Tu trưởng tựa hồ không nghe rõ ràng ấn sư lời nói bên trong nội dung, hai mắt thất thần nói, "Là ta cô phụ sư phụ ngươi đối ta kỳ vọng, là ta đem đồ đàng tiến ngưỡng đội dẫn vào vực sâu không đáy." Nếu không phải ta lúc đầu lành tranh vì Huệ Minh bán mạng, cũng không trở thành bị kết quả này, ta là tội nhân." Đại tế ti trong miệng phát ra cổ quái tiếng vang, nghe vào giống như tại kéo động cũ ống bễ, chỉ có người quen biết hắn mới hiểu được kia là đại tế ti thở dài lúc. Mà cái này tiếng thở dài, tu trưởng tỷ sục hết thảy mới nghe qua hai lần, một lần là tại hắn trở thành đồ đẳng tín ngưỡng đội lâm thời đội trưởng về sau, quyết định gia nhập Huệ Minh lúc, một lần khác thì tại sư phụ nghe nói sư đệ bờ dệt tạ tin chết sau. Đây là tù trưởng lần thứ 3 nghe được cái kia cổ quái tiếng thở dài, hắn biết, tử kỳ sắp tới. Ai biết, đại tế ti cũng không có trách cứ tù trưởng ý tứ, ngược lại nói ra, "Không, ta không phải chỉ cái này, nhớ kỹ, ta Đồ Nhi Ngoan, tộc ta tương lai nhờ vào ngươi." Còn chưa chờ tỷ sộc nhắm nuốt ra câu nói kia triều sâu hàm ý, phía sau phân lượng lại là chợt nhẹ. Nguyên bản gây như que tủi lại tế ti, liền không có nhiều ít phân lượng, hiện tại chỉ ít lại giảm mất một nửa trở lên. Cái này khiến tu trưởng cảm giác được không ổn tới. Hắn bỗng nhiên thu tay, chỉ gặp ghé vào chỗ sau lưng ngân sư, tóc làn da bắt đầu xuất hiện phong hóa dấu hiệu, bộ phận thân thể tại cực tốc phân rã. Chỉ là một lát sau, đại tế ti huyết nục toàn bộ tan rã tại trong lúc vô hình, chỉ còn lại một bộ trống rông khung xương. Mà duy nhất lưu lại tu trưởng trong trí nhớ, cũng chỉ có đại tế ti sau cùng mỉm cười. Không. Tu trưởng khí huyết bành trướng, tựa như giang triều phong trào. Tình huống như thế nào? trò một bộ tên ngóc mặt, tựa như xem xét xiếc khỉ nhìn xem một cái lão nhân cứ như vậy không hiểu thấu biến thành một đống xương khô. Nguy rồi." Vân Kỳ phất tay nói. "Cái gì nguy rồi? Bây giờ không phải là rất tốt sao? Còn không có xuất thủ, liền chết một cái, mặc dù xem xét lão đầu kia nhìn qua không có gì sức chiến đấu." Trò còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. "Ngu xuẩn, người kia tại hy sinh chính mình sinh mệnh lực, cùng xuất đời tiên tổ chi lực, tại thành toàn tỷ số." "Cái gì tiên tổ chi lực?" Cái gì thanh toán? Cái nào cùng cái nào a? Trâu không hiểu rõ chân tướng, nghe được đầu góc mơ hồ. Vân Kỳ không cột thì giờ nói lý với hắn, lại là lấy xuống trong tay một chiếc nhẫn, Lặng Yên để vào hẻ ra được bên trong, sau đó lại từ bên trong lấy ra một cái khác cái nhẫn, cho mình đeo lên. Hy vọng sự tình phát triển, còn chưa tới phải vận dụng nó tình trạng. Vân Kỳ Lặng Yên suy nghĩ. Đó là vật gì? Trâu con mắt ngược lại là rất nhỏ, Vân Kỳ tiểu động tác không có trốn qua khóe mắt của hắn Dư Quang. A, làm sao cảm giác trước nhẫn này có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Trò gãi gãi đầu ra, làm ra một bộ cực lực hồi ức trạng dáng vẻ. Tức giận đến Vân Kỳ hận không thể một cước đạp cho đi, trước giải quyết dưới mắt phiền phức đi. Dưới mắt phiền phức? Cũng không biết người đang nói cái gì. Trò bĩu môi, nói: Hắn nói không sai, các ngươi hiện tại rất phiền phức, chết hết cho ta. Tu trưởng tỷ sộc từ bi phấn bên trong khôi phục lại, hai mắt xích hồng tại trên thân hai người bồi hồi, cuối cùng vẫn là rơi trên người sợ. Trâu không khỏi cảm thấy hàn ý bò đầy sau sống lưng, sợ hãi ở trong lòng lăn trản. Vào thời khắc này, tu trưởng phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Chương 173, lại xuất hiện Lôi Thần. Huyết thống biến thân. Trâu giật nảy cả mình mà nhìn xem trước mặt tỷ sốc. Tu trưởng tại tiếng gầm bên trong, thân thể phát sinh thủy biến, trong nháy mắt, một tôn lơ lửng giữa không trung tồn tại, mắt lom lom nhìn về phía hai người. Lôi nhận đông qua. Ngươi còn có thể sử dụng huyết thống biến thân. Vẫn kỳ là thất thành. Khi ánh mắt rơi vào Lôi Nhận Đông qua trong ngực xương khô về sau, hiểu thông suốt cái gì? Là đại tế tự hi sinh chính mình, đem toàn thân phò nguyên hóa thành tiên tổ chi lực, một mạch rót vào tại tụ trưởng Tỳ Sốc thể nội, gọi lên hắn vốn đã khô kiệt huyết mạch chi lực. Nhưng làm như vậy thì có ích lợi gì đâu? Vân Kỳ chợt nhớ tới cái gì, vội hỏi xô, không gian của ngươi nhiều luận năng lực còn có thể dùng sao? Châu khó hiểu nói, đương nhiên có thể dùng, có vấn đề gì? Vân Kỳ cảm thấy bướng lòng có thể sử dụng liên tục. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tỷ sụp một lần nữa từ không gian nhiễu loạn bên trong khôi phục lại. Chờ một chút, giống như có chút không đúng. Còn chưa cao hứng bao lâu, Tô Thanh Âm hoảng sợ ra. Thế nào? Không gian nhiễu loạn mặc dù tại, nhưng đã không phải là ta phát ra. Đây là có chuyện gì? Tô cũng là sợ ngây người. Không phải ngươi phát ra. Vân Kỳ kinh ngạc nhìn về phía hóa thân ấn đệ An Chi thần tổ trưởng. Không phải Tô, vậy chỉ có thể là tổ trưởng phát ra. Không sai, hiện tại nhiễu loạn không gian pháp tắc người là ta." Tu trưởng thẳng thắn sau khi nói xong, biến mất trong nháy mắt, xuất hiện tại một chỗ u tịch nơi hẻo lánh bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đem ấn sư xương khô an trí ở nơi đó, cuối cùng có trở lại nguyên điểm. Vẫn kỳ, Tô hai người thấy con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đã không gian nhiễu loạn còn tại duy trì, vì cái gì tu trưởng còn có thể thi triển thuần gian truyền tống dị năng? Làm sao có thể? Không gian của ngươi dị năng đẳng cấp so ta thấp. Làm sao có thể từ trong tay của ta cướp đi quyền chủ động? Liên Sếp như ngươi bây giờ duy trì không gian nhiễu loạn, vậy tại sao ngươi còn có thể sử dụng thuần di? Ngươi lại là như thế nào không gian không ổn định tình huống dưới, duy trì thân thể của mình không bị hỗn loạn không gian pháp tắc làm hàng đầu? Chính như Tô Lôi nói, muốn sử dụng không gian loại thuần di năng lực, nhất định phải tại không gian pháp tắc ổn định điều kiện tiên quyết sử dụng. Nếu không, pháp tắc hỗn loạn, cưỡng ép sử dụng thuần di chắc chắn sẽ lọt vào không ổn định lực lượng sẽ rách. Cái này rất giống phi công, là tuyệt sẽ không nguyện ý tại gió lốc bên trong, tư thế lấy máy bay ở bên trong xuyên thẳng qua. Không phải nói không thể tại không ổn định không gian bên trong sử dụng tuấn gì, chỉ là cưỡng ép sử dụng chỉ là tự tìm đường chết. Nhưng tổ trưởng không chỉ tranh đoạt duy trì không gian nhiễu loạn quyền chủ động, còn có thể cưỡng ép thi triển tuấn gì, vậy thì có chút không nói được. Ngô Xuân, ta hiện tại hóa thân ấn để an lui thần, có thần lực bảo vệ, chỉ là hư không loạn lưu, lại coi là cái gì? Tổ trưởng Lối xổ là một cái cự đại đả kích, không chỉ để hắn nhận thức đến thiên ngoại hư thiên, đồng thời còn đập bể hắn đối toàn bộ thế giới nhận biết. Chẳng lẽ có thần lực bảo vệ, liền có thể không nhìn hư không loạn lưu sao? Coi như thật như thế, nhưng chỉ là một giới người đột biến, lại như thế nào có được thần lực trong truyền thuyết? Thần lực bảo vệ. Nói bậy nói bạ, trên người ngươi bất quá là có một chút thần minh huyết mạch, tối đa cũng chính là lấy thân huyết vì hiến tế, làm ngươi lâm thời thu hoạch được một bộ phận ẩn đệ an lôi thần bộ phận năng lực, cái gọi là thần lực cũng bất quá là các ngươi tiến ngưỡng ngưng tụ mà thành lực lượng, hẳn là xương là tiền tổ chi lực mới càng phù hợp nó bản chất. Vân Kỳ một lời nói toạc ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Thần lực gia trì? Nói đùa cái gì? Thần lực há lại phàm nhân có thể tùy tiện khống chế cao minh. Cho dù có người có thể làm được, vậy người này cũng sẽ không là tổ trưởng Tỳ Súc. Tu trưởng trầm ngâm một lát, nói, coi như ngươi đoán không sai, thì tính sao? Tiên tổ chi lực vốn là cùng thần lực phi thường gần, đợi một thời gian đem tiên tổ chi lực cô đọng thành thần lực, cũng không phải không có khả năng. Mà lại? Mà lại cái gì? Tô hét lớn. Mà lại ta đã đột phá dị năng đẳng cấp gồm cùng xiển xích. Vừa dứt lời, tu trưởng thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Vân Kỳ kinh hãi nói, "Cẩn thận, hắn tại sử dụng tuấn gian truyền tống." Tô nghe vậy, không cần suy nghĩ, lập tức thôi động lên không gian giáp trụ, chủ, bao trùm toàn thân. Bụp một tiếng tiếng vang, tựa như trong phòng đánh cái sấm rền, Tô vừa ngưng luyện ra màu đen giáp trụ. Liền gặp sau lưng vô thượng lôi lực cho cức hồn phi phách tán, thân thể không chịu nổi lôi lực xung kích, toàn bộ bay về phía trước ra ngoài. Hóa thân lôi nhận đông qua sau tù trưởng, quả nhiên không tầm thường, thuấn di, sống chấp mưa báo chi thuật đồng thời phát động, đem sổ đánh trở tay không kịp, nếu không phải vân hứng kỳ kịp thời mở miệng nhắc nhở, vừa rồi cái kia một chút nếu là chịu thực, không chết cũng muốn rơi một lớp ra. Vẫn chưa xong, tù trưởng lần nữa biến mất, xuất hiện tại sổ chéo phía bên trái hướng. Lúc này, Suều còn chưa từ vừa rồi sét đánh bên trong khôi phục lại, ngay cả bước chân cũng còn chưa đứng vững. Tu trưởng trong tay lôi truy, mang theo vô tận lối ý, đập đầm ầm tại xô bên eo. Lần này, liền xem như không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành giáp trụ, cũng ngăn cản không nổi cái kia lôi truy bên trong ẩn chứa lực lượng. Tồ như vậy rắc rối, tại một truy này của mãnh bạo lực dưới, bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất, trong miệng đầy tràn máu tươi, lôi điện chi lực còn tại trên người hắn quấn quánh lấy, thật lâu không đi. Chỉ một chiêu, tu trưởng liền đánh bại Xu. Mà để Vân Kỳ không tưởng được là, tu trưởng một truy đưa ra về sau, lần nữa thi triển thuần di năng lực, lấp lóe tại sổ ngã xuống vị trí, một thanh khắc vũ khí lôi truy nhanh đâm xuống dưới, thẳng đến sǒu cổ họng yếu hại. Xuất thủ ác như vậy, hỏi qua ta không? Lôi truy đưa đến một nữa, gặp một thanh chiến nhận cách ở, Vân Kỳ xuất thủ cứu người. Cứu người? Trước cứu chính ngươi đi. Tu trưởng lần nữa biến mất không thấy. Và nó Có tiên tổ chi lực gia trì, chính là không có sợ hãi. Vân Kỳ tâm lạnh một nửa. Nếu là trước khi nói tổ trưởng cũng bởi vì dị năng đẳng cấp không đủ, mà chỉ có thể liên tục sử dụng 2 lần thuần gì, dẫn đến hắn chỉ có một thân năng lực mà không cách nào thi triển ra. Hiện tại, hắn triệt để mượn nhờ tiên tổ chi lực trợ giúp, giải quyết cái này một nan đề. Vân Kỳ đối mặt, chính là một cái có thể vô hạn lần thi triển thuần di năng lực tồn tại. Còn muốn dựa vào trọng lực cảm giác đến bắt giữ tổ trưởng hành động liền càng thêm khó khăn. Lần này ngươi xong." Tu trưởng Hung giữ trừng mắt nhìn Vân Kỳ, cắn răng nghiến lợi nói ra như vậy một phen tới. Hiện tại làm ra phán đoán, gắn liền với thời gian còn sớm. Đối mặt vô giải cục diện, Vân Kỳ nhưng không có bất kỳ cảm giác sợ hãi. "Ta thực sự nghĩ không ra ngươi có biện pháp nào phá giải bản đầy đủ thuần gian truyền tống." Tu trưởng nói. "Ngươi có thể nói không tính." Vân Kỳ lần nữa chọc giận tu trưởng. "Tốt, vậy liền chịu chết đi." Vân Kỳ nói nhẹ nhàng linh hoạt. Động tác nhưng không có chút nào mập mờ. Sơ Vạt Tạ vương giả chiến nhận tại trên dưới quanh người hộ thành một mảnh, thủ đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng chính như tụ trưởng lời nói, coi như phòng ngự cho dù tốt thì có ích lợi gì đâu? Không có phản kích phòng ngự, sớm tối gặp công phá thời điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Kỳ đem trọng lực cảm giác phát huy đến cực hạn, cũng chỉ có thể tự vệ, không có chút nào lực phản kích. Chương 174: Sinh tử một kích. Hóa thân thành ấn để an lui thần về sau, Tu trưởng sức chiến đấu tăng vọt mấy lần, trong đó lớn nhất thể hiện ngay tại ở dị năng vận dụng lên. Đạt được tiên tổ chi lực gia trì, tu trưởng tại vận dụng dị năng lúc không hề bị đến số lần hạn chế. Đối mặt như thế một cái đối thủ, dù là Vân Kỳ có năng lực nhận biết, bởi vì ứng phó xuất đầu mẹ trán. Trong phiên khác, Vân Kỳ cả người là máu, mà hắn chiến nhận ngay cả dính vào đối phương một chút đều không có. Đây chính là trong miệng ngươi biện pháp. Hết biện pháp mà thôi. Tu trưởng nói ra cái này 10 cái từ đơn về sau, thân pháp cũng đã liên tục biến hóa 10 cái phương vị, mỗi một cái phương vị đều để Vân Kỳ nghẹo tại ứng phó. Vân Kỳ nhéo nhéo giữa ngón tay chiếc nhẫn, tựa hồ đang dò dự cái gì. Đây là một cái ý niệm trong đầu tại hắn tâm linh nhô tới, chúng ta đã dựa theo ngươi phân phó như thế đi làm, thông qua chủ não hệ thống, đem vừa rồi tụ trưởng động tác toàn bộ thu xuống tới, hiện tại ngay tại trải qua trí não so với cùng phân tích. Kia là linh điệp thanh âm. Rất tốt. Nghe lời này, Vân Kỳ nắm trước nhận ngón tay núi lòng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có vận dụng trên mặt nhẫn năng lực. Nhưng ta lo lắng an nguy của ngươi, mà lại coi như chủ náo so với ra hắn phương thức chiến đấu, suy tính ra hắn thuần di quy luật, chúng ta cũng vô pháp đem cái này nội dung thông qua ngôn ngữ nói cho ngươi. Linh Điệp lo lắng nói, "Ta tự có biện pháp." Nói, Vân Kỳ hai mắt từ lúc đầu màu nâu đậm, chuyển biến làm màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Từ giáo sư ít gợi mở sinh ra công pháp biến dị, cảm giác kết nối khởi động. Cái này vốn là từ linh tê tâm quyết diễn sinh mã ra dị năng, cấp tốc cùng linh điệp lấy được cảm giác phương diện dính liền. Giờ này khắc này, linh điệp đang hai mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trước mắt chủ nào trên màn hình hình tượng, phía trên đang toát ra vô số phức tạp ký tự cùng xem không hiểu văn tự. Trừu trách nhiệm nàng xem không hiểu, nhưng vẫn là căn cứ văn kỳ yêu cầu, tập trung tinh thần nhìn xem phía trên biến hóa, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Làm xong, một thở dài một cái, cũng không biết tên kia hoặc là phân tích những này làm gì. Một vẫn đứng tại hạm trưởng trên bình đài, căn cứ Vân Kỳ nói cho linh điệp, từng bước từng bước thao tác, trước tiên đem Vân Kỳ cùng tù trưởng tình hình chiến đấu thu hình lại đưa vào chủ não bên trong, phân tích tù trưởng tuấn di phương vị biến hóa, tìm kiếm quy luật, cũng phân tích ra hắn lần tiếp theo chuyển tổng phương vị. Mà Vân Kỳ muốn, chính là chủ não cuối cùng tổng kết ra dự phán kết quả. Cũng may cho chủ não gửi đi chỉ lệnh, không cần vận dụng ngoài hành tinh văn tự, chỉ cần bằng vào ý chí tư duy đem nó đánh vào khống chế trong thủy tinh cầu, liền có thể hoàn thành những này trình tự. Dù là như thế, một cũng là bận rộn một thân là mồ hôi. Cục cục hai tiếng, to lớn trên màn hình họa phong đại biến, nhảy ra Vân Kỳ cùng tụ trưởng đại chiến bên trong hình tượng, mà lại là hiện trường trực tiếp. Nhưng có một điểm không giống với trực tiếp, ngoại trừ tụ trưởng bản thân bên ngoài, màn hình quang bên trong còn nhiều thêm một cái hư tượng, xem xét hình dáng, liền biết kia là tụ trưởng hóa thân lôi nhận đông qua sau hư tượng. Cái này chính là ngoài hành tinh chủ não đối tụ trưởng động tác dự đoán sao? Vân Kỳ trong mắt chớp động lên tinh mang. Thông qua linh điệp hai mắt, đem trên màn hình hình tượng nhìn thấy rõ ràng. Ngay sau đó, ngay tại xuất thủ phóng thích lôi thuật tụ trưởng, cảm giác nhạy cảm đến Vân Kỳ trên thân phát ra sát khí. Lúc này, Vân Kỳ không còn sợ đầu sợ đuôi một vị phong ngữ, mà là quên đi tất cả, chuẩn bị dựa vào vừa chết dứt ngộ, cùng tụ trưởng đến cái đồng quy vô tận. Làm thật sao? Đáng tiếc hết thảy đều xong. Nếu là ngay từ đầu ngươi liền có phần này giác ngộ, có lẽ ta thật còn muốn kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại thế nào? Người ta tỉnh thế trao đổi, người bây giờ thương thế trên người, còn có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng. Chính như tổ trưởng lời nói, vẫn kỳ một vị phòng ngự kết quả chỉ có một cái, mình đầy thương tích. To to nhỏ nhỏ vết thương vô số kể, dù là trọng lực cảm giác có thể cảm giác ra đối phương mỗi một cái động tĩnh, nhưng hắn còn dù sao tốc độ còn tại đó, căn bản khó lòng phòng bị, treo điểm mầu cũng liền không thể tránh được. Mà theo thời gian trôi qua, Vân Kỳ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mặc dù không có chỗ chí mạng, nhưng sói mòn sinh mệnh tinh hoa, đây không phải là tự lành năng lực có thể bù lại. Đã ngươi có chết dứt vọng, vậy ta cũng đã không còn giữ lại. Tu Trường hét lớn một tiếng, lôi truy cùng lôi truy gõ vào cùng một chỗ, vang lên tiếng sấm nổ động tĩnh, chấn động đến Vân Kỳ màng nhĩ đau nhức giống như vô số nổi trống ở bên tai đện gõ gõ. Lôi điện chi lực càng là tại cái gáy này hai kiện chuẩn thần khí gõ bên trong, phóng thích vô tận lôi ý. Những cái kia lôi ý cấp tốc trải rộng bốn phía, tại tù trưởng trên dưới quanh người ngưng trệ, sau đó cấp tốc láng động xuống, cuối cùng hóa thành một bộ chiến rác. Tiên tổ lôi rác. Bộ này tiên tổ lôi rác, so sánh tại bệnh viện chi chiến bên trong, càng thêm ngưng thực, càng thêm tứ ngược quần bạo, càng thêm làm người ta phát rét. Dù là không phải gặp lôi rác chung quanh lôi ý cất bên trong, chỉ là dựa vào thị rác bên trên súng kích, đều có thể khiến nơi xa tĩnh quan bên trong linh điệp, mạ nệ tổ, cùng một trong lòng rung động. Đừng nói là đánh tan như thời trung cổ áo giáp tiên tổ Lôi Giáp, chính là tự ở chỗ gần, đều bị phía trên tứ ngược Lôi Ý cho trấn bắn ra đi. Lôi ý cuồn cuộn, vô pháp vô thiên. Đây chính là mọi người đối tiên tổ Lôi Giáp nhận biết cùng cái nhìn. Lần này thảm rồi. Một cái trán tràn đầy mồ hôi, hắn thấy, có tiên tổ Lôi Giáp phòng hộ, đổi thành cùng là đội trưởng hắn, cũng vô pháp công phá tầng kia phòng ngự, thậm chí sơ ý một chút, đều có thể bị phía trên lôi điện cho điện thành than cốc. Nguyên bản hắn chỉ sợ hãi máu làm lôi áo một người, nhưng bây giờ, hắn kiến thức đến tù trưởng triển lộ lôi giáp cùng thuần di về sau, mới biết được mình thấy không rõ Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, cũng có tàn nhẫn nhân vật, mình quả là chính là cái hết ngồi đáy giếng ít xanh. Có tiên tổ lôi giáp gia trì, tù trưởng tốc độ nhanh hơn. Tế bào thân thể tại lôi điện kích thích dưới, cấp tốc hoàn hóa, ngũ quan đối với ngoại giới cảm giác càng thêm rõ ràng. Đem so với trước, tiên tổ lôi giáp tăng phúc hiệu quả càng rõ ràng. Cái này khiến tu trưởng vừa lòng phi thường. Chiêu tiếp theo, kết thúc người. Tu trưởng tại tiếng sấm vang rền bên trong, phun ra sáu cái chữ, lại mang theo xuyên thủng kim thạch khí lực, xuyên qua vô số lôi xà quấn quanh lôi giáp, rơi vào vân kỳ trong hai. Nói nhảm nhiều quá, liền chờ ngươi câu này. Soát soát, hai người đồng thời ra chiêu. Tại phòng điều khiển chính trước to lớn trên màn hình, lôi điện hỏa hoa tán dật thành một mảnh, bao trùm mảng lớn khu vực, đem hai người toàn bộ gắn vào lôi xà điện mãng bên trong ngoại trừ mơ hồ nhìn thấy hai người thân ảnh lẫn nhau giao thoa, ngưng trệ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, rốt cuộc không nhìn thấy cái khắc tình cảnh. Linh Điệp bá chạy vội tới lớn màn ảnh trước, tựa hồ muốn thấy rõ sợ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng màn ảnh bên trong hình tượng duy trì không được bao lâu, liền bụp một tiếng, bên trong gay mất, biến thành hắc bình phòng. Một Magneto kêu to, một vẻ mặt đau khổ nói, Kameza bị lôi điện tác động đến, giống như lơ mất. Linh Điệp nghe vậy, co cẳng liền hướng ra phía ngoài chạy một bất đắc dĩ thao tác thủy tinh cầu, đem cửa điện tử bên trên lồng năng lượng từng cái giải trừ, mở ra. Chương 175, đọc đến ký ức. Mã Nghệ Tô lấy ra đồ vật không phải khác, đúng là hắn mới lấy được thần khí, tâm linh quyển trượng. Mã Nghệ Tô minh bạch Vân Kỳ muốn làm gì, miệng nói, "Ngươi nghĩ nhìn trộm tâm linh của hắn đi, trước đó ngươi cũng nhìn thấy, tâm linh quyển trượng không cách nào đối bọn hắn sinh ra tác dụng, càng không cách nào từ trong đầu của bọn hắn nhìn trộm tư tưởng của bọn hắn." Ta biết, Vân Kỳ ngắt lời hắn, Nắm tay mở ra tại Mãn Nệ Tổ trước mặt lắc lắc. Mãn Nệ Tổ khẽ giật mình, sau đó minh bạch đối phương ý tứ, người là nghĩ mình đến. Vân Kỳ mỉm cười gật đầu. Mãn Nệ Tổ có chút không nỡ, bất quả, vừa rồi Vân Kỳ xả thân cứu bọn họ thoát ly chiến trường, trình độ nào đó giảng, cũng là Vân Kỳ cứu được hắn một mạng. Do dự một chút, Mãn Nệ Tổ vẫn là làm ra quyết định chính xác. Người muốn làm gì? Tù trường truyền tới một thất kinh suy nghĩ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thế giới nhiệm vụ người không cách nào nhìn trộm nội tâm của chúng ta, kia là chủ thần vì bảo hộ luân hồi không gian bí mật, cho dù là giáo sư ít dạng này tâm linh chuyên gia, cũng vô pháp đột phá chủ thần bảy phương ấn. Nhưng là, nếu như nhìn trộm tư tưởng người nếu đổi lại là ta, thì tính sao? Giải giác mây câu, liền đem phiền toái trước mắt toàn bộ giải quyết. Một trận chiến này, vẫn kỳ thắng lợi, nhưng hành vi của hắn tất nhiên gây nên lôi háo tức giận. Có thù mới, lại thêm trước đó tại Dạ Xī đảnh đệ vượt thế giới Hạn Cú. Lôi Hạo thề tất tại hạ một trận thế giới nhiệm vụ trả thù chính mình. Đem so với trước tại Dạ Xí Đản Đệ Vụ thời kỳ, Vân Kỳ đã tưởng như hai người, còn Lôi Hạo đồng dạng không phải ăn chay, trở thành huyết minh bên trong máu làm về sau, hắn lấy được tài nguyên sẽ chỉ so Vân Kỳ càng nhiều. Mặt khác, Lôi Hạo so Vân Kỳ sớm rất nhiều thời gian tiến vào giết chóc đô thị, tăng thêm Vân Kỳ bị vây ở Dạ Xí Đản Đệ Vụ 3 tháng, phát triển thời gian liền không đối xứng, song phương thực lực chênh lệch có thể nghĩ. Mấu chốt nhất Vân Kỷ còn không biết Lôi Hào Cường Đại đến loại tình trạng nào. Dù La trở lại rất chốc đô thị, giá cao thu mua Lôi Hào tình báo, cũng chưa chắc có thể thu thập đủ. Mà lại, người khác ít bán mấy đầu tình báo vẫn là tiếp theo, vạn nhất bị thu mua cho ngươi tình báo giả, cái kia thật là khóc không ra nước mắt. Đã Song Vương sẽ ở kế tiếp thế giới nhiệm vụ chạm mặt, như vậy tình báo vào tay cũng không cần đang chờ sau đó đi, trực tiếp tìm tù trưởng ra tay. Đáng tiếc, tù trưởng Linh có thể sống chịu tội, cũng không muốn gánh vác bán huyết minh dự định. Có lẽ, tại luân hồi thế giới, tủ trưởng còn có cái khác thân bằng tộc nhân, không muốn triệt để đắc tội huyết minh, để tránh lọt vào huyết minh chạm thảo trừ căn thức trả thù hoặc. Đương nhiên, cũng có thể là đem đồ đằng tín ngưỡng đội báo thủ hy vọng đặt ở lôi áo trên thân, tự nhiên không muốn làm ra suy yếu lôi áo sự tỉnh. Bất quả những vấn đề này, theo tâm linh quyền trượng tới tay, mà toàn bộ giải quyết. Vân Kỳ cũng không có trông cậy vào tủ trưởng như vậy trực tiếp thỏa mãn hắn nói lên yêu cầu, coi như hắn từng cái nói ra. Vân Kỷ cũng sẽ tại sau đó vận dụng tâm linh quyển trượng, đem nội tình toàn bộ bàn ra. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp như vậy, tốt à, ta, ta cũng tiết kiệm cái rầy đòi hỏi thời gian, đến trọng điểm đi. Vân Kỷ không còn nhiều rông dài, trực tiếp cắt đứt cùng tụ trưởng tâm linh kết nối, đem trong tay tâm linh quyển trượng thả ở trước mặt của hắn. Một vòng thần quang từ quyển trượng đầu trên trong bảo thạch tỏa ra, đồng thời, quyển trượng nơi tay cầm lấp lánh ra từng cái ma pháp bài trận, thô sơ giản lược nhìn lại, càng có 10 cái nhiều. Những ma pháp này trận tại bảo thạch thối động dưới, cao tốc vận chuyển. Rất nhanh, tại quyền trượng bảo thạch chỗ, tuôn ra một cái lớn chừng quả đấm đoàn năng lượng, vừa thoát ly quyền trượng chói buộc, rời đi không có vào tù trưởng mi tâm bộ vị. Vào thời khắc ấy, tù trưởng hai mắt nhe lên, ánh mắt bên trong bất mãn máu đỏ tươi kia, khẽ nhếch miệng phía dưới, phát sinh rên rỉ thân âm. Trong đầu truyện cũ, từng cộc từng cộc tại tù trưởng trong trí nhớ sẽ qua. Trí nhớ của hắn đang bị người đọc đến, mà lại là không chút kiêng kỵ đọc đến. Nếu như nói, giáo sư ít tâm linh cảm ứng là cường đại, có thể khống chế tốt đọc đến ký ức cường độ, dùng nhất lôi kéo phương thức, để ngươi tự tư tưởng toàn bộ bại lộ ở trước mặt của hắn. Loại phương thức này là sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương, thậm chí có thể giữa bất tri bất giác, tư tưởng của ngươi liền trở thành giáo sư ít một bộ phận. Nhưng Vân Kỳ dự vào là thần khí, nếu là thận trọng đọc đến, hoặc nhiều hoặc ít đối gặp đọc đến người tạo thành nhất định di chứng, đương nhiên loại này di chứng sẽ không quá mãnh liệt, hơn phân nửa là buồn nôn nôn mửa loại hình. Nhưng Vân Kỳ hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Tu trưởng dựa vào là một hơi đè vào nơi đó, tùy thời đều có thể tử vong, chẩm rãi đọc đến không phù hợp lập tức tình huống. Thế là, Vân Kỳ khai thác bạo lực nhất thủ đoạn, cưỡng ép đem tù trưởng tỷ sộc tư tưởng cấp đoạt tới. Không nói đến áp dụng thủ đoạn này sử dụng phương thức cỡ nào thô bạo trực tiếp, Vân Kỳ làm như thế kết quả, tương đương với trên tinh thần hung hăng cho tù trưởng tới một lần phá hình. Đây có lẽ là không cẩn thận vì đó cũng có thể là Lã Vân Kỳ trả thù tổ trưởng không hợp tác. Dù sao tổ trưởng từ một cái sống không bằng chết trạng thái, ngã vào lại một cái muốn chết không được tuyệt địa. Ma trí nhớ của hắn cũng tại bị Vân Kỳ đang đọc. Đương nhiên, ai trước gặp đọc đến cũng không phải là Vân Kỳ muốn nội dung, mà là trưởng tổ trưởng tối thơ đối phụ mẫu bằng lưu ký ức. Những này trực tiếp gặp Vân Kỳ xem nhẹ mà qua. Tiếp theo là sau khi thành niên đầy cõi lòng ước mơ từ Ấn Điền, người da đỏ ở Bắc Mỹ, căn cứ Không sa ngàn dặm đi vào người da trắng là chủ lưu thành thị. Ở nơi đó, hắn lần lượt bị vì hệ thống quan hệ, nhận chủ lưu xã hội bài xích, mà lại loại này bài xích không ngừng lan tràn, thậm chí phát triển đến tính cả dạng người da màu đều mang thành kiến nhìn hắn, khinh bỉ hắn, xa lánh hắn. Rất nhanh hắn phát hiện, người da trắng thế giới không hề giống TV xem xét tốt đẹp như vậy, bởi vì không có người chịu thuê một cái không hợp thức, còn mang theo ẩn đệ an tập tục người nguyên thủy. Cuối cùng Nèo khó thất vọng đến ngay cả hắn hai nhỏ vô tư bạn gái cũng hao tổn không ở nghèo khó, đầu nhập một cái nơi đó người già trắng ốm ấp. Tỳ sục nổi giận, hắn thống hận mình, thống hận kỳ thị hắn người, thậm chí thống hận huyết thống của mình, cuối cùng, hắn nhặt lên bên đường côn sát, đem cái kia cướp đi bạn gái người già trắng đập ra bẩu. Giết người chạy không khỏi gặp giết, cuối cùng hắn nhận pháp luật chế tài, gặp phán vì tiêm vào chết. Mà hắn nghĩ không ra là, tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là một cái khác trận nhân sinh bắt đầu. Hiện tại, chấn này nhân sinh lại đến điểm cuối cùng. Đọc đến bộ phận này ký ức về sau, Vân Kỳ đối tụ trưởng lại có nhận thức mới. Một cái có máu có thịt tồn tại, một cái bi kịch chuyện cũ. Nhưng còn chưa đủ lấy dao động Vân Kỳ đối với Han Changget. Đáng hận người, tất có đáng thương chỗ. Vân Kỳ thì thào nói xong câu đó, tiếp tục ký ức đọc đến. Đằng sau là tụ trưởng tại ban đầu không gian kinh lịch, cùng Vân Kỳ không sai biệt lắm, kinh lịch nhiệm vụ tập luyện, tân thủ nhiệm vụ, chính thức nhiệm vụ. Cuối cùng được đến đại tế ti thưởng thức, bước vào giết chóc đô thị, chống đỡ lấy toàn bộ đồ đàng tiến nướng đội. Rốt cục đến mấu chốt địa phương. Vân Kỳ cảm thán một tiếng. Sau đó tiến vào chính đệ, bọn hắn gia nhập huyết minh, bắt đầu cùng huyết minh người tiếp xúc, sau đó đạt được lôi áo tiếp kiến. Trước đây, bọn hắn còn cùng cái khác huyết minh cán bộ tiếp xúc qua, hợp tác qua, cũng đã nhận được huyết minh tán thành. Cuối cùng, bọn hắn thu hoạch được cùng lôi áo cùng nhau bước vào thế giới nhiệm vụ cơ hội. Ký ức đến nơi này, Vân Kỳ cố ý thả chậm đọc đến tiến độ tốc độ, hắn muốn quan sát mỗi một cái một đoạn ký ức, không dung tha bất luận cái gì liên quan tới lôi háo tư liệu. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao gồm lôi háo lần hành động này kế hoạch. Nhưng lại tại hắn say sưa ngon lành đọc đến ký ức lúc, một bóng người đang lặng yên tại tù trưởng Thức Hải bên trong chậm rãi hiện hiện. Chương 176, không tưởng tượng được thân ảnh. Thời khắc này tù trưởng, hối tiếc không thôi, hối hận không nên trước đó không có đem máu làm truyền thông tới. Nhưng khi đó ân sư hy sinh Mình Tân Tân khổ khổ xây dựng đoàn đội lại gặp đoàn diệt hạ tràng, lại như thế nào nuốt trôi khẩu khí kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bại, bị bại không hiểu thấu. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, Vân Kỳ chém ra thân thể của hắn một đao, tuyệt không phải may mắn tiến hành. Hiện tại, mạnh nhất lão đại gặp thiên táng chi môn ngăn cách, ý thức của mình lại bóp trong tay của đối phương, quả nhiên là muốn chết không xong, muốn sống không được. Mà lại theo Vân Kỳ không ngừng rút ra trí nhớ của hắn, đại não giống như bị không ngừng đinh nhập đinh thép từng cái kích thích hắn thần kinh nào, quán xuyên linh hồn của hắn. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên rất muốn gặp cái gì không hiểu đồ vật tiến vào, đồng một tiếng, tất cả tư tưởng im bặt mà dừng, ý thức quy về vĩnh hằng hắc ám. Một bên Vân Kỳ cũng là xem xét mắt trừng ngược kết. Ngay tại hắn đọc đến liên quan tới lôi áo ký ức lúc, tình huống phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Đầu tiên, tụ trưởng nửa tàn trên thân thể, lấp lánh lên một cái ma pháp trận. Tiếp theo, tâm linh quyển trượng đọc đến năng lực cũng đột nhiên bên trong gay mất. Cuối cùng Một cái lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc vang lên. Đã lâu không gặp, nghĩ không ra lần nữa gặp mặt, sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện. Vân Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, gặp một cái thân ảnh khô nghô, đang lơ lửng tại tủ trưởng một nửa thân thể phía trên. Ma tu trưởng đầu hóa thành một trùng huyết vụ, vừa ra, đã chết không thể chết lại, duy trì hắn cuối cùng một phần thăng cấp huyết thống biến thân, cũng theo đó kết thúc, biến thành dáng vẻ vốn có. "Là ngươi?" Vân Kỳ vô ý thức hướng về sau nhảy lên, cùng người kia kéo dài khoảng cách. Người kia y nguyên lơ lửng tại nguyên chỗ, không núc núc, ánh mắt lại là rơi vào phía dưới tụ trưởng thi hại bên trên, tên ngu xuẩn. Ngần xuống câu nói này, người kia không còn để ý không hỏi đã từng cộng đồng tác chiến qua đồng đội, thân thể hướng về phía trước có chút một nghiêng, đã tới gần Vân Kỳ mấy bước. Lúc này, linh điệp cùng Manuel mới nhìn rõ ràng dáng vẻ của người kia. Kia là một cái mang theo mũ trùm cường tráng nam tử, thân hình khôi ngô, cử chỉ nhấc chân ở giữa đều vô tình hay cố ý triển lộ ra tính dễ nổ lực lượng. Từng cục cơ bắp thật giống như ngàn năm cây già rắc rối khó gỡ, càng giống là nhân tạo cơ bắp mà không phải thiên nhiên rèn luyện mới có thể hình thành. "Là ngươi?" Vân Kỳ mở miệng nói. Hắn thấy rõ người đến khuôn mặt, không phải người bên ngoài, chính là huyết minh trong miệng máu làm đại nhân, lôi áo. Vân Kỳ nhìn nhìn lại trên đất tử thi, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi làm sao xuyên việt thiên táng chi môn? Ngoài ra còn có một câu, hắn chưa hề nói, trước ngươi đây không phải là ngụy trang thành giáo sư ít bộ dáng sao?" Làm sao hiện tại lại biến trở về dáng vẻ vốn có rồi? Hiện tại còn trọng yếu hơn sao?" Lôi Áo lạnh nhạt nói, trên mặt không có tình cảm chút nào bộc lộ, thậm chí đối đồ đẳng tiến ngưỡng đội hủy diệt mảy may tình cảm ba động đều không có. Vân Kỳ nhìn xem trong tay quân trượng, lại nhìn một chút tụ trưởng trên thân đã giảm đi ma pháp trận, rơi vào trong trầm tư, Lôi Áo xuất hiện thật sự là quá mức quỷ dị. Nếu là nói tụ trưởng khởi động cái gì truyền tống đạo cụ, như vậy trước đó gặp sự nhiễu loạn không gian pháp tắc về sau, Vì cái gì không trực tiếp sử dụng, ngược lại trơ mắt nhìn xem ân sư vì trở thành toàn mình mà hy sinh vô ích. Mặt khác, tụ trưởng nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời về sau, căn bản không có khả năng đi lấy ra cái gì đạo cụ, liền ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được. Cái này thật sự là quá quỳ dị. Vân Kỳ càng nghĩ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, hết lần này tới lần khác lôi áo cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình. Không phải chỉ là để hư ảnh á. Một cái ý niệm trong đầu từ Vân Kỳ trong đầu xuất hiện cũng rất sắp bị bắt bỏ, bởi vì hắn nhìn thấy Lôi Hào động. Lôi Hào không nói hai lời, đưa tay chính là một quyển, một cái hư ảo quyển ấn từ hắn quyền phong bên trong xuất hiện, trực binh hướng Vân Kỳ đánh tới. Còn chưa kịp thân, mang theo quyền phong đã mang cho người ta một loại tiêu tiêu lạnh dung cảm giác, để cho người ta hô hấp khó khăn, một hơi vận lên không được cảm giác. Thật mạnh quyền phong. Vân Kỳ thu liễm lại tâm tư, chân địa sẵn sàng đón quân địch lấy chiến nhận thân đao ngăn cản trước mặt, khó khăn lắm ngăn chặn tại quyền phong phải qua trên đường bay. Vân Kỳ trực giác đến mình thật giống như bị một đầu cuồng dã buôn tẩu châu rừng đụng cái đầy cối lỏng, thân thể tại cực lực trùng kích vào, bay rất ra ngoài, thẳng đến phía sau lưng đâm vào trên vách tường, lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Mà vách tường kia bên trên đã ẩn hiện một người dấu vết dấu vết. Đó cũng không phải là phổ thông vách tường, tất cả đều là bên ngoài tinh mật độ cao cùng kim luyện quy định mà thành khan hiếm phẩm, cường độ, tính bền dẻo không biết so trên địa cầu đặc chủng thép bền bị gấp bao nhiêu lần, nhưng vẫn là lưu lại vết tích. Vân Kỳ chỉ cảm thấy ngũ tạng lăn lộn, khí huyết không khoái, tâm mạch lên phục ra kịch, trên mặt càng là đỏ một trận, bạch một trận, hết sức khó chịu. Đây chính là Lôi Háo lực lượng sao? Vân Kỳ cảm thấy giật mình, thấy thế nào, đều cảm thấy một quyền kia bất quá là Lôi Háo hạ bút thành văn, cũng không dùng đến toàn lực. Linh điệp cùng ma nghệ tổ gặp, lập tức cản trước mặt Vân Kỳ, bọn hắn không biết Lôi Háo đáng sợ, chỉ coi là người trước mặt, nhiều nhất cũng vừa rồi giao thủ tổ trưởng tỷ sộp không sai biệt lắm. Hai người đồng thời kích thích dị năng, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lôi Hào con mắt đều không nháy mắt một chút, dùng bình thản giọng điệu nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách, đem các ngươi lão đại gọi tới. Lão đại? Ma Nhệ Tổ cùng Linh Điệp liếc nhau một cái, không nói gì lời nói. Lôi Hào nhíu mày một cái, nói, thì ra là thế, hắn tại tận cùng bên trong nhất tọa trấn. Nói như vậy, tỷ số bọn hắn đều là các ngươi mấy cái xử lý. Nuốt tử bên trong mang theo không che giấu chút nào kinh ngạc cùng hưng phấn. Vậy thì thế nào? Linh Điệp giận sang rộng. Chẳng ra sao cả, chỉ là muốn cùng các người chơi đùa. Nói, lôi áo nâng tay phải lên, lấy ăn chỉ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, điểm tại phía bên phải của mình trên mặt trời, đầu hơi nghiêng chống đỡ. Vân Kỳ trợt nhớ tới cái gì, bật thốt lên kêu một tiếng, hỏng bét. Nhưng lời mới vừa nói ra, ngăn tại trước mặt hắn Linh Điệp cùng mạ nệ tổ đống nhiên xoay người lại, thần sắc ngây ngốc nhìn mình. Siêu siêu hai tiếng, tâm linh chi kiếm bên ngoài đầm ra, đồng thời. Trên đất kim loại vật bảy biển ra chói buộc hình. Cái này hai lần công kích cũng không phải là hướng về phía Lôi Hào thi triển, ngược lại là hướng về phía Vân Kỳ đánh tới. Mới vừa rồi còn đồng cam cộng khổ chiến hữu, giờ phút này lại thành bất hòa cự địch, vừa ra tay cũng không chút nào lưu tình. Vân Kỳ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại Lôi Hào đầu ngón tay chống đỡ tại mặt trời đồng thời, liền phát hiện đến không thích hợp, sớm làm ra né tránh, lúc này mới trốn qua một kiếp. A Lôi áo không có bởi vì đối phương nội chiến ma biểu lộ ra cái gì vẻ mặt kinh hỉ, ngược lại kinh ngạc không thôi, thú vị, ngươi vậy mà không nhận tâm ta linh khống chế ảnh hưởng. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng là ỷ vào cái gì làm được. Nói, Lôi áo lần nữa tiến vào một loại nào đó ngưng thần trạng thái, chỉ chốc lát sau thời gian mới nói, thì ra là thế, lại là tâm linh quyền trượng. Vân Kỳ có chút trật vật né tránh qua linh điệp công kích, có một đao chém xuống hoành động tới kim loại lợi truy, cả giận nói Ngươi thật cướp đoạt giáo sư ít gì năng? Chương 177, hai kỵ sĩ phản chiến, thượng. Lôi Hào thể hiện ra khống chế tư tưởng cường đại dị năng, không cần phải nói, cái kia dị năng tất nhiên đến từ giáo sư ít. Bất quá Vân Kỳ có một chút làm không rõ ràng, lấy Lôi Hào thực lực trước mắt, cần gì phải đi làm cái gì tâm linh khống chế. Trọng yếu nhất một điểm, loại năng lực này chỉ có thể ở lập tức thế giới nhiệm vụ hữu hiệu. Nếu như lần này nhiệm vụ, Lôi Hào đối mặt chính là Lang Minh bộ đội chủ lực hay là so với mình càng cường đại hơn tồn tại, như vậy tốn sức khổ tâm làm đến một cái chỉ có thể sử dụng một lần dị năng, coi như nói còn nghe được. Nhưng trước mắt hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Một đoàn đội tại toàn bộ giết chóc trong đô thị, cũng không có chỗ xếp hạng, nhiều nhất là trung thượng trình độ. Cùng không có lôi áo đồ đẳng tiến ngưỡng đội đều không có lực đánh một trận. Lôi áo vì đạt được giáo sư ít dị năng, bỏ ra to lớn tâm lực, điểm này thật sự là để Vân Kỳ xem cũng hiểu, cũng nghiỵ không thông. Đương nhiên Lôi áo kỳ thật cũng rất phiền muộn, trong lòng tự nhủ ta không chút do dự có được tâm linh khống chế, kết quả lại gặp cái tâm linh quyền trượng, không cách nào khống chế vân kỳ tư tưởng, cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc thất bại. Hữu tâm linh quyền trượng lại như thế nào? Lôi áo tâm niệm vừa động ở giữa, linh điệp tâm linh vũ khí uy lực đại tăng, liều lĩnh tiêu hao dị năng phá vỡ cốc đến cực hạn. Sau một khắc, tâm linh chi tiên hành tạo thiên quân xoán tới, mang theo một trận cuồng phong. Dao cắt gió mạnh quét sạch tại vân kỳ trên ra, trận trận đau nhức. Đối mặt cái này có chút ít giữ lại một roi, vân kỳ nhưng không có mảy may né tránh ý tứ, chỉ là dơ cánh tay lên, mặc cho tâm linh kia chi tiên đem mình toàn bộ cánh tay quân lấy. Đánh nước không khí roi, tại vân kỳ trên cánh tay lưu lại máu ứ động huyết sắc vết tích, dù là vân kỳ đã để kim loại tạo hình bao trùm toàn bộ cánh tay, cũng vô pháp ngăn cản tâm linh chi tiên đưa trên cánh tay mới bao trùm nạ nổ kim loại một kích liền tàn nát. Tâm linh chi lực tại quân lấy cánh tay một khắc này, phá vỡ cốc đến cực hạn Cứ việc tâm linh chi tiên cũng không phải là lấy tăng lên nhiệt độ đến gây nên người tại liều mạng, nhưng vẫn xuyên thấu qua mảnh kim loại, đem nhiệt độ cao truyền đến huyết nhục chi khu. Rất nhanh, đang đang sắc khí, khói lửa tràn ngập trong chiến trường, truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thịt. Vân Kỷ cánh tay tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, phả ra khói xanh, gặp tâm linh chi tiên quấn lấy bộ vị đà sơn hóa thành một mảnh than cốc, sợi cơ nhục càng là sôi trào nóng rực bọn khí. Mặc dù có nã nổ sinh hóa trùng đối nhiệt độ cơ thể bản thân điều tiết tác dụng, Thời khắc này Vân Kỳ đã gặp Thiêu Đốt sứt đầu mẹ trán, cánh tay ra truyền đến đau đớn, làm cho người điên cuồng. Hắn chỉ là khẽ cắn môi, đem vọt tới trong miệng vẫn nộ kiềm chế xuống dưới, đại não duy trì thanh tỉnh, đầu hướng một bên tránh chết, hai gọ má gián linh điệp nhanh đâm tới tâm linh chi kiếm, hiểm lại càng hiểm tránh thoát gặp một kiếm mặc sọ hạ chàng. Vân Kỳ, để cho ta nhìn xem ngươi khi đó tàn nhẫn đi, ngươi bây giờ sẽ không đối một cái nhân vật trong kịch bản bắt đầu sinh thánh mâu tình hài đi, cầm lấy vũ khí của ngươi. Zết nàng. Để chứng minh ngươi tại Zết Chóc trong đô thị, có tư cách đánh với ta một trận." Lôi áo hai tay ôm ngực ngạo nghễ đứng vững. Chớ tự ỷ lại quá cao." Vân Kỳ nghiêm nghị cả giận nói, đồng thời, gặp Tâm Linh Chi Tiên trói buộc cánh tay chẳng những không có tránh thoát ý tứ, ngược lại khẽ đảo một quyển vừa đi vừa về mấy lần, đưa cánh tay chỗ Tâm Linh Chi Tiên một đường cuốn xuống đi, thẳng đến trói thành một đoạn, mới chịu bỏ qua. Tại hoàn thành động tác này bên trong, bị khống chế tư tưởng linh điệp nhưng không có nương tay chút nào. Tâm linh chi kiếm đã không thích hợp cận chiến, tâm niệm vừa động ở giữa, trường kiếm cấp tốc co vào biến ngắn, trở thành một thanh lại ngắn vừa rộng giao gam, khuỷu tay một khúc lật một cái, tản nhận hướng phía dưới vẩy đi. Lần này, vẫn kỳ tựa hồ không có tranh né ý tứ, ngược lại để ý đem tâm linh chi tiên toàn bộ chói chặt trên cánh tay, chỉ là có chút bên cạnh thân thể một cái, né qua đầu, phần cổ yếu hại, mặc cho một trưởng kia rộng bao nhiêu giao gam đâm vào hắn xương quai xanh bên trong. Đầu vai cấp tốc gặp nhuộm thành màu đỏ nhưng không có máu tươi chảy ra chẳng cảnh. Tại miệng vết thương, tâm linh chi lực nhiệt độ cao thiêu đốt cấp tốc làm huyết dịch bốc hơi thành trạng thái khí, tràn ngập hai người trên không. Bên trong căn phòng mùi máu tươi càng đậm. Vân Kỳ lại chẳng hề để ý, gặp tâm linh chi tiền đã toàn bộ gặp cánh tay quấn chặt lấy, không để ý bên trong đao thương thế, cực tốc hướng về sau nhảy vọt, thậm chí mắt xích xương gặp tâm linh giao găm vỡ ra đến cũng hoàn toàn không một chút nhíu mày. Cánh tay càng làm mạnh liệt sau kéo, lần này, hoàn toàn ra khỏi linh địa hoặc là khống chế linh điệp lôi áo, đoạn trước. Bởi vì vừa rồi vọt lên đâm tới nguyên nhân, thân thể tại dừng lại giữa không trung, chưa từng hạ lạc, gặp Vân Kỷ như thế không có dấu hiệu nào một vùng, lập tức mất cân bằng. Dù là linh điệp phát huy ra bản thân ở giữa không trung linh động thân pháp, đang muốn cực lực ổn định thân hình lúc, trọng lực lực trường không lưu tình chút nào tác dụng tại toàn thân của nàng trên dưới. Một trận trời đất quay cuồng, linh điệp hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể lực, hết lần này tới lần khác phòng bị rụt lại gặp trong đêm mưa. Vân Kỳ đảo ngược sở bạt tạ vương giả chiến nhận, lấy chôi đao hung hăng đánh vào linh điệp cái hốt bộ vị. Thu đòn nghiêm trong này, phòng ngự vốn cũng không cao linh điệp, lập tức đôi mắt đẹp khép lại, cả người đã mất đi ý thức. Ba ba ba. Trong phòng vang lên lôi hao tiếng vô tay, lạc sắc, không tiếc lấy thân thụ sáng tạo, cũng muốn bảo đảm nàng một mạng sao. Ngươi thánh mẫu để cho ta cảm động, bất quá, cũng cho ta thất vọng. Nói nhảm, mệnh của nàng là ta cứu, không có lệnh của ta, ai cũng không thể nhận mệnh của nàng. Theo linh điệp hôn mê, chói chật trên cánh tay tâm linh chi tiền đã biến mất, lộ ra mảng lớn thiêu đốt vết tích, hình tượng vô cùng thê thảm, liền giống bị nướng chín bảy phần bò bít tết. Hắn hoàn toàn vẹn việc không đáng lo, ánh mắt rơi vào Magneto trên thân. Magneto mắt lộ tàn khốc, nhô ra tay phải, lòng bàn tay xà xa, xa hướng Vân Kỳ. Vân Kỳ lập tức hành quyết không ổn, trọng lực lực trường cấp tốc có vào, từ lúc đầu 10m đường kính, trong nháy mắt co vào đến tốc vuông ở giữa. Cũng chỉ có dạng này Trọng lực lực trường mới có khả năng nhiễu loạn hệ tổ từ trường. Hai đại lực trường lẫn nhau tác dụng triệt tiêu, nhưng cuối cùng vẫn là từ trường chiếm thượng phong. Bất quá cũng may mà mới tranh thủ thời gian, Vân Kỳ đã đem sở vật tạ vương giả chiến nhận thu nhập hạ giạ điệp bên trong, trên người cái khắc kim loại chế phẩm cũng nhất nhất lấy xuống. Lôi Hạo nhíu nhíu mày, động tác thật mau, vậy liền đổi một cái phương thức. Tại lôi hạo tâm linh khống chế dưới, mạn hệ tổ kim loại dị năng khống chế bàng bạc mà phát hướng phía Vân Kỳ vọt tới. Đầu tiên là mặt đất kim loại chất liệu phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản bằng phẳng sàn nhà tựa hồ có ý chí của mình, trở nên mềm nhũn đàn miên, liền như là có chút làm nóng sau format. Vân Kỳ chỉ cảm thấy hai chân đột không dùng sức hướng phía dưới lún vào, như là đưa thân vào đầm lầy phù sa bên trong. Không được. Vân Kỳ thầm kêu không ổn, hết lần này tới lần khác hai chân đã hạ xuống tiến vào, cả người không chỗ mự lực, mắt thấy là phải như sa vào phù sa bên trong thảm hiểm giả, chờ đợi phù sa đem mình toàn bộ nuốt hết. Chiêu này đối với người khác có lẽ có dụng, đáng tiếc đối ta vô hiệu. Vân Kỳ cũng là là nhạn, trọng lực dị năng ngưng nhập trong cơ thể mình, đổi lấy là người nhẹ như yến cảm giác, chính là phù sa kim loại cảm bẫy, cũng vô pháp lại vây khốn hắn. Vân Kỳ chỉ là hít sâu một hơi, thân thể như phiêu vũ hướng lên bốc lên, nhẹ nhõm thoát ly kim loại phù sa vây khốn. Quá ngây thơ rồi. Lôi áo cười lạnh. Mã lệ tổ thủ thế nhất truyện, nguyên bản phù sa kim loại mặt đất, phát sinh to lớn biến hóa, kim loại hạt cát tụ lại, Nương tụ thành một con to lớn hạ sát tay, một tay lấy đã thoát khốn vân kỳ mắt cá chân năm lấy, sau đó hung hăng hướng về phía dưới kéo đi. Chương 178: Hai kỵ sĩ phản chiến. Hả? Mắt cá chân bị bắt, giống như là thất thân pháp ưu thế. Mà một khi gặp đi vào kim loại phù sa, như vậy Vân Kỳ lại nghĩ tránh thoát, quả là thành chuyện không thể nào. Dù là đối mặt tình cảnh này, Vân Kỳ y nguyên không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại trong tay nhiều một viên màu trắng bệ đồ vật, liếc mắt nhìn lại. Thật giống như một cây chùy thủ, tại hắn gặp kim sa dưới bàn tay Tú Lục, bay tay ném đúng ra. Cái kia chùy thủ trạng đồ vọt xẹt qua một đạo thẳng tắp, khó khăn lắm hướng về phía Ma nữ tổ bay đi. Vô dụng. Lôi áo khống chế Ma nữ tổ một cái tay khác, nhắm ngay bay tới chùy thủ. Kim loại khống chế phát động. Bất quá, Lôi áo lập tức cảm thấy được không đúng. Tại kim loại khống chế từ trường dưới, thanh chùy thủ kia không có dừng chút nào nghỉ hình. Ngay tại hơi chút do dự ở giữa, thanh chùy thủ kia đã đến phụ cận. Lôi Hào rơi vào đường cùng, chỉ có thể khống chế Magneto tổ giơ bản tay lên, chúng điệp chạm tại cái kia thanh không phải vàng không phải sắt chùy thủ bên trên. Thanh thủy tiếng tách tách, cái kia chùy thủ gặp một trường chém xuống trên mặt đất, tại kim loại trên mặt đất gãy mấy lần, tại khoảng cách Magneto tổ sau lưng một thước khoảng cách dừng lại. Lúc này, Magneto mới nhìn rõ ràng cái kia chùy thủ trang đồ vật lạ vật gì. Đó là một thanh mang theo u tồn trắng bệnh chi sắc có thứ, dài ước chừng nửa thước có thừa, toàn thân sáng loáng trắng loãng, kia sáng đánh vào phía trên triết xạ ra rượu nhân quan trách. Tại cốt thứ bén nhọn chỗ, hiện ra có chút màu lam nhạt, như ẩn như hiện, không chú ý quan sát, còn chưa hẳn có thể phát hiện cái này nho nhỏ chi tiết. Xem ra, không giống phổ thông cốt thứ đơn giản như vậy. Mà tại mạn lệ tổ ngăn lại cốt thứ trong nháy mắt, xa xa khống chế kim sa bản tay từ trường lực lượng cũng bởi vì phân tâm mà xuất hiện chỗ sơ suất, kết quả gặp Vân Kỳ bắt lấy kim sa bản tay xuất hiện trệ chậm, năng lực một quyền đánh vào phía trên, thành công đem nó đánh cho bụt phấn. Mạo hiểm địch tòng ma trảo bên trong tránh ra. Nguyên lai là có thứ, tính ngươi vật khí. Lôi áo cũng không làm sao để ở trong lòng. Nơi này khắp nơi đều là kim loại vật, quả là chính là Ma Nệ tổ sân nhà. Trước đó không có phát huy ra sân nhà hữu thế, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ nơi này là thiên khai địa phương, tùy ý cải biến bên trong mẫu hạ bộ cấu tạo sẽ ảnh hưởng thiên khai đại thẩm phán ngày kế hoạch, bởi vậy Ma Nệ tổ có thể không sử dụng thì không sử dụng. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác nhau. Lôi áo căn bản sẽ không để ý địa hình biến hóa nhìn trời khai kế hoạch tạo thành cái gì hoa mang. Hắn hoàn toàn để mã nghệ tự tùy ý làm vậy, tận khả năng phá hư địa hình, đem vân kỳ đẩy vào tuyệt cảnh. "Hảo thủ đoạn, bất quá ngươi trốn được nhất thời, tránh không khỏi một thế. Không phải kim thuộc tính vũ khí, ngươi còn chuẩn bị nhiều ít?" Hú hồn, hiện tại ta sớm có phòng bị, đồng dạng mánh khóe đối ta không có dụng. Lại đến. Lôi áo kêu lên, đang muốn tiếp tục phát huy kim loại khống chế dị năng uy lực. Lần này không còn là đơn độc một con kim sa bàn tay trên mặt đất ngưng tụ, chỉ trong chốc lát, đã có ba con hứng cử thủ xuất hiện tại vân hứng kỳ trung quanh, xem bộ dáng là muốn đem quanh hắn giam ở trong đó. Vân kỳ lâm vào vây quanh, trước bên cạnh một cái, hậu phương hai cái, mà cái thứ tư ngay tại mặt đất ớp hủi bên trong. Khi nó hoàn thành lúc, cái kia đông tây nam bắc đều là kim sa bàn tay, lại nghĩ hẳn trốn, sợ cũng không chỗ có thể đi. Điều trùng tiểu kỹ, nhưng vân kỳ căn bản là chẳng hề để ý dáng vẻ. Phất tay ra xa ra hướng nơi xa một chỉ, một đạo năng lượng lực trường cấp tốc rơi trên mặt đất cốt thứ bên trên. Cốt thứ nhận trọng lực lực trường khống chế, như được trao cho sinh mệnh, giống sống tôm từ dưới đất bắn lên, từ Ma Nệ Tổ nhìn không thấy góc độ, một thanh đâm vào tại phía sau lưng của hắn chỗ. Quá trình này phát sinh cực nhanh, căn bản không có dấu hiệu nào, ngay cả một bên thoải mái nhàn nhã đứng ngoài quan sát lôi háo, đều nhất thời không quan sát mà không để ý đến người vật vô hại có thứ. Ma Nệ Tổ căn bản không có cảm ứng được cái gì. Chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn. Một nhát này tới đột ngột, góc độ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị, hết lần này tới lần khác đâm vào cường độ lại cũng không lý tưởng, có lẽ đây chính là viễn trình nghiệm không tệ nạn chỗ. Chỉ có kỹ xảo, nhưng không có cường độ. Mà lại, cốt thứ đánh lén vị trí cũng không phải là mã nữ tô bộ vị yếu hại, chuyện này với hắn tới nói, bất quá là nho nhỏ thả một lần máu, không, có gì tính thực chất tổn thương. Người còn như thế thánh mẫu. Liên sát một cái nhân vật trong kịch bản đều không thể đi xuống tử thủ sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng." Lôi áo lắc đầu, tựa hồ đối với Vân Kỳ thủ hạ Lưu Tình bất mãn hết sức. Không giống với Linh Điệp, Mạn Nệ Tổ là viễn trình dị năng giả, hắn là sẽ không để cho Vân Kỳ giống vừa rồi tùy tiện sờ đến phụ cận, cho hắn đánh mất xịu cơ hội. Có thể nói, vừa rồi cốt thư lén lén, trên thực chất đã là Vân Kỳ duy nhất giải quyết Mạn Nệ Tổ cơ hội. Hết lần này tới lần khác Vân Kỳ không có nhắm chuẩn Ma Nệ Tổ hậu tâm yếu hại xuất thủ. Mất hết cơ hội lần này, Vân Kỳ coi như có thể đột phá Ma Nệ Tổ kim loại công kích, cũng rất khó tại ở gần hắn. Đường quên, còn có một cái lôi áo ngay tại một bên nhìn chằm chằm. Nhưng Vân Kỳ cũng không có vì vừa rồi thất thủ mà lộ ra vẻ bề ngoài, ngược lại khóe miệng hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên, thần sao? Trước trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Lôi áo khẽ giật mình. Rất nhanh phát hiện tại Vân Kỳ bốn phía dâng lên kim sa cự thủ, vậy mà đình chỉ động tác, nhất là cái thứ tư sắp thành hình cự thủ, phía trên kim sa tại xa xa xa rơi xuống, năm cái hữu lực ngón tay, không, có nhiều thời gian, liền chỉ còn lại 3 cây. Đây là muốn sụp đổ dáng vẻ. Lôi Hào không hiểu về nhìn về phía Ma Nệ Tổ, rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Tại Ma Nệ Tổ chỗ mi tâm, một vòng thanh khí dần dần ngưng tụ bên trong, sắc mặt cực độ khó coi. Mà tại Ma Nệ Tổ phía sau lưng miệng vết thương Phát ra huyết dịch không phải khỏe mạnh nhan sắc. Trúng độc sao? Đây là lôi đáo phản ứng đầu tiên, bất quá hắn chợt lại đẩy ngã cái này suy luận. Chảy ra máu tươi mặc dù không đủ khỏe mạnh, nhưng cũng không phải trúng độc thường xuyên gặp màu đen nhánh. Là tê liệt thần kinh vi lượng độc tố đi. Lôi đáo tinh tế suy nghĩ một chút, làm ra một cái tương đối chính xác suy luận. Vân Kỳ cười nói, cái kia thanh cốt thứ, tự mang tê liệt hiệu quả, bất quá loại kia tê liệt, đối với chúng ta luân hồi giả thể chất không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng giống mạn thuế tổ dạng này, tố chất thân thể độ chênh lệch người đột biến, hiệu quả rõ ràng, thậm chí hiệu quả nhanh chóng. Cái này cốt thứ, vốn là Vân Kỳ tại mới vào ít mấy lúc, dưới đất trong sân đấu đánh bại xong rồi quái về sau, từ trong tay hắn đoạt tới vũ khí. Cốt thứ sắc bén độ cùng quân dụng đặc chủng thép truy thủ không sai biệt lắm, duy nhất điểm sáng ở chỗ phía trên xóa có trùng hệ vi lượng độc tố, với thân thể người đưa đến tê liệt hiệu quả. Bất quá, bực này độc tố lượng đối với Vân Kỳ cái này luôn hồi dạ, hiệu quả có hạ. Bởi vậy một mực gặp Vân Kỳ bỏ đi không dùng. Hiện tại, vừa vận dụng để khắc chế Ma Nệ Tổ kim loại khống chế, lại lấy đánh lén phương thức đem độc tố rót vào đến trong máu của hắn. Tê liệt độc tố khiến Ma Nệ Tổ ý thức mơ hồ, dù là hữu tâm linh khống chế cũng vô pháp ngăn cản bên trên bất lực. Cuối cùng, kim sa cự thủ theo chủ nhân của bọn chúng ngã xuống, mà toàn bộ tán loạn biến trở về đến dáng vẻ vốn có. Hiện tại, nên ngươi xuất thủ thời điểm. Vân Kỳ bước chân vặn mèo. Quay người hướng về phía lôi áo làm ra một cái ngón giữa. Trước 179, chiến sổ, thượng. Đến phiên ta xuất thủ. Không không không, hiện tại kết luận, còn hơi sớm. Lôi áo lột lấy miệng, đưa ngón trỏ ra tại trước mặt lắc lắc. Đừng quên, nơi này còn có một vị. Có lẽ là xác minh lôi áo nói chuyện, một thân ảnh từ dưới đất chậm dại đứng lên. Thôi, vân kỳ lông mày đều nhanh nhăn thành một cái mụn nhỏ. Thôi gặp sau khi biến thân tủ trưởng đánh ngất xịu về sau một mực nằm rạp trên mặt đất bất động, Vân Kỳ mấy người cũng tựa hồ đem hắn cho quên lãng. Nghĩ không ra lôi áo âm hiểm chi cực, ngay cả kẻ xịu người đều không quên lợi dụng. Tên của hắn gọi là Sở. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền một trong sao. Xem ra cùng trong tư liệu thiên sứ không hợp. Lôi áo tự mình lẩm bẩm, một bên khống chế Sở, một bên đọc đến tư tưởng của hắn, hiểu rõ năng lực của hắn. Coi như lôi áo đạt được giáo sư ít gì năng, cũng cần chậm rãi từ não người bên trong đọc đến ký ức mới có thể hiểu rõ cái kia bị khống chế người tình huống cụ thể. Nguyên lai là dạng này, nói như vậy, xáo trộn ta bố của ngươi, chính là ngươi. Lôi Háo đọc đến sổ ký ức, biết được là Vân Kỳ xui khiến Sở Di Nhiễu loạn tổ trưởng không gian, dẫn đến hắn bị kéo tại một chỗ, không thoát thân được. Cũng chính là bởi vì Lôi Háo chưa từng xuất hiện, mới cho Vân Kỳ bọn người liên hợp lại, đem khủng lồ 8 người đoàn đội từng cái đánh tan, cuối cùng đi hướng đoàn diệt. Hiểu rõ đại khái tình huống. Lôi Hạo đối Vân Kỳ phẫn nộ càng tăng lên trên hơn một tầng. Rất nhanh, nếu là hai người các ngươi tại phía sau màn rợ chó quỷ, vậy liền để hai người các ngươi tự thực gác qua đi. Lôi Hạo hỉ nộ không lộ, không nhạt không mặn nói ra lời nói này về sau, không chết dụ. Đối Vân Kỳ phát động tiến công. Vân Kỳ rất không tình nguyện thao túng trên đất có thứ, cơ hồ là sát mặt đất, đâm vệt số mắt cá chấn chỗ. Còn tới chiêu này, Lôi Hạo cười lạnh. Đồng thời, rỗ trên người hắc giáp hiện hiện mang theo hơi mờ lưu ly tính chất, lộ ra càng phát ngưỡng thử. Nhiều một tầng không nhìn công kích không gian giáp trụ, cái kia cốt thứ tại đâm vào sổ mắt cá chân đồng thời, gặp không gian pháp tắc cho nghiền thành bột mịn, tiêu tán tại không biết tên không gian bên trong. Hắn nhưng là cùng cái kia hai cái người đột biến không giống, công thủ gồm nhiều mặt, lại tự mang không gian thuần di năng lực. Ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn là đánh không bại hắn, trừ phi vận dụng lá bài tẩy của ngươi. Lôi áo thanh âm vang lên, tựa hồ đang cố ý kích động hắn xuất ra bản lĩnh thật sự. Ngươi bức ra lá bài tẩy của ta sao? Ta giống như ngươi mong muốn." Vân Kỳ không nói hai lời, trong tay dị mang hiện lên, trong tay nhiều hơn một thanh vừa giải lại hắc binh khí. Bạ Zét lôi áo con ngươi kịch liệt co rút lại, trong lòng nổi lên một cố khó tả tư vị. Cái này khiến Bạ Zét, tại lôi háo xem ra, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Ban đầu ở ban đầu không gian, hay là hắn chiến lợi phẩm, gặp hắn tổn vào đoàn đội công cộng không gian bên trong, chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ sau thưởng phạt phân phối ai nghĩ, bởi vì bở dệt tạ chết đi, cùng lôi áo trước đó ở trên người hắn hạ ma pháp trận về sau, tại bở dệt tạ nói ra bí mật trước, bị động gọi ra lôi áo thánh linh phân thân, tại thánh linh phân thân rút khô bở dệt tạ huyết nục về sau, luân hồi hệ ra điếc biến mất, dẫn đến sau khi chết ban thượng bị cưỡng chế chuyển rời đến đoàn đội công cộng không gian bên trong. Cái kia thanh uy lực mạnh mẽ bạ dệt, cứ như vậy xảo chi lại xảo rơi vào vân kỳ trong tay. Bây giờ trở về như tới, lôi áo còn vì mất đi cái kia thanh cấp B tổn thương đẳng cấp vũ khí. Mà Trường Hư đoạn thán, gọi lên không mỹ hảo ký ức, lôi áo đối cái này bạ dẹt xuất hiện, càng phát coi trọng. Rốt cuộc động sát cơ rồi. Lôi áo ngược lại là hơi kinh ngạc. Rõ ràng trước đó hắn nhiều lần nhìn trời khải kỵ sĩ thủ hạ lưu tình, làm sao hiện tại vừa lên đến liền đổi thành miểu sát vũ khí. Bạ dẹt đặt Hưu Thanh Tuyến phá vỡ trong sân yên tĩnh, tại ngọn lửa phun ra một máy mắt, đạn cách thân mà ra, trong nháy mắt cảm giác rung động để cho người ta bên tai đau nhức. Bạ dẹt công kích quả nhiên không tầm thường chỉ là cái kia một phần thanh thế, liền áp đảo tất cả xuống ống vũ khí. Vô dụng. Lôi Hào lắc đầu. Nếu là tại ban đầu không gian, một thương này uy lực đủ để đánh nổ cấp độ đột biến nhân vật, nhưng tại giết chóc đô thị, điểm ấy tổn thương cũng có chút không đáng chú ý. Nhất là lần này mục tiêu, vẫn là giỏi về không gian lĩnh vực dị nam giả. Dù tại lôi Hào điều khiển, hét lớn một tiếng, hai tay đẩy ngang tại trước mặt, một đạo màu đen không gian tâm chắn, trấn thân thể của mình. Bả Z chuyên dụng đạn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng xuyên tấu không gian pháp tắc phòng hộ. Chỉ là không gian tâm chắn vừa mới ngưng tụ thành, đạn tia lại giống như là có linh tính, tại nửa đường bên trên vạch ra một đường vàng cùng, vậy mà ngoặt một cái, hướng phía Lôi Hào phương hướng vào tới. Biến hóa này, bây giờ tới đột nhiên, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lôi Hào cũng là giật nảy cả mình, nghĩ không ra tàn nhẫn như vậy một thường, lại là vì mình mà đến, ngược lại là có mấy phần tính sai. Đối mặt đã siêu việt cấp A tổn thương đẳng cấp công kích, Lôi áo chỉ là hít sâu một hơi, cũng không đi suy nghĩ như thế nào né tránh, huy động cánh tay chính là một quyền. Quyền ấn va chạm tại đạn bên trên, bắn tung tóe lên vô tận hỏa hoa, vì gian phòng tăng thêm nhất thời hào quang. A, đây chính là ngươi phục chế tới hình cung đường đoạn thuật. Có chút thủ đoạn, có ý tứ. Lôi áo không để ý tới quyền phong bên trên long vết thương, cao giọng cười to, tựa hồ đối với vừa rồi cử động rất là hài lòng. Ngươi bỏ qua duy nhất một lần đánh giết sổ cơ hội, mà lại Lôi Hạo đột nhiên ngừng cười âm thành, ánh mắt lẫm liệt, "Công kích của ngươi ta đã linh giáo quá, hiện tại nên đổi ta." Thụ thân hình khẽ động, dẫn theo không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành trường kiếm, đối Vân Kỳ nghiêng đập tới tới. Áp phong liền đấy, mang theo bất thiện tiếng rít, quét sạch một mảng lớn phương vị. Từ không gian pháp tắc diễn biến mà thành vũ khí, quả nhiên cùng linh điệp tâm linh chi lực hoàn toàn khác biệt. Chỉ là vung vậy lúc mang theo cương phong, cũng làm người ta đập vào mặt đau nhức. Nếu là chúng vào một chút, cam đoan huyết nhục không còn trình độ nào đó ở giữa, không gian vũ khí tự mang không nhìn phòng ngự thuộc tính, là khá cao cấp bậc phương thức công kích. Cái kia gặp không gian lực lượng nghiền ngay cả bộ phận đều không nhìn thấy một điểm có thứ, chính là bằng chứng. Đây là bị động phòng ngự hạ kết quả, nếu là đổi thành chủ động tiến công, càng làm cho người sợ hãi. Vân Kỳ tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, căn bản không đi cùng sổ giao thủ, vẹn vẹn lấy linh động thân pháp, tránh trái tránh phải, lần lượt né tránh không gian chi kiếm tập kích quấy rối. Lúc trước Vân Kỳ từng có 2 lần cùng sổ giao thủ, một lần chưa quyết ra thắng bại, một lần thì mượn trọng lực trưởng khống lực lượng, tại đối phương chưa nhích lại gần mình thời điểm, đem hắn nghiền ép. Mặt ngoài Vân Kỳ tựa hồ chiếm cứ lấy ưu thế, kỳ thật, bởi vì song phương không có sinh tử đại hận quan hệ, đều không có hạ tử thủ. Bây giờ, dù bị khống chế về sau, hung tính đại phát, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, toàn bộ đều là muốn mạng chiêu thức. Vân Kỳ chỉ còn lại né tránh chỗ trống. Hơn 20 chiêu về sau, Vân Kỳ đã mồ hôi ướt áo dày, hô hấp trở nên rồn dập lên. Mỗi một lần cùng sổ giao thủ, đều là một trận sinh tử khảo nghiệm, đối với hắn áp lực tâm lý không là bình thường lớn. Quang thiểm tránh là vô dụ. Lôi áo đông nhiên trợt quát một tiếng. Theo tiếng quát to này, tổ phương thức chiến đấu phát sinh to lớn biến hóa. Trưng 180, chiến sổ, hạ. Nếu là sổ thay đổi cười đùa tí từng phong cách, nghiêm túc khai chiến, chân thực chiến lực, thậm chí còn tại mạng nghệ tổ phía trên Không gian dị năng là rất nhiều dị năng bên trong, khó chơi nhất một loại. Chờ không chỉ đem nó lấy ra làm làm đánh lén, chạy trốn năng lực, còn đạt tới vận dụng tình trạng. Có lẽ tại sử dụng tần suất bên trên, không kịp dạ hành người thoải mái tùy ý, mỗi lần truyền tống không gian đều muốn làm ra xé rách không gian động tác. Nhưng hắn có thể đem không gian pháp tắc ra chỉ đến trên thân thể của mình, đem nó biến thành mình giáp trụ, vũ khí. Vậy thì không phải là vận dụng pháp tắc đơn giản như vậy. huống chi, tại thiên khai hai lần trợ giúp dưới, Dị năng của hắn đẳng cấp lần nữa tăng lên hai cấp, có thể nói, bây giờ Sở so, tuyệt đối là người đột biến bên trong, chiến lực cá nhân có tên tuổi nhân vật. Cái này bất quá ra hỏa này thiên tính tùy ý, ngày bình thường không có chính hình, bệnh tật một đồng lớn, nhất là đang đuổi linh điệp phương diện biểu hiện, lại càng dễ để cho người ta khinh thị. Thật là khi hắn động sát nghiệp, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Theo lôi áo hét to âm thanh, rồi trên người không gian giáp trụ lấp lánh lên pha tạp đường vân. Vô số xem không hiểu ký tự hiện lên ở không gian giáp trụ bên trên, sau đó dung nhập vào bên ngoài cơ thể không gian bên trong. Vân Kỳ chỉ cảm thấy không khí xung quanh tựa hồ trở nên ngưng trệ, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra dị thường khó khăn, giống như đưa thân vào biển cả chỗ sâu, khắp nơi đều gặp nước biển đè xuống, liền tại bình thường bất quá hô hấp, cũng biến thành khó khăn trùng điệp, để cho người ta hít thở không thông. Ngưng kết không gian. Vân Kỳ cảm thấy hãy nhiên, không nghĩ tới, chỗ còn có bực này bản sự nhưng lại cảm thấy năng lực này xuất hiện quá bất hòa lẽ thường, nếu như hắn thật có thể ngưng kết không gian, như vậy trước đó cùng sau khi biến thân tù trưởng lúc tác chiến, hắn vì cái gì không có bắt đầu dùng phần này năng lực, bằng không hắn cũng không trở thành gặp tù trưởng đánh lén đánh mất xỉu. Lôi Hào tựa hồ là xem thấu Vân Kỳ ý nghĩ, ngạo nghễ nói, ngưng kết không gian là nhiễu loạn không gian thăng các bạn, đồ cái này ngu đốc, sẽ chỉ căn cứ bản năng chiến đấu, không chút nào hiểu ứng biến cùng kỹ xảo vận dụng. Đây là ta giúp hắn cải tiến năng lực hy vọng ngươi thích. Nói đến thích hai chữ, Lôi Hạo nhịn không được lên tiếng cùng thiếu, phách lối thái độ, không che giấu chút nào. Chỉ là manh khoé, đối ta gì có? Vân Kỳ cũng là hét lớn một tiếng, sóng âm chấn động không gian, không gian xung quanh càng là phát ra lạnh rung thanh âm rung động. "Vô dụng, ngươi sẽ không ngây thơ đến dự vào thanh âm phá vỡ lấy ngưng kết không gian gì năng a?" "Thật sao?" "Vậy cái này đâu?" Vân Kỳ xoát một chút, rút ra chiến nhận, chấn động tần số cao tùy theo truyền khắp khắp nơi. Đem trùng quanh dần dần ngưng trệ không gian, đưa tới Cộng Minh. Bá một đao, chiến nhận phách không chém xuống, đem thật vất vả ngưng trệ không gian, cho chạm chia 5 x 7. Chấn động tần số cao không chỉ từ phân tử trên kết cấu phá hư vật chất, càng là có thể tùy tiện phá vỡ hư không, đối không gian pháp tác tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Tôi lấy làm tự hào không gian dị năng, liền gặp cái này nhìn như đơn giản một đao, cho phá sạch sẽ. Đồng thời, tôi cũng bởi vì không gian dị năng gặp cưỡng ép phá vỡ Mà ngũ tạng bị nội thương không nhẹ, lập tức miệng phun máu tươi, tinh thần huệ hải mấy phần. Cái đó là? Trong truyền thuyết chấn động tần số cao. Lôi áo hai tròng mắt liên tục co rút lại hai lần, đau nhảy rậm càng là vì đó một hiên. Đối cái kia chạm phá không gian một đao, Lôi áo ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, tại hắn nhận ra một đao kia bản chất về sau, càng là sợ mất mặt. Uy lực bên trên kém rất nhiều, bất quá chỉ bằng vào chiêu này, ngươi đã có được đánh với ta một trận tư cách. Lôi áo thu hồi vừa rồi phách lối, Trở nên nghiêm túc lên. Hắn không biết là, Vân Kỳ vừa rồi một đao kia, căn bản là vô dụng vận dụng toàn lực. Vân Kỳ thả người lượn một cái, cấp tốc kéo rút cùng sổ ở giữa khoảng cách, đến trước mặt không nói hai lời, chính là chặn ngang một trạm. Tô Mạnh nuốt xuống lăn đến trong cổ nhiệt huyết, kêu lên một tiếng đau đớn, tại quét ngang mà tới lưỡi dao trước, ngưng tụ thành một mặt đơn bạc không gian thuần, nhìn nó gần như trong suốt trạng thái, liền biết cái này Mai Tâm chắn đến cỡ nào không đáng tin tuệ. Bất quá Tuy cũng không hề hoàn toàn nghỉ lại cái này Mai Tiểu Thuẫn, hắn còn có không gian giáp trụ tầng này phòng hộ. Phu một tiếng, tấm chắn một trạm phía dưới vỡ vụn, thậm chí ngay cả chậm chạp một chút đối phương đao chiêu cũng không có làm được. Lưỡi đao cấp tốc cắt vào màu đen giáp trụ bên trong, lại làm cho Vân Kỳ có loại đột không dùng sức cảm giác, giống như một đao tràng tại hạo nhiên trong biển rộng, lực lượng gặp đại dương vô tận nuốt hết. Không gian giáp trụ quả nhiên không tầm thường. Đợi lực đạo tận lúc, Vân Kỳ không thể không thu hồi lưỡi đao. Kỳ quái, lưỡi đao gặp truyền tống đến một cái không gian khác, làm sao còn có thể duy trì như thế hoàn thành trạng thái, đây là vũ khí gì? Lôi Hạo thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính như hắn lời nói, không gian giáp trụ chỗ lợi hại nhất, ở chỗ nó có thể trực tiếp đem công kích truyền tống đến vị diện khác bên trong, khiến cho công kích vô hiệu đồng thời, còn đối công kích vật tạo thành nhất định không gian phá hư. Một chút đẳng cấp hơi thấp vũ khí, chịu đựng không được dị không gian pháp tác nhân ép, trực tiếp bị rảo thành phấn mạt. Cho dù là chủ thân sản xuất vũ khí cũng sẽ bởi vì không gian pháp tắc hạ tạo thành nhất định phá hư. Bọn hắn không biết, Vân Kỳ có can đảm dùng chiến nhận cứng rắn chặt, chỗ dựa lớn nhất ngay tại ở Sở Vật Tạ Vương giả chiến nhận tự mang vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính. Dù là cao giai như không gian bực này pháp tắc, cũng vô pháp đối vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính vũ khí tạo thành chút nào phá hư. Vân Kỳ thu đao lại chặt, lưỡi đao chuyển tiếp đột đột, hung mãnh dị thường, nhưng thủy chung không cách nào phá mở cái kia thân màu đen giáp trụ. Ngươi vì cái gì không cần chấn động tần số cao? Chỉ cần giống vừa rồi ngươi phá giải ngưng kết không gian lúc như thế, chém giết số, đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì. Lôi Háo trừng mắt một đôi cặp mắt nghi hoặc, trong lòng buồn bực. Vân Kỳ tự nhiên có chém giết số năng lực, nhưng hắn cũng không muốn dùng. Mà nguyên nhân càng không phải là bởi vì thành mỗ. Hai người ngươi tới ta đi, chiến tại một chỗ, hết lần này tới lần khác người này cũng không thể làm gì được người kia. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, mà Lôi Háo trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Nếu như là những người khác, Lôi Hạo có lẽ nhập cho rằng trước mặt cục diện bế tắc là bởi vì Vân Kỳ quá thánh mẫu nguyên nhân. Nhưng hắn đối Vân Kỳ là từng có điều tra. Tại Dạ Xí sì đèn lệ vừa chiến dịch về sau, Lôi Hạo góp nhặt không ít liên quan tới Vân Kỳ tư liệu, cứ việc tư liệu càng nhiều, hắn càng là đối Vân Kỳ người này nhìn không thấu. Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, Vân Kỳ tuyệt không phải cái gì thánh mẫu tâm đại tác xuân tài. Bởi vậy hắn tuyệt không cho rằng Vân Kỳ là bởi vì không đành lòng mà đối sở thủ hạ Lưu Tình. Cái kia chỉ còn lại hai loại khả năng, loại thứ nhất là chấn động tần số cao đối Vân Kỳ mà nói chỉ có một cách chi lực, loại thứ hai, sợ là có khác nhiều đồ. Nếu như là loại thứ nhất thì cũng thôi đi, vạn nhất là loại thứ hai, lấy lôi áo đối Vân Kỳ ảnh hưởng, tiếp xuống tuyệt sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lôi áo trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, cũng biến thành hành động. Tô một kiếm vung ra, Vân Kỳ nghiêng người hệ lên, ngay tại lúc này, thanh trưởng kiếm kia đột nhiên tăng vọt một thước có thừa. Lần này, né tránh không thành, ngược lại đem mình đưa vào trường kiếm hạ. Chương 181, Thánh Mẫu phía sau. Tại Lôi Hào chủ quan ý chí dưới, không gian trường kiếm đột nhiên giải ra một thức có thừa, lập tức đem Vân Kỳ đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không tại khai thác biện pháp, mũi kiếm trực tiếp cắt cổ cắt thiết hầu. Đối mặt tràn ngập sát cơ một kiếm, Vân Kỳ vung đao ngăn chặn, chấn động tần số cao qua đi, không gian trường kiếm gặp chém làm hai đoạn. Đồng thời, cầm đao cổ tay chuyển một cái, lấy chiến nhận trôi đao đánh về phía sổ mặt trời. Một tiếng vang trầm về sau, tổ bên trái mặt trời một mảnh bầm đen, người cũng bay ngã ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Người vẫn là quá gấp. Vân Kỳ một kích thành công, đem sổ đánh đầu váng mắt hoa, nếu không phải không gian giáp trụ triệt tiêu hơn phân nửa lực đạo, sợ là cùng mạ nệ tổ, linh điệp, một kích té xỉu. Dù là như thế, tổ cũng là tổn thương không nhẹ, một lát không cách nào từ mánh liệt trong mê mội khôi phục lại. Là ta quá gấp, lôi áo gật gật đầu, cũng không chú ý thẳng thắn xuống tới. Tôi động không gian trường kiếm tăng trưởng, tất nhiên dẫn đến không gian giáp trụ biến yếu biến mỏng. Ta vốn cho rằng chỉ là chuyện trong ngay mắt, ngươi ngay cả cái này đều có thể nắm chắc điên không kém chút nào, để cho ta rất ngạc nhiên. Vân Kỳ cũng không có thừa dịp Sở Lâm và phụ trạng thái mà truy kích, ngược lại thả ra trong tay chiến nhận, mở miệng nói ra, "Tổ Phương thức chiến đấu ta không phải một lần nhìn thấy, nhược điểm của hắn sớm đối ta mà nói, liền rõ ràng trong lòng. Nên nắm chắc cơ hội, chính là nhắm mắt lại đều biết." Nhưng này lại như thế nào? Ngươi ngay cả số đều không thể thủ thắng, còn có cái gì cơ hội đánh với ta một trận? Chẳng lẽ ngươi không rõ, dạng này sẽ chỉ vô ích ngươi thể lực cùng ý chí sao? Lôi áo cường thế chi cực, bởi vậy hắn khinh thường tại điểm xuyên trong cái này lợi hại quan hệ. Vân Kỳ nghe vậy, lại là cười to. Có gì buồn cười? Lôi áo từ đối phương trong tiếng cười, cảm nhận được một tia vũ nhục. Vân Kỳ nhìn thoáng qua trên cánh tay hệ ra đi, nói, ai nói ta muốn thắng hắn, mới có thể thắng ngươi. Lôi áo khẽ giật mình, Không rõ Vân Kỳ đang nói cái gì. Vân Kỳ nói: "Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta là cố ý lưu thủ, không có đối sổ hạ sát thủ." Lôi Dao nói: "Đây là ta không thể nhất lý giải địa phương, nếu như nói, ngươi là bởi vì không cách nào lại thi triển chấn động tần số cao, phá vỡ không gian của hắn giáp trụ phòng ngự, nhưng mới rồi một kích, đã chứng minh cái kia suy đoán sai không hợp tói thượng. Nhưng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi cũng không phải một cái lo liệu thánh mẫu náo tàn." "Vậy ngươi cho là ta đang làm gì?" Vân Kỳ ngược lại không gấp tại trên đấu, sâu kín hướng nơi đó vừa đứng. Hành vi của ngươi, chậc nhìn đi, tựa như đang chỉ hoang lúc. Nói nói, lôi áo nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì vấn đề mang tính then chốt, chờ một chút, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Nói ra câu nói sau cùng, lôi áo con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện, một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Không hổ là máu lạnh, đầu óc không tính quá đẫn. Vân Kỳ nhìn mặt mà nói chuyện. Lôi Áo biểu lộ đã nói rõ hắn đoán được đáp án, bởi vậy, hắn cũng không che giấu nữa, hoặc là nói, hắn đã không có che giấu tất yếu. Không sai, ngươi thu hoạch được giáo sư ít tâm linh khống chế, lại không biết dùng loại thủ đoạn nào, nhảy qua thiên táng chi môn che đậy, xuất hiện ở đây, đồng thời nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Dù là ta đánh bại từng cái gặp ngươi khống chế người, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu như ta không đánh bại ngươi bản nhân, cũng có thể thủ thắng đâu. Nói, Vân Kỳ con mắt cơ hồ híp lại, Chân mày bên trong tràn đầy ý cười. Lôi áo như ngũ lôi loanh đỉnh, hoàng bét. Nhiệm vụ chính tuyến thời hạn. Hàn cấp tốc nhìn về phía trên cánh tay nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ gặp tại nhiệm vụ chính tuyến thời hạn biểu hiện bên trên, xuất hiện 0.0, 0.0, 30 đếm ngược nhắc nhở. Khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến, 30 phút bên trong, ngăn cản Thiên Khải khởi động lại địa cầu kế hoạch, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1 vạn luân hồi điểm. Như luân hồi điểm không đủ, xóa bỏ. Thời gian còn thừa lại sau cùng 30 giây trong bất tri bất giác, 30 phút đã qua không sai biệt lắm, mà Lôi Háo tựa hồ là quên khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến còn có một cái thời gian hạn chế. Nếu là 30 giây bên trong không cách nào ngăn cản Thiên Khải khởi động lại địa cầu kế hoạch, như vậy tất nhiên lọt vào khấu trừ 1 vạn luân hồi điểm cưỡng chế xử phạt, mà chưa đóng nổi xử phạt chỉ có một con đường, xóa bỏ. 30 giây bất quá là đạo mắt thời gian, hiện tại coi như Lôi Háo tự bỏ Vân Kỳ, trực đảo Hoàng Long, cũng không kịp ngăn cản đợi tại tận cùng bên trong nhất Thiên Khải. Hiện tại Chỉ cần không phải Thiên Khải trong lúc chủ động dừng khởi động lại địa cầu kế hoạch, đó chính là chúng ta thắng. Co như trên người ngươi có đầy đủ khấu trừ luân hồi điểm, cũng vô pháp ngăn cản ta từ nơi này rời đi." Vân Kỳ thoải mái cười to. Trước đó, hắn không có đối linh điệp không có hạ sát thủ, có lẽ là nể tình lẫn nhau hữu nghị, mà không đối mạn nể tổ cùng số hạ sát thủ, liền thuần túy là vì kéo dài thời gian. Tại nhiệm vụ chính tuyến mở ra về sau, Song Vương kinh lịch không ít thời gian, 30 phút nói giải cũng không giải. Nói ngắn cũng không ngắn. Tại lôi hào sau khi xuất hiện, thời gian còn thừa lại không đến 4 phút. 4 phút nhìn lên rất ngắn, nhưng đối lôi hào loại này cường giả mà nói, muốn trực đạo Hoàng Long đánh tới Thiên Khải nơi đó, cũng không phải là việc khó gì. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi bắt một chút lôi hào ác chủ bài. Bởi vậy, hắn cố ý biểu hiện ra không nhịn xuống sát thủ dáng vẻ, đối sổ đủ kiểu dễ dàng tha thứ, kỳ thật chính là vì rút ngắn 4 phút. Đương nhiên, lôi hào cũng không phải đồ nốc. Nhìn ra sự tình có chuyện ẩn ở bên trong. Vậy mà hắn đối Vân Kỳ có sự hiểu biết nhất định, nhưng còn không có đầy đủ hiểu rõ, kết quả bị hung hăng bày một đạo. Làm không có gia nhập bất luận cái gì trận doanh một phương Vân Kỳ, bất kể là ai hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, như vậy lúc phe thắng lợi nhân viên rời đi nơi này, trở về giết chóc đô thị, như vậy hắn ở chỗ này quyền hạn cũng coi là đến đỉnh. Vân Kỳ hiện tại chính là chờ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, Ngân Lang cùng một trở về một khắc này. Cho dù là tiếng tâm lừng lẫy máu làm lối áo cũng không có khả năng cường đại đến phá hư chủ thần thành lập quy tắc, đem hắn cưỡng ép lưu lại. Đây cũng là lôi áo sau khi xuất hiện, Vân Kỳ nghĩ tới tốt nhất phương án giải quyết. Đánh, chưa hẳn không có cơ hội, nhưng tương đương xa vời, chí ít hiện tại hắn còn không thể chết ở chỗ này, Helena cùng Thiết Phong còn vây ở sở bạt tạ thế giới bên trong, nếu như hắn trễ trở về, chết không chỉ là một mình hắn. Huống chi, hiện tại hắn vừa mới tiến vào giết chóc đô thị, còn không có trực tiếp đơn đấu lôi áo ý nghĩa. Đương nhiên Nếu như không có Helena cùng Thiết Phong sự tình, Vân Kỳ ngược lại là vui lòng cùng trước mắt vị này, không ai bị nổi máu làm đại nhân đọ sức một phen. Dù sao hắn còn có một trương phi thường lợi hại át chủ bài không có sử dụng, lá bài tẩy kia chính là Thần Vương Tiết Tây Tư, sờ xem đều chưa hẳn gánh vác được. Ha ha. Lôi Háo đột nhiên cuồng thanh cười to, hoa phong biến hóa nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Gia hỏa này điên rồi sao? Vân Kỳ không hiểu nhìn xem Lôi Háo, không biết hắn vì cái gì mà cười. Bây giờ cách khởi động lại địa cầu kế hoạch bắt đầu vẫn chưa tới 15 giây. Vân Kỳ tin tưởng, coi như Lôi Hào khống chế được, đem hắn truyền tống đến thiên khai vị trí hiện tại, sợ cũng không kịp. "Vân Kỳ, ngươi rất thông minh, cái nhìn đại cục càng làm cho người cam bái hạ phong, bất quá ngươi vẫn là tính sai một điểm." Lôi Hào đắc ý nói. Chương 182, gián đoạn chủ tuyến. Tại Lôi Hào xuất hiện trước kia, Vân Kỳ đã sớm thôi diễn qua các loại khả năng, tự nhiên cũng cân nhắc qua Lôi Hào tiến vào thiên táng chi môn khả năng cùng sách lựa cứng đối. Bởi vậy, tại Thiên Khải tiến vào khu vực Hạch Tâm tăng cường cải tạo địa cầu tốc độ lúc, Vân Kỳ cố ý không để chót sổ, linh điệp, một cùng Mã Nghệ tổ tiến vào cái kia khu vực Hạch Tâm bên trong, thậm chí liền nhìn bên trên một chút đều không có. Chưa từng đi hoặc là thấy qua địa phương, mặc dù có sẽ rách không gian đáng sợ năng lực, cũng vô pháp thuận lợi chuyển tống. Bởi vậy, Vân Kỳ cũng không lo lắng lôi áo mượn nhờ sổ không gian dị năng, đem hắn tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong chính xác chuyển tống đến khu vực Hạch Tâm. Nhưng Lôi Dao không phải một cái phô trương thanh thế người, hắn đã nói Vân Kỳ tính sai, tự nhiên có đạo lý của hắn. Điều này cũng làm cho Vân Kỳ vô cùng hoang mang. Lôi Dao ngược lại là hảo chỉnh mà đối đãi mà hỏi thăm, "Kỳ quái, ngươi hẳn là không trận doanh người, làm sao có thể biết chúng ta bên này nội dung nhiệm vụ?" Đô đăng tiến ngưỡng đội cũng không phải loại kia tùy tiện bán rác rưởi. Hắn ngược lại là đối Vân Kỳ biết được 30 phút thời hạn biểu thị hiếu kỳ, ngược lại không nhìn càng ngày càng gấp gáp đến mức Vân Kỷ cũng vui vẻ phải cùng hắn chậm rãi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, rất đơn giản, tại ta dụng tâm linh quyển trượng đọc đến đồ đằng đội trưởng tỷ sơ ký ức lúc, vừa vặn bắt được liên quan tới khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến nội dung. Thì ra là thế, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng cơ hội, không hổ là lúc trước trọng thương qua ta đích nhân vật của ta. Lôi áo chậm rãi mà nói, khả thi ở giữa chưa từng ngờ qua, mấy câu qua đi, chỉ còn lại không tới 5 ngày. Nhưng càng như vậy, Vân Kỷ càng là cảm thấy mình đọc không hiểu trước mặt máu rùng. Hắn căn bản là không có khai thác hành động ý tứ, chỉ là đứng tại chỗ, không núc nhích cùng mình mà báng, tựa hồ nhiệm vụ thất bại, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, Vân Kỳ nghĩ đến một loại khả năng, một loại đứng tại chỗ bất động cũng có thể phát sinh khả năng tâm linh khống chế. Bất quá hắn rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Nói đùa, tâm linh khống chế cái này chơi hình dáng đối người bên ngoài có lẽ hữu hiệu, hết lần này tới lần khác Thiên Khải có được vô cùng cường đại tinh thần lực, cho dù là giáo sư Ít Đích thân tới, sẽ chỉ trái lại bị vây ở tâm linh lồng giam bên trong, không thoát thân nổi. Nhiệm vụ kết thúc bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2. Ngay tại thắng lợi chỉ kém một bước cuối cùng lúc, dưới chân truyền đến rung động dữ dội. Sức trí không kịp đề phòng ở giữa, Vân Kỳ kém chút đứng không vững. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ chính tuyến kết thúc? Vân Kỳ ngắm nhìn bốn phía, run rẩy không chỉ là dưới chân, toàn bộ ngẫu hạm đều tại kịch liệt chấn động. Tựa hồ có cái gì năng lượng to lớn tại ảnh hưởng chiếc này vũ trụ mẫu hạng. Không. Không tốt, nhiệm vụ bên trong dừng lại. Đáng chết, còn kém 1 giây sau cùng chung. Hệ dạ điệp thông tin bắn ra một truyền đến văn tự. Cái gì? Nhiệm vụ chính tuyến bỏ dở. Vân Kỳ không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả, nhìn về phía Lôi Hào Lục, sắc mặt trở nên dị thường quỷ dị. Đến cùng ngươi làm cái gì? Ha ha. Đoán không được sao? Lôi Hào tựa hồ không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc. Dùng ngón tay chỉ chỉ mình mặt trời, toàn bộ nhờ giáo sư ít dị năng. Tâm linh không chế. Không có khả năng. Thiên khải đối tinh thần loại không chế có thiên nhiên kháng tính, ngươi không có khả năng không chế tư tưởng của hắn. Vân Kỳ kiên trì ý nghĩ của mình. Ai nói cho ngươi, ta là dùng không chế thiên khải. Lôi áo phát ra tùy tiện cười to, sau đó lại nói, cho ngươi một cái nhắc nhở, bỏ giờ khởi động lại địa cầu không phải người khác, chính là thiên khải. Không dùng ý niệm không chế lại thiên khải. Hết lần này tới lần khác bỏ dở khởi động lại địa cầu lại là Thiên Khải bản nhân, hai cái chung vào một chỗ, nghe vào hoang đường đến tự điểm. Vân Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Hào, thì ra là thế, trước đó ngươi làm nhiều như vậy tiểu động tác, mục đích thực sự nguyên lai like là Thiên Khải. Lôi Hào từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kính nghệ, cũng biết cũng đối phương thông minh, tất nhiên đoán được kết quả, thoải mái cười to nói, không sai, mục tiêu của ta chính là Thiên Khải. Vừa dứt lời, To lớn tử sắc thủy cầu hiện lên ở hai người trước mặt, lúc thủy cầu gợn sóng tiêu tán về sau, Thiên Khải xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thiên Khải cứ như vậy một trận chiến, vô tận uy áp đập vào mặt, cho dù là Lôi áo Bực này nhân vật, cũng sâu sắc cảm nhận được cái kia cỗ không giận tự uy uy nghiêm. "Là ngươi, vừa rồi ý đồ khống chế ta." Thiên Khải mở miệng nói ra, thanh âm đầy truyền cảm, rung động mọi người nội tâm. "Ngươi chính là cái kia muốn hủy diệt địa cầu người đã biến." Lôi áo cố ý giả bộ như không biết đối phương Thiên Khải không có trả lời, mà là có chút chớp mắt, đầu hướng lên trên chết, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Không phải tầm thường thiên phú, ta tìm được thống ngữ toàn bộ thế giới đăng án." Lôi áo nói một câu không giải thích được về sau, hai tròng mắt chuyển thành quỷ dị màu trắng. Đồng thời, Lôi áo cái kia biểu tình bất cần đời cũng theo đó mà dừng. "Ta ân để cho ta phát hiện ngươi." Thiên Khải cảm thán. Lôi áo hai mắt bên trong thần thái bỗng nhiên ảm đạm xuống, tựa hồ gặp thứ gì cho cấp đi. Cùng lúc đó, Đứng trước mặt đứng thẳng xô bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, cả người giống chán nản ngã xuống đất. Thật là tươi đẹp cảm giác. Thiên Khải hai tay trải khai, đối lôi áo dị năng rất là hài lòng. Rất tốt, hiện tại, ngươi sẽ thành ta một bộ phận. Thiên Khải một cánh tay chỉ hướng chân trời. Trên mấu hạm phương, đánh ra một đạo năng lượng la rẻ, đem phía trên huyền vũ nham cùng cát đất toàn bộ chôn vùi, lộ ra một cái cự đại chỗ trống, ánh nắng thuận cái kia cửa hàng, bắn thẳng đến xuống tới, đang rơi vào mấu hạm sắc ngoài đầu trên. Hiện tại, còn cần nghi thức dùng ngón pháp. Thiên Khải xong trưởng hư không đặt tại phía trước, vô hình năng lượng đang không ngừng đối ngoại phóng thích ra, hết lần này tới lần khác trong mỗ hạm cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tại mỗ hạm bên ngoài, cứng rắn cắt đất nham thạch ngay tại Thiên Khải niệm động dưới, không ngừng từ đá bên trong phân giải thành bụi bặm, sau đó không ngừng mà hướng phía mỗ hạm đỉnh ngưng tụ. Thời gian qua một lát, một cái kim tự tháp trạng bệ đá xuất hiện tại mỗ hạm phía trên nhất, phía trên còn lưu chuyển lên kim sắc lưu tuyến. Tại cảm nhận được ánh nắng chiếu xạ về sau, kim sắc lưu tuyến thể bỗng nhiên sóng lại, lóng lánh nhảy thoát qua mang, không ngừng hướng mâu hạm phía dưới rũ mạnh lao tới. Mà mục tiêu của bọn nó chính là ở vào mỗ hạm cửa vào thiên khai. Thiên khai tùy ý những cái kia kim sắc lưu tuyến thể tụ hợp vào trong cơ thể của mình, cùng mất đi năng lực phản kháng lôi áo trên thân. Biến hóa này tới quá nhanh, để cho người ta có chút không nghĩ ra. Nhưng đối với quen thuộc kịch bản người mà nói, một chút liền nhìn ra cảnh tượng trước mắt đại biểu ý nghĩa linh hồn chuyển di. Thiên Khải muốn chiếm cứ Lôi Hào thân thể. Đối với loại này một lời không hợp liền di hồn cách làm, vẫn kỳ nhưng không có chút nào vui mừng. Lôi Hào trước đó tràn ngập nụ cười tự tin, thản nhiên chỗ chi cách làm, cùng Thiên Khải gián đoạn khởi động lại địa cầu kế hoạch hành vi, thật sự là quá quỷ dị. Chẳng lẽ Lôi Hào là cố ý để Thiên Khải xuất hiện, sau đó chờ đợi hắn chiếm cứ mình thần khu? Nhưng hắn làm như vậy, lại là vì cái gì đâu? Mặc kệ như thế nào, Vân Kỳ đều không cho rằng mình là phe thắng lợi, nhất định có âm mưu. Vân Kỳ hoàn toàn xác định điểm này về sau, y nguyên đứng ra, ngang tại Thiên Khải cùng lôi áo ở giữa. Thiên Khải đại nhân, xin chờ một chút. Hắn dứt khoát đứng ra, ngăn cản lần này nhìn như thắng lợi linh hồn truyện di nghi thức. Chương 183, Di hồn kết quả, thượng